Chương 277, cưới hồng sắc cũ ni ở chương 277, cưới hồng sắc cũ ni ảo đi. Lệ Cở đi bảo, nhìn thấy một cái có chút cao tuổi phạt lão giả. Cái kêu phạt lão giả hai mắt mở, nhìn không rõ ràng Lệ Cở dáng vẻ. Lệ Cở thấy thế lập tức dùng phòng thủ cung thủ mãn ở sau võ viện hóa ra một cây tóc dài. Hắn nhưng là đã quên, nã sen người cùng phạt người khác biệt duy nhất chính là ở trên đầu tóc dài. Triệt triệt để để biến thành phạt người sau, Lệ cờ tiến lên đáp lời, giống lời nói thông hiệu thuật cái này loại ma pháp, hắn cũng không biết nguyên lý, nhưng mà trên căn bản là nhất định nắm giữ. Lão nhân ra, các người đang chạy cái gì? Lê Cổ tiến lên hỏi, "Giả bộ như cái gì đều không hiểu. Người trẻ tuổi nguyên là nhà thám hiểm đi, phía tây tới một đám ác ma, ngươi cũng thấy đấy, liền vĩ đại thần mình đều không nhất định có thể chống đỡ, ngươi chính là chạy mau đi." Lão già lắc đầu, chỉ chỉ sau lưng đường đi, "Bây giờ cơ hồ tất cả mọi người chuẩn bị chạy rồi, tại thành đông cỡi hồng sắc cu nhi hảo đi lang quang thiên thành, ngươi cũng sắp chạy đi." Lao giả nói, chắp tay sau lưng đi tới một bên không nói gì nữa, tiếp tục tại giống chỗ cửa thành chỗ đứng, tựa hồ phải nhắc nhở ở đây từng cái tới trước nhà thám hiểm. Nhìn ngược lại là một người tốt. "Được, đa tạ Lao nhân gia." Lê Cờ nghĩ bên trong lập tức có một cái kế sách, đối với lao giả khoát tay áo liền đi lên phía trước. Lão giả kêu mắt mở, chỉ là tâm địa thiện lương một chút, lúc này cũng không có đi quản lễ cờ. Lê Cờ cố gắng đem tự thân tồn tại cảm giảm xuống, học tập trung quanh phạt người hành động phương thức, chỉ chốc lát sau liền sáp nhập vào trong đó. Trên đường rất nhiều người, số đều thần sắc hờ sợ, thoạt nhìn là bị nạ xẹn xâm lấn khiến cho sợ hãi không thôi. Bất quá Lê Cờ theo dòng người, ngược lại là dần dần thấy được cái kia cái cự đại quẻ quẻ kiến trúc. Cảm thụ một chút, Lê Cờ nhìn sang, khi mắt, đó là thân lực khí tức. Đây là thân điện Lana Sen, thần điện cũng không phải khắp nơi đều có, giống Á Dạ Huyễn cảnh nội liền không có. Thật sự là nạ Sen nhân rất khó đối với thần mình sinh ra tín ngưỡng, dù sao rất nhiều người đều biết truyền kỳ càng mạnh hơn. Đại đa số thần minh truyền bá tín ngưỡng cũng là tại thứ cấp vị diện. Thậm chí giống nguyệt lượng nữ thần hàng này, đoán chừng có rất nhiều thứ cấp vị diện là nàng chuyên môn nuôi nốt tín đồ, những cái kia vị diện đã hoàn toàn mất đi trưởng thành tiềm lực. Mafas, nếu như nạ sen không đến, còn có thể tiếp tục chuẩn hành. Ngay tới đây, Ly tiếp tục hướng về đông phương đi đến. Thần điện không có gì nhìn hắn cũng nhìn thấy từng cái một phạt người từ cây cột nơi đó đi lên, đoán chừng trong thần điện rất nhiều người. Mỗi khi thai nạn tới, cũng sẽ là thần minh thu hoạch tín ngưỡng cùng tu nạn tiến độ cơ hội tốt. Theo lỷ cờ tiến lên, loại kia sắc mặt kinh hoàng người càng ngày càng nhiều, số đông phong trần phó phó, mang nhà mang người. Đào vong, bọn hắn đang chạy trốn. Tầng dưới chót người bình thường thường thường là vô chim mà giao dịch số dục, bọn hắn chỉ có thể tiếp thu được lượng nhất định tin tức, không bằng những người bể trên tiếp xúc nhiều. Bọn hắn chỉ biết là phía trước nhiều như vậy thần minh hiến thân, sau hậu cuối cùng đều không có làm gì được được bọn hắn thành thị cách đó không xa những cái kia thiên ngoại khách đến thăm. chỉ có thể chạy. Đối với không biết sợ hãi, lại thêm ngoại trừ cụ giả nhân tộc ra thế lực, những cái kia ánh sao cấp ghé vào nhân gia thần quốc bên trên gầm ăn dáng vẻ, thật sự là dọa sợ phật trí tuệ sinh mệnh. Lễ cợ dung nhập biển người, hướng về phía đông mau chóng đội nhau. Tại phía đông, từng cái phạt người ngồi lên một loại tên là hồng sắc cú nhi ảo đại điểu. Loại này đại điểu toàn thân đỏ bừng, hình thể khổng lồ, bất quá nhìn khí dịu dàng Nguyên bản cợ cho là loại này hồng sắc cú là cho người ngồi. Bất quá hắn thấy được cái này đến cái khác phạt người đầu tiên là đem chính mình sau hốt tóc bằng hồng sắc cú ni ảo lông Vũ Vũ quản bên trên liên tiếp đứng lên, tiếp đó ôm Vũ không cần động. Phạt người không phải dùng cái mông đi ngồi, mà là ôm. Bất quá nghĩ đến phạt người kiến trúc, Lễ Cở cũng tỏ ra là đã hiểu rồi. Phạt người leo trèo cây cột sáng tạo ra cường đại lực cánh tay, bất kể là leo trèo vẫn là ôm ấp đều rất hữu dụng. Mà đem so hốt tóc cùng hồng sắc cú ni ảo kết nối, cái này là vì có gì? Thật đúng là avatar rồi. Lễ Cở hơi nghi hoặc một chút, thế là đứng xếp hàng tiến lên. Cuối cùng ba con hồng sắc Cuối cùng bà con. Pháp năng giá cả tăng lên tới 500. Một cái phạt người đứng tại hồng sắc cu nì hào đỉnh đầu, lửa tiếng hô quát, nhìn hẳn là cái này bà con hồng sắc cu nì hào chủ nhân. Cái này mặt người sắc hồng luận, một điểm cũng không nhìn ra thất kinh, ngược lại vui vẻ cực kỳ. Dị giới nhà tư bản. Lì cờ mặc mặc cho người này dán một cái nhắn hiệu. Bất quá lì cờ cũng đã hiểu nơi này thiệt tệ. Pháp năng. Năng lượng ma pháp. Phạt người thiên phú lại là làm cho người kinh ngạc ưu tú. Mỗi một cái phạt người, cũng có thể thông qua sau hot tóc tới hấp thu trong không khí nguyên tố hơn nữa để dành Tại Lệ Cơ trong nhận thức, tất cùng hồng sắc cừ nỉ ảo vũ quan kết nối, tiếp đó đem pháp năng đưa qua, chính là trả tiền rồi. Lệ Cơ mặc dù không có pháp năng, nhưng là của hắn học giả chi lực hẳn là không sai biệt lắm độ vật. Vậy mà lúc này, hiện trường đã bắt đầu giao hàng. Chỉ có 3 con hồng sắc cừ nỉ ảo, mỗi cái rung nạp 700 người, nhưng mà phạt người còn có đầu chỉ mấy bạn. Ta ra 600 pháp năng. 600 pháp năng nhường cho ta. 3000 pháp năng. Ta không thiếu tiền. Ta là pháp sư, các ngươi ai ngờ cùng ta là địch. Hải Dương vô biên, chủ ta vì hải thần. Từng cái phạt người lên tiếng. Lỷ Cở cướp đoạt sau cùng lên xe quyền. Lệ Cở phát hiện rồi, pháp sư cùng thần điện nhân viên thần chức là nhất định sẽ có được điều chủ nhân cho phép mà lên điểu. Thứ yếu là tương tự với kỵ sĩ chiến đấu chức giả cùng một ít tín đồ trung thành, cuối cùng mới là kẻ có tiền. Lệ Cở cũng tham dự cạnh tranh, ta là pháp sư. Trình độ nào đó tới nói, học giả với pháp sư, liền tương tự với thần thương thủ với cung thủ. Nghe được Lỷ cờ là pháp sư, bên cạnh một số người lập tức căng tới tôn kính ánh mắt. Hâm Sa Cú nhìn chủ người nhất thời nhìn qua, cười ha hả, pháp sư tiên sinh, đến đây đi, 500 pháp năng. Lệ Cở gật, gật đầu. Đi tới hồng sắc khu núi ở phía dưới chờ lấy, chọn lựa vị trí. Mấy người chỗ có vị trí bán đấu ra xong, bọn hắn mới lên điểu. Bầu trời tại thượng, tiên sinh, không biết ngài là cái nào hệ cái khác pháp sư. Lúc này, có tương tự với nhân viên công tác nhân tới hỏi thăm lịch cờ, dễ dàng có thể hiện ra một chút, chúng ta có thể an bài cùng nhau cùng loại hình pháp sư xem như lân lần khách cũng có thể để các ngươi tiến hành giao lưu. Phát người hành lễ phương thức tựa hồ là đung đưa trái phải một chút sau tóc. Nói là tóc không thích hợp, lịch quyết định xưng hô làm pháp giới. Liên thấy công việc này, nhân viên phía bên trái lay động 3 lần mình pháp giới. Tiếp đó mỉm cười nhìn lấy cờ lễ cờ cũng học cái phương thức này không chế phòng thủ công thủ hoàn lay động 3 lần mình giới nâng tay phải lên một mảnh khí áp lưới đao xuất hiện tại trong tay tôn kính phong hệ pháp sư tiên sinh ta nhân viên công tác đang muốn nói chuyện sắc mặt lại biến đổi nguyên nhân là hắn thấy được lệ cờ đối với hắn phía bên trái 7 ba lần mình pháp giới phía bên trái 3 lần nhân viên công tác biến sắc cờ nghĩ bên trong cụ ám đạo bét. lễ tiết không đúngtấu trước xong chương 278ư chư thầntàng nhân chương 278ư chư thần ẩn tàng được nhân Tiên sinh, ta, nhân viên công tác lập tức hoàn luận rồi, ngài không phải. Không có việc gì, đây là ngươi nên được." Lê Cờ trong mắt đột nhiên bắn ra một hồi mở mở quan mang. Cấp 5 kỹ năng, nữ yêu mị hoặc. Lê Cờ mới 10 cấp, cao nhất có thể dùng đúng là cấp 5 kỹ năng hoặc là ma pháp. Này nữ yêu mị hoặc nguồn gốc từ gì cả cho hắn một bản toàn thư kỹ năng yêu nữ biến chủng tại nữ yêu nhất tập ma pháp linh hồn khống chế. Kida không để người. Lê Cờ học được rất nhiều những thứ này tương tự kỹ năng và ma pháp, chính là vì ứng phó tình huống như vậy. Mang ta đi đi, có phong hệ pháp sư sao?" Lê nói hỏi thăm. U may kỹ năng ba động xa xa nhỏ hơn mà phát đấy, cũng không có mấy người phát giác. lúc này chính vào 9 giờ tối lì cờ đi theo nhân viên công tác đi tới hồng sắc Cù Nì ở cánh trái phía dưới, đỉnh đầu là một cây căn cường tráng vũ quản lúc này đã có người ở phía trên ôm vũ quả nhắm mắt dưỡng thần rồi pháp giới cũng kết nối lấy hồng s sắc cu hào nhìn thấy lịch cờ tới cái kia trung niên phản người mở to mắt liếc nhìn lì cờ một cái nhìn thấy lịch cờ trẻ tuổi như vậy thế là lần nữa nhắm mắt lạily cờ cũng không để bụng đối với bên cạnh nhân viên công tác nói nhỏ người sẽ quên liên quan tới ta không thích học chỗ nói xongly cờtung người nhảy lên cũng lên vũ quản, thử nghiệm đem hắn pháp giới thân vào, vốn cho là hắn sẽ thất bại, dù sao ạ vạ tạ người ở bên trong cũng là thông qua ý thức thay đổi vị trí mới được. Bất quá khi Lễ cờ tiếp nhận đi lúc, cảm thấy một cái yếu đất ý thức. Thế là hắn đem học giả chi lực quán chú đi vào, quán chú đại khái một cái phép thuật cấp hai lượng bên kia thì ngừng lại hấp thu. Chỉ bất quá cái kia yếu đất ý thức cũng không có đợi ra, mà là toát ra nhường hắn liền đón qua ý tứ. Lễ Cở suy nghĩ một chút, vẫn là thử nghiệm đem ý thức kéo dài đưa tới. Tiểu tử kia đối với một thường dân tối trảo, thoạt nhìn là một cái pháp sư. Thử Chính là hắn loại này cấp thấp giả pháp sư kéo xuống chúng ta cấp độ. Đoan chừng hắn là lần đầu tiên cưới Hồng Sắc Cuni nào, rất nhiều giả pháp sư cũng là chỉ có thể đi bộ. Cũng không biết hắn có hay không liền nhận lấy Hồng Sắc Cuni nào. Suy Dương nói nữa, hắn giống như tới rồi. Mấy cái thanh âm chuyển vào lể cờ trong ý thức. Đây là một loại không phải thường kỳ đặc biệt cảm giác, giống như là đang nghe gian phòng người ngoài cửa đang nói chuyện. Không nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, nhưng mà có thể biết mỗi người khác nhau, cũng có thể tham dự đối thoại. Chỉ bất quá, những người kia tựa hồ ác ý có chút lớn. Giả pháp sư, các vị tốt Lê Cở nếm thử lên tiếng, thế nhưng là cảm thấy thanh âm của mình tự hồ có chút lớn. Thật đốn nào. Đây là Tôn Quý Pháp sư đại nhân, Tốt ý thức cường đại. Đồng thời, nguyên bản ôn chuẩn hồng sắc củ niệp phát ra một tiếng thống khổ chu chéo, mở ra cánh dùng sức kích động, phản phất rất khó chịu. Đại nhân, đại nhân. Thỉnh dừng lại. Lúc này hồng sắc cú niệp chủ thanh âm của người truyền bảo, có chút kinh hoàng, Tôn tính pháp sư đại nhân, ngài quá cường đại. Thỉnh tu nhiếp ý thức của mình. Lê cờ thấy thế có chút sáng tỏ, thế là đem ý thức lại chia nhỏ một chút, chỉ có tiểu tiểu một tia từng lộ ra đi. Hồng sắc cún y ảo mới đình chỉ chu chéo. Thật thân kỳ, Lê Cơ Nội Tâm không khỏi tán thưởng. Cái này hồng sắc cún y ảo giống như lọ cản ạ diện năng lực, bọn hắn giống như người sử dụng. Thông qua hồng sắc cún y ảo, bọn hắn vậy mà có thể thực hiện lọ cản ạ diện năng lực nói chưa tiếm. Cái này tiện lợi cờ đối với phạt bị diện này càng thêm tình thế bắt buộc. Phải biết, nạ Sen hiện tại cũng không cách nào thực hiện phần mềm chất đâu. Tôn quý giả, pháp sư đại nhân, xin hỏi ngài là lưu phái nào? Ta đến từ Sơn Lâm chi hỏa, Tam giai pháp sư ẻ đỏ. Lúc này, một cái có chút nhạy thoát ý thức gõ gõ lỷ cửa phòng. Lê Cở nghĩ nghĩ liên tiếp tới, "Ngươi tốt, ta là Giả Pháp sư, Giả Pháp sư." Thanh âm của hắn tràn đầy tự giễu nhủ bị. Hắn phát giác, vừa mới có pháp sư tựa hồ xem thường Giả Pháp sư, cái kia không phải vừa bạn. "Giả lộ, không có sư thừa, tự học thành tài, Giả Pháp sư, làm sao có thể?" Cái địa hẻn đỏ truyền đến một tiếng kinh hồ, âm thanh tràn ngập không thể tin, "Tôn quý tiên sinh, ngài tựa hồ cùng nhà ta giáo viên như thế mạnh mẽ, mà hắn đã là cấp bát đại ma đạo sư." Cấp 8, Đại Ma đạo. "Ha, ha cấp 8, ngươi biết đạo cấp bậc của chúng ta a." Lê Cở tự giễu cười tựa hồ tại phát tiết phiền muộn. Biết, đây là học đồ đều biết, cấp 5 là đường danh giới, lục cấp là đại ma pháp sư, cấp 7 là ma đạo sư, cấp bát đại ma đạo, cấp 9 10 cấp đã là danh chấn đại lục truyền thuyết. Nói, cái này hèn đỏ từ ta suy đoán, chẳng lẽ một tiên sinh có một đoạn rất phức tạp truyền cũ. Nhưng mà bộ tiên sinh nghe thanh nghe giống như ta trẻ tuổi. Đại ma đạo sư. Haha, ha, đại ma đạo sư. Giọng lịch cở tràn đầy 5 phần phiền muộn, ba phần phẫn hận cùng hai phần bất đắc dĩ. Được rồi, không nói cái này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Cái kia, chính là Eh, đạo bố chỉ là nghĩ đến tình giáo cùng trao đổi, nhưng mà nghe nói Lễ cờ là gia pháp sư, lập tức cũng có chút tâm động, mở miệng nói, "Bụt tiên sinh, xin hỏi ngươi quyết tâm không gia nhập bất luận cái gì lưu phái sao?" Ta là nói, chính là cái lưu phái cho ngươi rất nhiều pháp năng, không dùng hết pháp năng dưới tình huống cũng không sao. "Ừm, ta trước mắt không có muốn gia nhập vào. Lễ Cở tạm thời chỉ là muốn làm rõ một chút tin tức, tốt áp dụng kế hoạch, dưới loại tình huống này hay là muốn tránh phiền phức. Kia thật là thật là đáng tiếc, chẳng lẽ Bụt tiên sinh tương lai muốn gia nhập thần điện sao? Ai, trở thành thần linh quyến người chính xác rất tốt, nhưng mà ta cho là bổn tiên sinh cùng đám người kia không tầm thường." En Đỏ âm thanh có chút chấm thấp, hơn nữa tại Lỷ cờ trong cảm giác tựa hồ liền muốn nổ phèo lên rồi. "Nhưng mà Lỷ cờ chợt phát giác điểm mấu chốt, thế là hắn gọi lại En Đỏ, đưa khí tỉnh táo hỏi, "Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta và đám người kia không tầm thường?" "Cảm giác." En Đỏ nói, "Bổn tiên sinh đã đến bây giờ cũng không thêm vào bất luận cái gì lưu phái, ta cho rằng ngài là có lý do đấy, nhưng mà ta nghĩ tới rồi rất nhiều các tiền bối lựa chọn." "Ai, không có cách nào a." Trở thành truyền thuyết về sau, đã không người có thể đột phá rồi, chỉ có gia nhập thần linh giới chướng mới có khả năng đột phá. Nhưng là tại sao chúng ta phải trở thành thần mình, tiếp đó muốn thu được thiên không chi thần ưu ái mới được tín ngưỡng chi lực đầu? Vì cái gì nghiên cứu cả một đời pháp năng huyền bí chúng ta đây, cần phải đi dựa vào tín ngưỡng chi lực tấn thăng đây." Hẹn e Đỏ nói một chút, âm thanh lại thấp chìm xuống. "Đột phá. Nơi này pháp sư cùng chiến binh rất khó đột phá. Là đột phá mấy cấp? Vì cái gì khó mà đột phá?" Lệ cờ đột nhiên phát giác, vị diện này cũng không hoàn toàn là tự chư thần chi phối a. "Pháp sư" Xem ra là chưa thần ẩn nút đích nhân, chỉ là thiếu quyết một cơ hội. Ngươi biết ta mấy cấp rồi sao? Lệ Cở cắt đứt lắm lời ẹn đỏ, âm thanh tràn đầy tự mị, "Ta, 10 cấp rồi. 10 cấp? Pháp năng tại thượng, một tiên sinh đã đến truyền thuyết cực hạ sao?" Tấu chương xong, chương 279, sáng tạo thần điện. Tiên Dương giáo nghĩa. Chương 279, sáng tạo thần điện. Tiên Dương giáo nghĩa. Haha, ha, đúng vậy a. Lệ Cở ôm Hồng Sắc Cú Ni ảo vũ quản, tại cùng đỏ trò chuyện. Mà ở nhân viên đủ sau đó, Hồng Sắc Cú chủ nhân một tiếng gào to. Tiếp đó Hồng Sắc Cuni ảo bố cái bay lên. Trên bầu trời, lì cờ ôm ôn nhuận Hồng Sắc Cuni ảo vũ quán, vẫn như cũng dùng ý thức tại cùng Ệ Đỏ nói chuyện tiếng. 10 cấp. Ệ Đỏ lúc này chấn kinh đến nói không ra lời. 10 cấp tưởng giả. Vẫn là một cái dã pháp sư. Cái này, cái này thì tương đương với một cái tiểu học trình độ nhân đi một nhà toàn cầu đệ nhất đưa ra thị trường cửa công ty nhạc mẹ trai, tiếp đó nhạc trở thành toàn cầu cầu trưởng. Cái này mẹ nó, không thể nói không hề quan hệ đi, nhưng mà cũng rất thái quá. Đỏ không biết nói gì, mà Lệ cũng đoán được rồi. Cửa hồ 10 cấp tại chính là nơi này tương đương với cao cấp nhất. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, 10 cấp liền cánh cửa đều sờ không tới, cấp 15 mới có thể hơi tiếp xúc pháp tắc chỉ là. Chẳng thể trách, chẳng thể trách. Hẹn e đỏ tự lẩm bẩm, tiếp đó lại có chút kích động nói, "Đức Bộ... Đức đại nhân, vậy xin hỏi ngài đây là muốn chính mình sáng tạo thần điện rồi?" Sáng tạo thần điện. Lê Cở nghĩ thần nhất chuyện, hỏi thăm, người nói xem." Thì ra là thế, thì ra là thế. Đức đại nhân đã 10 cấp rồi, cho nên cũng không định gia nhập vào bị nào thần minh, cũng không nguyện ý gia nhập vào lưu phái. Sáng tạo thần điện thế nhưng là sáng tạo thần điện, Ện đỏ lúc này đã tâm thần thất thủ, ra ngoài ngồi xe bus, gặp Dữu Gạt Descartes, thuận tiện còn cùng hắn từ người lân cận tăng thêm hào nói chuyện phiếm đánh giấm. Kỳ Uyên A, nhất định chính là sử thi Kỳ Uyên tiểu thuyết a. Nhưng mà Ện đỏ cũng trong nháy mắt phát hiện cơ hội, thần điện, mỗi một cái lưu phái, mục đích cuối cùng nhất đều là trở thành giáo phái. Chỉ cần có một người đột phá 10 cấp truyền thuyết, đạt đến thế giới mới, vậy cái này lưu phái liền sẽ trở thành giáo phái. Mặc dù 10 cấp đến cấp 11 thật sự là khó khăn, thậm chí so trước đó 10 cấp cộng lại còn khó khăn hơn. Nhưng mà tóm lại là một cái hy vọng đúng không?" Tư duy nhảy thoát én đỏ lập tức vô ý thức nói với Lệ cờ, "Én đỏ tiên sinh, không biết ngài thần điện có bao nhiêu người rồi? Ta cảm ứng được những cái kia người ngoại lai đến mới ra khỏi sơn lâm, chạm thứ nhất tới chính là chỗ này." Lệ Cở tự thuật nói, "Ta cũng là mới đột phá 10 cấp không lâu." Đồng thời Lệ cờ nghĩ bên trong cũng hơi hơi cảm thán, "Cái này là pháp sư cùng chiến sĩ hạ chế, cấp bậc khó mà tấn thăng, thiên phù yêu cầu quá cao, thuộc loại phân quá chết. 10 cấp trở thành có thể danh trấn phạt cường giả." Nha sẽ cấp 15 đều không nhất định danh trấn đại lục, chỉ có 21 cấp phía trên mới có thể mọi người đều biết. Có thể nói, chức nghiệp giả hệ thống chính là nạ sện chỗ dựa lớn nhất. Vất quá Lỷ cờ cũng không tin phạt cường giả ít như vậy, đoán chừng rất nhiều cấp 10 trở lên cường giả đều ẩn tảng tới rồi tất cả đại thần điện rồi. Nhưng mà, lắm lời ẽn đỏ trong miệng tin tức, ngược lại là giải quyết Lỷ cờ một nan đề. Thế là Lỷ Cở nói, ta cũng là gần nhất mới hạ quyết tâm sáng lập thần điện. Ngữ khí của hắn tràn đầy khổ tâm, phía trước không đường, chư thần hoành hành hành đạo, ta chỉ có thể tự tới đi đường này. Đúng vậy a. Hẻn đỏ một bộ cảm động lay dọc của, ta cũng nghe đồn trong miệng lao sư tuyệt vọng, không biết tương lai ta sẽ sẽ không gặp phải. Bất quá đối với ta mà nói quá sớm. Tiếp đó hẻn đỏ tiếng nói nhất chuyện, đúng rồi, đỗ đại nhân, không biết ngài có nguyện ý hay không nhận lấy ta. Ngạch, nhận lấy chúng ta lưu phái. Lệ cơ, a, từng ý của ta là, chúng ta Sơn Lâm chi hỏa lưu phái trước mắt có một vị cấp 8 ma đạo sư, 5 vị cấp 7 đại ma pháp sư, hơn 10 vị lục cấp pháp sư, hơn ngàn tên cấp 5 pháp sư. Hẻn đỏ lập tức đem nhà mình nội tình toàn bộ thấu lộ ra rồi, sau đó nói, chúng ta Ân, chúng ta nếu như bây giờ nắm giữ một vị truyền thuyết pháp sư, vậy chúng ta nhất định có thể thuận lợi trở thành giáo phái đấy. Vừa vận bột đại nhân không môn không phái, không bằng gia nhập vào chúng ta lưu phái. Không biết bột tiên sinh đối với hỏa nguyên tố cùng với hỏa hệ ma pháp nắm giữ bao nhiêu, có lẽ chúng ta Sơn Lâm chi hỏa ma pháp điện tịch có thể cung cấp cho ngài tốt trợ giúp." Dòng e đỏ dần dần lửa nóng, "Như thế nào bụt đại nhân?" Hoặc một cái mới phát mạnh mẽ thần điện sắp từ đại lục phía tây quật khởi. "Sơn Lâm chi hỏa." "Ân, Sơn Lâm chi hỏa." Giọng Lý Cở trầm ngâm chút lát, mới nói, Tựa hồ ta đáng kể trong trí nhớ xuất hiện qua cái này lưu phái. Thật chứ? Hẹn đỏ vui mừng, mười cấp cường giả bình thường đều là đã sống mấy trăm năm tồn tại, có lẽ đã từng còn cùng bọn hắn lưu phái có gặp nhau. Bút đại nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lần này đi làm quang tiến hành, liền tới tìm ta giáo viên. Hẹn đỏ hào hứng, nhưng là lại cố nén để cho mình bình tĩnh trở lại. Không có thể làm cho mình quấy rầy đến vị đại nhân này, nhường đại nhân tân sinh không vui sẽ không tốt. Tốn hồ về sau nếu như lưng tựa vị đại nhân này, chẳng phải là đang chạy trong phái cũng có thể sống qua nên bây giờ trước hết để cho bộ đại nhân nghỉ ngơi, chính mình cố gắng thiền định một hồi, biểu hiện ra nỗ lực. Nếu như cuối cùng bị bị đại nhân này nhận lấy thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Hẹn Đỏ lập tức nói, vậy ta bây giờ sẽ không quay dày mại lặc, có cần lại gọi ta. Được. Lệ Cở nội tâm mỉm cười. Cái này Hẹn Đỏ một người bên ngoài hành động, hắn giáo viên cũng có thể yên tâm. Cái này mẹ nó một phần bạn bụt là thế lực đối địch người làm sao xử lý? Thật là khờ hài tử. Bất quá, Người nó có ngấp phụ. Lệ Cở tương lai nếu như thí nghiệm thành công, cái kia liền cần một người thay mặt tới quản lý thế giới này. Đến lúc đó, ngốc Nốc vừa biết nghe lời ẻn đỏ, nói không chừng là một lựa chọn. Lệ Cở kết thúc cùng ẻn đỏ đối thoại, nhiên buổi chiều không có ai tới tìm hắn, tựa hồ bởi vì hắn trước đây cường giả thân phận, đều đúng so với hắn so sánh tôn kính sợ. Cũng chỉ có ẻn đỏ cái này lăng đầu thanh trực tiếp gõ cửa rồi. Thế là, Lệ Cở dứt khoát đổi bị động làm chủ động, chủ động đi thăm tính những người kia đang nói chuyện gì, nhìn xem có thể hay không chen vào lời nói. Tại là ý thức của hắn từ cửa bên trong đi ra, bên ngoài rất náo nhiệt, đủ loại người đang tán gẫu. Những cái kia kẻ ngoại lai thực sự là mạnh mẽ a. Đúng vậy a, đúng vậy a bất quá chư thần mạnh hơn, a, vì đại thiên không chi thần tại thượng. Ha ha, kẻ ngoại lai chắc chắn không dám tới Lam Quang Thiên Thành, đó là thiên không chi thần chiếu cố thổ địa. Những người này đều đang tán gấu bất kỳ người nào cũng có thể gia nhập vào nói chuyện tiếng, chỉ bất quá cũng có một chút cửa phía sau cửa chính là riêng mình nói chuyện riêng bên. Hơn nữa ý thức còn có thể phân biệt ra được mỗi cái khí tức của người đặc chất, thì như Lệ cờ liền nhớ kỹ, tựa hồ tại bên ngoài tán gấu một người trong, chính là nằm sắp tại bên cạnh mình cái kia pháp sư. Ha, ha giá pháp sư, ngươi tựa hồ đẳng cấp rất cao. Muốn hay không gia nhập vào chúng ta lưu phái? Cái kia pháp sư cực kỳ khinh miệt, nhìn thấy Lệ cờ nhìn qua sẽ không mảnh mở miệng, vừa mới ta nhìn thấy Ện Đỏ đi tìm ngươi, Sơn Lâm Chi Hỏa quá yếu đất, ngươi tới chúng ta nơi này đi. Mà lúc này, Ện Đỏ cũng ở bên ngoài, hắn nghe được người kia mà nói, lập tức hô to, ngươi im ngay ngày, đại nhân đã gia nhập vào chúng ta Sơn Lâm Chi Hỏa. Ồ, cái kia pháp sư nghe vậy ngự khí càng thêm khinh thường, rắc rưởi rã pháp sư, gia nhập rắc rưởi lưu phái, à, Ngươi nói ai là rắc rưởi? Lệ Cợ lúc này muốn dương danh, muốn xuất đầu, tự nhiên là tài năng lộ rõ. Ồ, pháp sư nhìn đối với mình rất có lòng tin. Lúc này khép cười một tiếng, ngươi muốn cùng ta đối chiến. Ta là dòng nước siết Chi Ca lưu phái, hạ gia, pháp sư. Cấp 7. Thấu chương xong, chương 280, kỹ năng mới dự định. Đến lang quang thiên thành. Chương 280, kỹ năng mới dự định. Đến lang quang thiên thành. Chung quanh vang lên một tràng tốt lên. Giống như là tại cờ gờ g giúp phát hiện ẩn tàng đại lao đồng dạng, một đám người từ cửa bên trong đi ra, vây xem ở đây xảy ra chuyện gì. Cấp 7 pháp sư. Đây chính là đại lục ở bên trên tầng a. Như thế thượng tầng cường giả cấp cao nhất, lại muốn quyết đấu với người ta đối chiến. Cái kia tựa như là một cái giả pháp sư. Không sai, bất quá vừa vận tinh thần lực xem ra, pháp năng cũng không yếu. Chỉ là không biết, chỉ là giả pháp sư, từ đâu tới lòng căm đảm. Đúng đúng, liền xem như cùng là cấp 7 pháp sư, giả pháp sư tại sao cùng nghiêm chỉnh lưu phái pháp sư đấu? Lúc này đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ cảm thấy có trò hay nhìn một chút. Lúc nào cũng có vô pháp vô thiên từ đại tiểu tử sẽ nhảy ra, lấy giả pháp sư thân phận khiêu chiến những cái kia truyền thừa đã lâu lưu phái cùng tận điện, cuối cùng đã chứng minh giả pháp sư nhỏ yếu. Không có truyền thừa, chung quy là đánh không lại truyền thừa hoàn chỉnh. Ngươi muốn cùng ta quyết đấu? Lệ Cở có chút một người, quyết đấu thế này, tất nhiên muốn thiết lập thân điện, tất nhiên muốn dương dảnh, cái kia cũng tử không gì không thể. Dù sao mình tín ngưỡng thần minh, cuối cùng sẽ không liền người khác quyết đấu cũng không dám tiếp ba. Tới rồi Lam Quang Thiên thành lại quyết đấu. Cái kia cấp 7 pháp sư Á Dạ cười lạnh, nội tâm đã ở tính toán. Khi dễ một cái dã pháp sư tính là gì? Nhưng mà cái này dã pháp sư là cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại, dù sao hắn vừa mới cảm nhận được, cái kia dã pháp sư tinh thần lực so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng mà vậy thì có tác dụng gì? Liên Hồng Sắc Cụ Ly hảo đều không được qua, như thế nào lại bao nhiêu mà phát đâu. Đoán chừng chỉ là ngẫu nhiên được đến truyền thừa, tiếp đó đang làm gì vậy dừng sâu núi thảm bên trong cậu đến cấp 7 phế vật ra pháp sư đi. Quyết đấu, tiếp đó chiến thắng, bây giờ phạt dung chuyển bất an, vừa bật nên nhường hắn bắt được một chút tín đồ, gia nhập vào hắn lưu phái. Hắn lưu phái chi chủ đã sắp đột phá. Mà ở bên cạnh, E Đỏ đều kinh ngạc, ngươi muốn cùng hắn quyết đấu. Hắn là nói với A Dạ. "Thử, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác." A còn tưởng rằng E Đỏ đang lo lắng lợi nói, "Chủ ta liền sắp đột phá rồi." Ngươi nếu là bây giờ tốt thời, ta còn có thể bỏ qua ngươi, bằng không, đứng. Hẻn đỏ giọng của lập tức biến cổ quái không thiếu. Một cái cấp 7 pháp sư, muốn đi khiêu chiến 10 cấp truyền thuyết pháp sư, ma pháp của ngươi sẽ dùng nhiều hơn nữa, nhân ra một cái tiểu hỏa cầu ngươi cũng không nhất định đỡ được à. Ngươi này có phải bị bệnh hay không a? Bất quá hẻn đỏ cũng lời suy nghĩ những thứ này, mà là nghĩ đến lịch cờ. Thế là hắn lại lần nữa gõ cửa đi bảo, cùng lịch cờ trò chuyện chút lang quang tiến thành, tâm sự chính mình lưu phái cùng Ả Dạ cho ở lưu phái. Pháp, lưu phái cùng giáo phái khác nhau, giống như là bình dân cùng triều hầu khác nhau. Lệ pháp nghiêm ngặt, nếu như ngươi một thường dân, nói mình là chư hầu, cái kêu bên đường chết thảm cũng là nhẹ. Giống như một cái lưu phái người, nếu như nói nơi mình ở là giáo phái, vậy hắn chỗ ở lưu phái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Tại cung én đỏ nói chuyện phiếm ở bên trong, lì cờ bộ không ít lời nói, nhưng mà hắn cảm thấy thu hoạch xấu nhất, vẫn là phàm sự diện một loại đặc sản. Hắn chỉ ở phàm sự diện nhìn qua, đó chính là mạng lưới thần kinh. Lọ cản hạ diện nệ ấp, phát rất nhiều độc vật, thứ vận, thậm chí không phải sinh vật cũng có thể có một loại nào đó liên kết khẩu giống như pháp giới đồng dạng, bọn hắn có thể thông qua pháp giới tới kết nối những thứ này liên tiếp cầu, tiếp đó đạt đến nói chuyện trời đất tác dụng. Đối với pháp mà nói, loại này dùng pháp giới cùng vạn vật liên tiếp phương pháp, giống như nạ xe người dùng qua chạm đến, người vị, nhấm nháp mấy người phương pháp đồng dạng, cũng là cảm giác vạn vật một trong thủ đoạn. Cái này khiến Lịch cờ thấy được lọ cản ạ gene được cùng internet khả năng. Phải biết pháp người chỉ là nhiều hơn một cái pháp giới mà thôi, Lịch Cơ mặc dù không có pháp giới, nhưng là ý thức của hắn vẫn là có thể thông suốt tiến vào hồng sắc cuni đạo. Trạng thái trách nói chư thiên tinh giới mỗi một cái cỡ lớn bị diện cũng có thể cố có khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng sức mạnh. Lệnh Cờ bây giờ đối với câu nói này cảm thụ khắc sâu hơn rồi. Cái này mẹ nó, tuy tiện làm cái quý tộc xem xét, liền phát hiện Lộc Cản Á dễ nền cực khả năng thực hiện tính chất. Quá sung sướng a. Dù cho lộng không ra máy tính cùng điện thoại cái gì, nhưng mà ít nhất Lộc một cái phần mềm chắc cũng có ta. Tin tức giao lưu vĩnh viễn là sinh vật có trí khôn là tối trọng yếu nhu cầu. Cờ y bên cạnh suy xét nạ xem internet khả thi, vừa cùng ẹn đỏ lời nói khách sáo, không có qua mấy tiếng, thiên sắp hiện ra lúc bọn hắn đã tới Lam Quang Tiên Thành. Lần thứ nhất gặp tòa thành thị này, Lệ Cờ cảm thấy vẫn là rất kỳ lạ. Cái này Lam Quang Tiên Thành xây dựng ở một tòa trên núi nhỏ, từng cây màu vàng hoặc là màu xanh nhạt kẻo que đứng lặng ở trong núi, đường phố ở trên là phật người, lộ ra rất phồn hoa. Thông Sa Cuni ảo trên thân, Lệ Cờ ôm vũ quản nhìn xuống, vẫn rất kích động. Thế nào? Đây là phụ cận thành phố lớn nhất rồi, lại nói mấy trăm năm trước Lam Quang Tiên Thành đã có à? Hẻ e đỏ hào hứng, rất hưng đợi lát nữa bộ đại nhân dạy dỗ xong cái kia á liền dẫn ngươi đi gặp ta giáo viên. Chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một chút giáo phái danh sừng. Trong đầu cùng én đỏ trò chuyện, Lệ Cở lại đối Tiểu May mắn kêu gọi. "Tiểu May mắn, ngươi theo ở phía sau a?" Lệ Cở hỏi. "Đúng vậy đại ca, con chim này nhìn xem rất lớn, bay rất chậm." Tiểu May mắn trả lời. "Tốt đợi lát nữa ta đi ra, ta trở về một chuyến." Lệ Cở suy tư một chút phương án, lại hỏi, mẹn ngươi trở về sao?" "Trở về." "Được." Lệ Cở cùng Tiểu May mắn có khế ước ở trên người, là có thể trao đổi lẫn nhau. Hắn muốn nghi cách, ở bên kia lộng một cái thể xác đi ra, che giấu hai mắt người hắn cũng không muốn lã sẻ người bên kia biết, hắn có phòng thủ cung thủ hoàn loại biến hóa này chi bật, mấu chốt là thay đổi sau đó không phải Chúa tể nhìn không ra. Cũng may tinh thần vương chết trực tiếp chỉ là một đại khái, mà sẽ không khóa chặt đến cá nhân. Giống Lịch Cở, cùng vụ dạ tất cả cái quý tộc ở cùng một chỗ lúc, chính là tại cùng một cái hình ảnh. Lộng một cái thể xác che giấu hai mắt người, tiếp đó hắn cứ như vậy ám độ trên đường, dùng ra pháp sư bộ thân phận phát dụng. Xem ra, muốn đột phá một chút. Lịch Cở nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đột phá một chút hắn tùy thời cũng có thể đột phá, hắn phản hồi đã sớm cho hắn xếp đến 17-10 cấp. Trước đó chỉ là ma lực tích lũy thôi, nếu không phải là hắn vì ma lực áp xúc cùng tinh luyện, sớm đã đột phá lên rồi. Nhưng mà tất nhiên cần kỹ năng mới, cái kia hắn vẫn nhàn nhạt đột phá một chút đi. Muốn lột một cái thể xác, tốt nhất làm lại chính là quang học phương diện kỹ năng. Quang học giống ý chẳng a. Lệ Cỡ nghĩ bên trong tưởng nhớ định, hồng sắc cu ly ảo cũng bay xuống. Với hạ xuống, lê cờ liền thấy cách đó không xa nào đó căn vũ quản người trên lập tức nhảy đi xuống, tiếp đó lay động pháp giới hướng xung quanh cảm giác cùng tìm kiếm. Người đâu? Tới cùng ta quyết đấu đi. Gia pháp sư Người kia nhìn tâm tính cũng tốt, liền còn không có hạ xuống bình ổn liền không nhịn được nhảy ra ngoài, nhìn quần áo hồng hồng hỏa hỏa, đoán chừng là hỏa hệ pháp sư. Lên có cười, cũng nhảy xuống, sau khi hạ xuống nhìn về phía người kia, nói: "Ả dữ lạ, ở nơi này quyết đấu. Gần nhất làm việc và nghỉ ngơi quá không quy luật, ngủ ngủ, tấu chương xong, chương 281, quyết đấu. Thế cục biến hóa, võ đụng. Chương 281, quyết đấu. Thế cục biến hóa, võ đụng. Nhưng là rất nhiều người đi hướng về làm không được không tổn thương người vô tội." Ồ. Hàn Dã chỉ cảm thấy trước mắt Giả Pháp sư đang vũ nhục hắn. Chỉ có tuyệt đối cường giả mới có thể làm được không thương tốn đến người bên ngoài, vậy cần cực kỳ tinh xảo lực khống chế. Lúc này ở đây 4-5 con hồng sắc cú nhi ảo hạ xuống, còn có 7, 8 cái từ tất cả cái địa phương mà đến xanh sắc cú nhi ảo, trắng sắc cú nhi ảo các loại. Nhiều người như vậy, nếu như làm bị thương người khác, người khác có thể là sẽ không vui vẻ. huống chi có thể cưới sắc cú nhi ảo đều là không phú thì quý. Cho nên Hàn giả cảm giác, Lôi cờ đang vũ nhục hắn. Người muốn chết sao? Hàn Dã ánh mắt bên trong ánh sáng nguy hiểm lập loé. Bây giờ Phạt từ không có cái gì không thể làm đường phố giết người quy định. Thậm chí Phạt cũng có 5-60 cái thế lực, Hắc gia, khu vực, lưu phái, giáo phái, thần điện. Hỗn loạn vô cùng. Đến nỗi lì cờ vì cái gì muốn làm đường phố quyết đấu? Nội danh a, càng nhiều người, lì cờ dương danh tốc độ lại càng nhanh. Thậm chí tại loại này, nạ xèn xâm lấn trước mắt, sợ hãi, tuyệt vọng cùng hỗn loạn dễ dàng nhất sinh sôi tí ngưỡng. Súng bãi cơn giả, là rất nhiều sinh vật thiệt tính, Phạt cũng không ngoại lệ. Ta không muốn chết, ta nghĩ nguyên lưu phái cùng ta hỗn. Lỷ mỉm cười. Lúc này rất nhiều người từ trên người Hồng Sắc Cú Ni ảo xuống, lập tức biết Lệ Cở cùng Ản Dạ liền là trước kia dùng pháp giới tại lò Cản Án Dạ được gây gổ hai người, thế là cảm thấy rất hứng thú mà vây quanh. Cũng có một số người thần thái trước khi xuất phát đội bàn đi, hoặc thì không muốn xem náo nhiệt, hoặc là có việc gấp. Bất quá các Sắc Cú Ni ảo bên trên người xuống, cũng có cảm giác hứng thú tụ tập tới. Người tụ tập phải càng ngày càng nhiều, có mấy cái Sắc Cú Ni chủ nhân lập tức đem Sắc Cú Ni ho hét tránh ra, đám người cũng vô ý thức làm thành một cái vòng tròn. Cái tiết án dạ đối với Lệ Cở nhẫn mại cuối cùng đạt đến cực hạn. Thế là giơ bàn tay lên, một đám lửa hừng hực hừng hực giấy lên, pháp giới cuối cùng cũng tỏa ra ánh sáng. Dùng pháp giới hấp thu nguyên tố, lấy đạt đến khôi phục nhanh chóng hiệu quả. Đây là một cái cỡ lớn ma pháp. Đồng thời, hạ giả pháp giới lại lóe lên, từng tầng từng tầng vòng bảo vệ ma pháp xuất hiện tại phía trước. Pháp giới tác dụng lần thứ nhất hiện ra tại lỷ cờ trước mặt. Cái này pháp giới ngược lại có chút ý tứ. Lỷ cờ hít mắt, cảm giác một chút, nhưng là không có xuất thủ, mà là đứng yên ở bên cạnh. Hắn đang quan sát phản đối với ma pháp phương thức dụng. Bán ra pháp thuật cũng là không cần cổ xưa chú ngữ ngâm xướng thể hệ, nhưng mà vẫn như cũ cần dẫn ra ma pháp nguyên tố. Không đạt được nạ xẻn thời kỳ viễn cổ loại kia trực tiếp cấu tạo ma pháp tình cảnh, chớ nói chi là cấu tạo kỹ năng và chức nghiệp giả thể hệ. Vu thuần giả pháp sư, các người đợi ta hoàn thành cỡ lớn ma pháp, quả thực là người đợi này đã làm quyết định sai lầm nhất. A Giả càn rỡ cười to, trong tay hỏa diễm sinh trường tốt, hóa thành một chỉ hỏa điệu đẳng không mà lên, từ hắn khống chế tại thiên không bay múa, ma pháp cấp 7, hỏa diễm phi điểu. Ma pháp cấp 7. Lệ cỡ là đầu. Chuyển đổi tới nghĩa là ạ dạ hiện phép thuật cấp 3 cùng tam giai kỹ năng thôi, nếu như nhìn uy lực, nghĩa là phép thuật cấp 2 dáng vẻ. Quả nhiên, thiên phú mới là trọng yếu. Nạ senn nhân sinh tới chính là voi phạt nhân sinh tới chỉ là ngư mã. Chớ nói chi là có nạ senn người hay là viễn cổ kinh khủng voi ma mút, có phạt người chỉ là tiên thiên gầy yếu hình ngư mã. Đây chính là bẩm sinh thiên phú. Trời ạ, ma pháp cấp 7. Đây chính là mỗi cái lưu phái bí mật bất truyền. Người này lại là lưu phái bên trong người. Cái kia, ân, pháp sư a là. Quá kinh khủng. Cái này hỏa, hắn nhất định là ạ. Ha, cái này vân trang trí là dòng nước xếp chi ca lư phái. Người chung quanh phát ra từng đợt tiếng hô, khống chế hỏa diễm phi điều ảo giả trên mặt lộ ra một hồi tươi cười đắc ý, đối với Lỷ cờ khinh miệt nói, ngươi nhanh dùng ma pháp phòng vệ đi, nhân tử như ta thì không muốn giết chính là ngươi. Trang thượng người đều không khỏi có chút khẩn trương. Trong đó có một người đến từ tại giáo phái lão niên nhân viên thần chức nhưng là dùng đục ngầu ánh mắt nhìn Lỷ cờ, thần sắc có chút ôn trọng. Duy chỉ có hẹn đỏ không có khẩn trương chút nào. Giả pháp sư có lẽ nhỏ yếu cùng xuẩn, nhưng mà mười cấp giả pháp sư liền nắc thông minh mà cường đại. Nhỏ yếu Lúc này Lôi Cở lại là đang nghĩ dùng cái gì thường nói tốt. Lôi Cở ạ dạ Huyền thường nói là lấy lôi đình đánh nát cám. Cái kêu phạt người bổ thường nói, đột lấy phong hệ làm chủ, hỏa hệ làm phụ, nghĩa là khí áp kỹ năng làm chủ, mạnh kỹ năng có thể là phụ. Lập tức, Lôi Cở nghĩ bên trong có ý nghĩ. Nhỏ yếu. Ạ dạ trong mắt sát ý bắn ra, người nói ta, dòng nước xiết chi ca lưu phái ạ dạ nhỏ yếu. Theo lời hắn trở nên mạnh mẽ, trên bầu trời hỏa điệu cũng biến lớn ngoài vòng, trở nên càng thêm tang bạo. Khí nóng hơi thở đập vào mắt, gây nên đám người kinh hô. Pháp sư mạnh mẽ, thần bí. Nhựa cái này phạt trong lòng người hâm mộ lại luôn tới. Dù sao phạt có thể không phải người nào đều có thể trở thành pháp sư. Hải Dương phù hộ. Lúc này, cái tiêu cao tuổi nhân viên thần chức nhẹ nhàng dừng một chút trong tay không biết tên pháp trượng, một tầng màu xanh ra trời bóng phòng hộ chắn người xem náo nhiệt trước mặt. Hải Dương người của thần điện. Thế là, cảm thấy ma pháp ba động cùng thần lực khí tức, một chút pháp sư cũng từ bốn phương tám hướng chạy đến. Đây chính là cấp 7 pháp sư ma pháp ba động. Đối với 99% pháp sư tới nói, có thể đột phá đến cấp 2 pháp sư liền đã rất may mắn. Mà đối với 99,99 ,99 ma pháp học đồ tới nói, Đột phá pháp sư bình cảnh liền giống như một đạo thiên hố, đã cách trở bọn hắn. Mà đối với 99.99999 .999 mà nói, trở thành pháp sư, không, trở thành ma pháp học đổ liền mang ý nghĩa đã trở thành tụ tầng. Lúc này, lại có cấp bảy pháp sư tại bắn gia pháp thuật, còn có thần điện nhân viên tại phóng thích thần thuật. Lang Quang Thiên Thành mặc dù là Tây Bắc thành phố lớn nhất, nhưng là cao cấp pháp sư cũng không có nhiều như thế. Những cái kia hưng phấn cấp thấp pháp sư lập tức hướng về bên này tụ tập, hướng về hòa điệu bay múa phương hướng tụ tập. Mà lúc này, trầm trọng không công kích đa dạng, nhìn xem xung quanh người càng ngày càng nhiều, tất bên trong đang mặc mật tí hắn có thể cảm giác được, phía trước cái kia dã pháp sư có một loại nào đó dựa dẫm, có thể đạt đến cấp 7 phía sau cao cấp pháp sư, không có một cái nào đơn giản, cho dù là dã pháp sư. Nhưng mà hắn cho rằng, cái này dã pháp sư có lẽ mới từ bế quan trạng thái đi ra, cho là mình vô địch thiên hạ, trên thực tế nhưng là liền hồng sắc qu nhi áo loại này cao cấp phương tiện giao thông cũng chưa dùng qua. Dù sao dã pháp sư là rất nghèo, rất thiếu pháp năng đấy, mỗi một phần pháp năng đều sẽ dùng tại chính mình tăng lên trên thân, mà không nỡ dùng tại cỡi phương tiện giao thông bên trên, thà bị tự mình đi bộ. Cung môn lưu phái cùng giáo phái nhân có thể từ thế lực của mình chố linh phát năng. Hắn cho là, chỉ cần mình lộ ra cỡ lớn ma pháp khí thế liền có thể ép buộc người trước mắt khuất phục. Nhưng mà không nghĩ tới, cái này tôi lại còn không sợ. Không sai biệt lắm. Nhìn chung quanh một chút, ẩn dạ trong lòng một mục đích khác, vì dòng nước siết chi ca lưu phái tuyên truyền mục đích cũng có thể đạt đến. Đúng vậy, một mục đích khác là tuyên truyền. Hắn xem như phụ trách cái địa khu này cao cấp pháp sư, cần muốn tuyển nhận rất nhiều người để duy trì hoạt chuyện. Vừa bọn lần này khách đến từ vực ngoại lớn, có lẽ chính là trắng trợn tuyển môn đồ thời cơ tốt. Cho nên hắn mới từ Tây Bắc biên đội trở về, chính là vì tại Lam Quang Thiên thành thật tốt tuyển nhận một đợt. Trung quanh người xem náo nhiệt càng nhiều, mục đích của hắn lại càng tốt đạt đến. Giá pháp sư đột, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập ta lưu phái, ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ lấy được càng lực lượng cường đại. Chúng ta dòng nước siết Chi Ca lưu phái ma pháp điện tịch nhiều không kể xiết." Lúc này, ác giả trên mặt vẻ kinh miệt thu hồi, ngược lại dùng thương hại ngữ khí nói ra, "Cường đại vĩnh, ca nữ sĩ đã sắp đột phá đến 10 cấp. Chúng ta lưu phái cuối cùng sẽ trở thành mới gia phái." Câu nói này lần nữa dẫn tới từng trận kinh hô. "10 cấp? Gia phái?" Bầu trời tại thượng, kinh khủng như vậy. Ai muốn là chúng ta người bình thường có thể gia nhập liên tốt? Giáo phái, Lam Quang Tiên thành lại muốn sinh ra một cái tân giáo phái sao? Trung quanh ăn dưa, thành ngữ mạng, xem náo nhiệt, còn chúng chỉ cảm thấy chấn động không ngừng. Mỗi một lần tân giáo phái sinh ra, trong đó đều sẽ bao hàm đủ loại quyền hạn biến động cùng tài nguyên phân phối, sau lưng nhưng là giết hại cùng mất tinh. Nhưng mà cái này cũng là mới kỳ ngộ. Thế là, rất nhiều người động lòng. Trung quanh có mấy cái pháp sư, pháp sư học đồ nhìn ý động không ngừng. Hiệu quả không tệ. Ác giả quét một vòng trung quanh. Nhìn thấy những cái kia đế giai pháp sư cùng pháp sư học đổ, trong lòng cười lạnh. Truyền nhận. Đương nhiên truyền nhận, còn trắng trận hơn truyền nhận. Nhưng mà cái này lại không phải là vì truyền nhận đi vào phân tư nguyên, mà là vì làm địa đỡ đạt đấy. Vĩnh Ca nữ sĩ tấn thăng 10 cấp truyền thuyết, tất nhiên sẽ có vô số giáo phái âm thầm ra tay, ngăn cản tân giáo phái xuất hiện. Đến lúc đó, liền cân số lớn nhóm lớn pháo hôi cản ở phía trước rồi. Nếu như chịu đựng qua cửa này, giáo phái coi như thật nhận lấy những cái kia đào thải phía sau lưu lại tinh anh cũng không tệ. Nếu như nhịn không nổi, vậy thì cùng giáo phái cùng một chỗ tiêu vong. Đạo ly tất cả mọi người hiểu, nhưng vẫn là nguyện ý làm như vậy. Nguyên nhân chính là, giáo phái nhân có thể thu được so lưu phái càng nhiều càng nhiều pháp năng, cũng có thể là chịu đến một vị nào đó thần linh ưu ái mà nhập vào thân điện, người mạnh nhất cũng có thể trở thành một thần. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Cho nên, chúng ta còn có. Án giả khống chế hỏa điều tại thiên không may múa, trong miệng lời nói không ngừng. Một bên tuyên dương vĩnh ca nữ sĩ mạnh mẽ và nhân tử, một bên nói ra dòng nước siết chi ca điện tịch phong phú lại không thiếu pháp năng. Vậy xem trọng tâm thần người đều bị Dã Già hút đi rồi, Lệ Cờ tựa hồ trở thành người trong suốt, chỉ là vật làm nền. Chỉ là Dã pháp sư, có hay không lưu phái, liền xem như cao cấp pháp sư thì sao? Xem thường xem thường. Chỉ có ẻn đỏ một người ở bên cạnh âm thầm lo lắng, cũng muốn chạy đến cho Lệ Cờ nói chuyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, chính lì Cờ mở miệng. Người nói nhảm nói đủ chưa? Lệ Cờ khẽ nói hỏi thăm. Âm thanh mặc dù nhẹ, thế nhưng là giống một ngọn gió như thế mơn trớn mỗi người bên hai. Ngươi nói nhảm. Nói đủ chưa? Nói nhảm. Trang diện yên tĩnh một giây, tiếp đó một mảnh xôn xao. Cái này dã pháp sư làm sao dám? Đúng vậy a. Đây chính là cao cấp pháp sư đại nhân. Chủ a, cái kia dã pháp sư không nghe thời sao? Vĩnh Ca nữ sĩ đều sắp trở thành truyền thuyết. A, lại nói cái này dã pháp sư như thế nào cảm giác giống người bình thường đông dạng. Người vây xem từng cái kinh hô, ánh mắt cùng tiêu điểm một lần nữa trở lại lể cơ trên thân. Người nói cái gì? Dã dạ cau mày hỏi, tay trái vô ý thức nắm chặt, pháp giới cũng dâng lên. Hắn cảm thấy không được bình thường. Cao giai pháp sư, liền xem như dã pháp sư, cũng không nên là kẻ ngu mới đúng. Chắc chắn không có khả năng trước mắt cái này dã pháp sư là những cái kia khách đến từ vực ma a. Nếu là như thế toàn bộ làm Quang Thiên Thành cũng bị mất, cái kia còn có hắn chuyện gì? Do đó, cái này dã pháp sư không đúng, chẳng lẽ hắn đã gia nhập cái kia lưu phái rồi. Ác Dạ nhìn qua cách đó không xa trong đám người hẹn đỏ, lòng sinh nghi hoặc. Nhưng là nghĩ đến sau lưng mình sắp đột phá vinh Ca nữ sĩ, trong lòng lại nhiều mấy cái lá gan. Ngươi là đang Vũ nhục thật là ta. Vì dòng nước xiết chi ca lưu phái, Ác Dạ lúc này nhất định phải giết chết người trước mắt rồi. Hắn ngứ khí thương xót mà mở miệng, tức là Nguyên bản ta cho là người có thể trở thành chúng ta dòng nước siết chi cả pháo. Thành viên, thật là đáng tiếc. Hàn giả lúc đầu, trong tay hỏa diễm phi điều lại trưởng lớn mấy phần, nhìn thời gian càng lâu cái kia hỏa điều hấp thu hỏa nguyên tố càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn. Phía trước cái này Hàn giả giả vờ tức giận bộ dạng, nhưng hỏa diễm phi điều bị lớn, xem ra cũng là nghĩ lừa gạt một chút lực cờ là một cái dã pháp sư không hiểu chỉ là. Người trẻ tuổi, nhận thua đi. Lúc này, cái kêu cao tuổi nhân viên thần chức nhiên mở miệng. Hàn trông trưởng, lúc đầu, bây giờ hỏa diễm phi điều đã đạt đến bắt cấp ma pháp trình độ, ngươi không ngăn nổi. Nói, năm này bức nhân viên thần chức nhìn về phía Aziza, đợi ta hướng lĩnh ca nữ sĩ Bồn An, ta là Hải Dương Chi thần tín đồ, ông. Tên là Ly ông nhân viên thần chức mở miệng. Hải Dương thần điện Tây Bắc cấp 8 chủ giáo Lyon ngài. Aziza nhíu mày, khép mắt gật, gật đầu, pháp giới cũng lung lay, được, ta buông tha cái này dã pháp sư, nhưng mà hắn cũng nhất thiết phải gia nhập vào chúng ta lưu phái 10 năm, vì lưu phái cống hiến pháp năng 10 năm mới có thể rời đi. Được, ta thay hắn đáp ứng. Ly ông nhẹ giọng trả lời, trong ánh mắt đều là thương xót. Hải Dương thần điện chủ giáo, lại là chủ giáo. Đúng vậy ạ. Mặc như vậy một mạng, ta còn tưởng rằng chỉ là nhân viên tân chức. Nhân ra ly ông ngài có thể là có tiếng khổ tu sĩ, là hải thần quần tín đồ đâu. Nói như vậy, nhân ra thật là từ bi. Ai nói không phải sao? Cái này dã pháp sư vốn là nếu bị giết chết đấy, lần này nhưng là được cứu. Cung tướng mệnh so, chỉ là 10 năm mà thôi, còn có thể gia nhập một cái mới phát giáo phái. Ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác còn thật hâm mộ hắn. Còn chúng vây xem cứ ăn dưỡng, thành ngữ mạng, xem náo nhiệt, chỉ cảm giác mình hôm nay mở rộng tầm mắt rồi. Không chỉ nhìn thấy được uy lực ma pháp cường đại hỏa diễm phi đều gặp được cấp 7 pháp sư con chứng kiến chứ danh Ly Ông khổ tu sĩ, một cái cường đại cấp 8 chủ giáo. Hơn nữa càng là đã biết cường đại phong hệ pháp sư Vĩnh Ca nữ sĩ sắp tấn thăng tin tức. Đây quả thực là quá sung sướng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm không hài hòa lại lần nữa vang lên. "Ta nghĩ, các ngươi sai lầm một sự kiện." Ly Cầu chậm rãi mở miệng, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. "Cái gì? Người này còn dám nói chuyện? Chẳng lẽ thật là người ngu sao?" Ác dạ trong mắt có một tí không kiên nhẫn chi sắc lên, Ly Ông cũng nhíu mày. "Không tán thưởng pháp sư, ta chính xác không có cần vú nhục tứ ác dạ tiên sinh." Lệnh Ngay Lỷ Cở tiếp tục nói, "Vậy ngươi còn muốn nói gì nữa?" Ặt giả vừa mới nguyên bản đều chuẩn bị triệt hồi ma pháp, nhìn Lỷ Cở bộ dạng này, trong mắt sát cơ lóe lên, "Ta hôm nay tất sát ngươi." Mặc kệ Lỷ cờ như thế nào cầu xin tha thứ, lý ông chủ giáo như thế nào ngăn cản, hắn Ặt Dã hôm nay đều nhất định muốn giết cái này dã pháp sư. Lý ông cũng thở dài một hơi, không tiếp tục đứng ra nói chuyện. "Cái này bút, không biết điều a." Chỉ là sau một khắc, Lỷ Cở lại nói lại lần nữa nói ra, "Ta không phải là muốn vũ nhục ngươi, Ặt Dã tiên sinh. Ta là muốn vũ nhục các ngươi toàn bộ dòng nước xiết chi cả Các ngươi cũng lạ giấc rồi thôi. Đợi S, cầu nguyện phiếu hu hu hu ngọ, oh, ờ, oh, đấu chương xong, chương 282, ta là Viên Ma Chi Vương. Chương 282, ta là Viên Ma Chi Vương. Ta là muốn vũ nục các ngươi toàn bộ lưu phái a. Lời vừa nói ra, đám người đột nhiên biến sắc. Vũ nục cả một cái lưu phái. Nếu như chỉ là vũ nục cả ra một người, đó chính là cùng ạ dạ tự thủ. Vũ nục một cái lưu phái, đây chính là vũ nục cả một cái thế lực a. Một cái cao cấp pháp sư, như thế nào chống đỡ được một thế lực? Giống như tiền kiếp lịch cỡ, một cái sĩ nghiệp lớn tồn tại. Như thế nào chống đỡ được một quốc gia thế lực. Đương nhiên, trừ phi thử không biết sống chết. Ác gia lạnh lên một tiếng, nhưng là không cần phải nhiều lời nữa, tay phải hùng hăng quát. "Ly, bầu trời hỏa điệu sông mạnh xuống. Ma pháp cấp 7, Hỏa Diễm Phi Điểu." Cái này Hỏa Diễm Phi điệu lúc này bành trướng tầm vài vòng, đã không kém hơn bắt cấp ma pháp. Bầu trời tại thượng, người kia thậm chí cái gì các biện pháp đề phòng cũng không có. Xong rồi, phải chết. Đáng đợi một cái hạ tiện dã pháp sư. Người vây xem chung quanh kinh hô kinh hô, che mặt che mặt, cũng có không mạnh cùng tra phúng duy trì có hẻn đỏ trong mắt là nồng nặc trời mong, chỉ có hẻn đỏ biết lễ cờ nội tình. Hô, cái kia chỉ hỏa điệu gào thét mà xuống, phảng phất một đoàn màu lửa đỏ thiên thạch rơi xuống. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám xưng dòng nước xiết. Lễ cờ mở rộng vòng tay hùng hướng đoàn kia hỏa điểu. Kỹ năng, không độ. Thô nhiệt. Tất cả nhiệt lượng tại không có vượt qua lễ cờ tự thân cực hạn phía trước, cũng chỉ là hắn chất dinh dưỡng. Đây chính là nóng định luật cơ học. Đây chính là khoa học. Ha, ha, ha. Tốt chất dinh dưỡng, liền là không đủ bị. Lễ cờ ha ha cười to, hai cánh tay đi đến vừa thu lại. Đám người liền thấy cái kêu hỏa diễm phi điều tại Lệ cờ trong ngực chu chéo một tiếng, tiếp đó ngọn lửa trên người càng ngày càng nhỏ, một điểm cuối cùng vết tích cũng không có. Lại là toàn bộ bị Lệ cờ hóa vào. Mọi người thấy tràng cảnh này, không khỏi kinh hãi. Lệ Cở nhưng lại nét miệng nở nụ cười, trên thân hoa một chút dâng lên hỏa diễm, bám vào tại bên ngoài thân. Kỹ năng, mạnh. Ta là Viêm Ma Chi Vương, đột lở lạc nạp tư. Lệ Cở trong thân thể dâng lên khí nóng sóng, khí thế cường đại kèm theo quần, quần sóng âm quanh tỏa đẹt tới. Cái này, cái này, cái này, cái này. Cấp 8, cấp 9. Đây là mười cấp, truyền thuyết tổ Tại. truyền thuyết pháp sư. Đám người đầu tiên là Trấn Kinh, tiếp đó trong nháy mắt sợ hãi, bọn hắn, bọn hắn vừa mới vậy mà đang xem thường một vị truyền thuyết cường giả, bọn hắn vậy mà mắng người ta là dã pháp sư. Chết đi, cô trùng. Lệ Cơ lúc này phản phật đã biến thành bạo ngược vô cùng mấy cái cất bước đi tới Án Dã trước mặt, những ma pháp kia phòng hộ tại Lệ cờ mạnh trước mặt liền như giấy dán đồng dạng. Lệ Cơ cánh tay xuyên qua những cái kia phản phật bọn biển một dạng ma pháp phòng hộ, trực tiếp giữ lại Án Dã cổ. "Ngươi?" Án Dã mở to hai mắt nhìn, pháp rối điên cuồng ngũ động phu gia từng trận phấn năng, giang dác, tiên huyết tiêu sạ. vừa mới còn không ai bị nổi, tự nhận là vô cùng cường đại cấp 7 pháp sư à giả cứ như vậy bị lề cờ vặn gãy cổ. Nơi này cũng không phải là nạ sen, nạ sen nắm giữ chức nghiệp dạ không được tùy ý giết người bình thường quy định, nhưng mà pháp sư không có. Tại fast, pháp, pháp sư địa vị rất cao, thua ở thần điện cùng thần minh. Hoặc có lẽ là, tại fast trong mắt người, pháp sư cuối cùng đều muốn trở thành tín đồ, tiếp đó trở thành thần linh tay sai, cuối cùng trở thành thần linh. Hoặc chính là chính mình ngay từ đầu liền sáng tạo thần điện trở thành thần minh căn bản không có khác đường có thể đi, càng là không biết cái gì gọi là đại lực, uy về tự thân, không biết cái gì gọi là truyền kỳ. Pháp sư cùng pháp sư đối chiến, giết một cái. Mặc kệ nó, giết liên giết, chỉ cần không phải giết tín đồ của thần linh là được rồi. Kẻ yếu, linh cờ trên thân thiêu đốt lên lửa cháy dữ dội, lập tức liền đem hạ dự dạ thân thể cháy hết. Tiếp theo, Luy Cờ đảo mắt một vòng, dọn lớn tích hỏa diễm từ hắn trên thân thể nhỏ xuống. Ta muốn mở Viêm Ma giáo phái, địa điểm ngay tại Lam Quang Tiên Hành. Dọng Luy Cờ xa xa truyền bằng ra ngoài, có muốn gia nhập nhân có thể tới hỏi ta, ta ở ngoài thành chờ ngươi. Vi ma giáo phái, quả nhiên là mười cấp cường giả, người trung quanh động cũng không dám động. Lúc này nếu như Lệ cờ xem bọn hắn khó chịu, chẳng trận đồ sát một phen cũng là có thể. Chỉ phải tránh những tín đồ kia các loại, người bình thường chết bao nhiêu đều vô sự. Hẹn đỏ mang ta trở về các người lưu phái đi thăm một chút. Lệ Cở trên thân thể hỏa diễm dần dần thu hồi thể nội, hắn lại biến trở về này phó phổ thông phạt người dám vẻ. Được rồi bọn đại nhân. Hẹn đỏ hưng phấn đến nhanh ngại cởi lên. Bọn đại nhân thực lực thật sự rất mạnh. Hơn nữa, còn muốn khai sáng Vi ma giáo phái. Đây chính là cơ hội ạ hắn nhất định muốn trở về để cho mình Sơn Lâm chi hỏa lưu phái gia nhập vào bộ đại nhân. Bộ đại nhân? Cái kia đến từ Hải Thần Thần Điện Ly ông chủ giáo lúc này há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Người này, cái này dã pháp sư, lại là mười cấp truyền thuyết cường giả. Đi thôi. Lệ Cở cũng không muốn nói nhiều, cái này Ly ông mặc dù vừa mới mặt ngoài muốn thứ hắn, nhưng mà trên thực tế cũng là nghĩ đem hắn kéo vào Hải Dương Thần Điện chỉ là. Thiên hạ hi hi đều là lợi lai, like, thiên hạ nốn nháo đều là lợi hư vẻ. Coi như giống hèn đỏ tâm tính như vậy, Nghị cũng là mang Lệ Cở trở về, đối với mình lưu phái có chỗ tốt thôi. Lệ Cở đi khuôn mặt bình tĩnh đi theo Hẹn e Đỏ đi, người chung quanh đều vô ý thức nhường ra một lối đi. "Đỗ đại nhân, cái kia ma pháp kêu cái gì?" Hẹn e Đỏ vừa đi, một bên rất hưng phấn mà hỏi thăm Lệ Cở, hắn cảm thấy cùng Lệ Cở đã kết giao bằng hữu rồi. "Cái kia ma pháp xưng là Viêm Ma Chân thân, mới cấp ma pháp Viêm Ma Chân Thần." Lệ Cở thêu dệt vô cớ, kỳ thực chính là mạnh kỹ năng vận dụng chỉ là. Bất quá đến lúc đó hắn chuẩn bị đem nạ Sen phép thuật cấp 5 Hỏa Diễm Giáp trụ cải tiến một chút, lấy ra đỡ số. Ngược lại ma pháp loại bọn này, còn nhiều. Không giống phạt, ma pháp cùng Na Sen kỹ năng có thể giống nhau. Viêm ma chân thân. Hẹn đỏ trừng mắt, trong miệng tràn đầy hâm mộ, cái này là cái gì cấp bậc đích ma pháp? Còn nữa, đỗ đại nhân, vì cái gì ngươi không sợ hỏa diễm phi điều công kích? Học tập viêm ma kỹ năng. Viêm ma ma pháp lợi, là có thể trình độ nhất định miễn dịch hỏa hệ công kích. Lê cố cười. Hỏa diễm giáp trục không, nhưng mà lợi cờ khả lấy cải tiến để nó có, ngược lại đạo lý cũng là nóng định luận cơ học. Miễn dịch hỏa hệ công kích. Hẹn đỏ chân kinh, như vậy ma pháp cường đại. Không chỉ là hẹn lúc này ở Lệ Cơ người lần cận cũng nghe được rồi, có chút kinh hãi. Không phải nói không có có cái này loại ma pháp, nhưng mà cái này loại ma pháp giống như đều chỉ có thể miễn dịch một lần. Nghe trước mắt vị này truyền thuyết pháp sư ý tứ, hắn ma pháp này tại có mạnh mẽ công kích đồng thời, còn có thể cung cấp lực phòng ngự. Gia nhập vào, nhất định muốn gia nhập vào. Hẹn đỏ cũng không phải ma pháp học đồ, hắn tự nhiên tin tưởng ma pháp này ý nghĩa. Điều này đại biểu về sau, viên ma giáo phái đem là tất cả hỏa hệ pháp sư lưu phái cùng giáo phái cát đình. Thư hữu rơi phát sương hào á, có giá trị fan hữu hữu nhớ kỹ đi linh a. 10 cái sương hào, tới trước được trước. Đấu chương xong, chương 283, Tiếp thu Sơn Lâm chi hỏa. Chương 283, Tiếp tu Sơn Lâm chi hỏa. Đây là một cái một hệ pháp sư cùng hỏa hệ pháp sư tạo thành lưu phái. Lễ cờ theo đồng an đạo nhĩ cùng một chỗ bò lên trên một cái thật lớn kẹo que kiến trúc, từ 7, 8 cây cây cột cùng chèo chống. Kiến trúc như vậy, trung quanh có 10 cái, cũng là Sơn Lâm chi hỏa lưu phái sáng nghiệp. Tại dưới cây cột còn có người trấn giữ, bất quả hèn đỏ cùng người kia lẫn nhau tương liên một chút pháp giới, kiểm tra một chút tin tức liền thông qua được. Bọn hắn tới cái này tiến trúc này, bên trong so với lễ cờ trong tượng, tượng lớn. Còn nữa người cũng không biết. Giao lưu thảo luận, đọc sách ra dê đấy, ăn đồ cũng có. Còn có một cái cái với tay ở giữa, bên trong cũng có các loại khác nhau, thì như thả sách, thả thức ăn, ngoài cửa sổ phong cảnh cũng rất tốt. Hẹn đỏ mang theo lỷ cờ trực tiếp hướng về tận cùng bên trong nhất đi. Trở về hẹn đỏ. Ngày hôm qua khách đến từ bên ngoại, cái kia người cầm đầu thật mạnh mẽ à. Gần nhất bên ngoài loạn, đại một tiên sinh nhường người đã trở về đi tìm hắn. Người nơi này tựa hồ không biết vừa mới bên ngoài xảy ra chiến đấu, từng cái cùng hẹn đỏ chào hỏi. Khách đến từ bậc ngoại xâm lấn sự tình, bây giờ làm lòng người bàng hoàng. Bất quá người nơi này lại mù quáng tự tin, cảm thấy thần minh không gì làm không được có thể phù hộ bọn hắn. Hẹn đỏ mang theo lễ cờ y đường vào trong, cuối cùng đi tới một cái giống phòng mục chỗ. Vừa tới gần, liền nghe được từng tiếng tranh cãi. Chúng ta không thể phản bội chư thần. Thế nhưng là chư thần đã phản bội chúng ta. Bọn hắn chỉ phù hộ người một nhà, nhưng là của chúng ta hết thảy đều là chư thần cho, chúng ta không cách nào thoát ly bọn họ. Nhưng mà những cái kia khách đến từ vực ngoại minh lộ ra càng mạnh mẽ, bọn hắn nói không chừng cũng có thể. Thanh âm bên trong tựa hồ là cảm giác được lễ cờ cùng e n tới gần, âm thanh nhỏ xuống đỏ nhìn qua qualy cờ ánh mắt bên trong có chút lúng túng tiếp đó gõ cửa một cái giáo viên ta trở về hẹn đỏ vào đi bên trong vang lên một tiếng nói giàn mua thế là em đỏ mang theo lệ cờ đẩy cửa vào trước mắt là mấy cái lao giả ngồi trên sàn nhà sau gót pháp giới rủ xuống rơi xuống mặt đất bọn hắn lấy một cái hơi mập drâu tóc bạc trắng lao giả cầm đầu hai bên trái phải cùng phía trước cộng lại có 5 người tổng cộng 6 tên lão giả Lêờ Minh Bạch đây chính là em đó nóiắn giáo viên cùng lưu phá những người khác hắn giáo viên cấp bát đại Ma đạo Năm cái khác pháp sư cũng là cấp 7 cường đại ma pháp sư. Đây chính là Sơn Lâm chi hỏa thành viên nòng cốt rồi. Ện Đỏ, người này là ai? Nếu như là bằng hữu của ngươi, nhường hắn lăn ra ngoài. Lúc này, ngồi ở Ện Đỏ giáo viên bên cạnh một cái lao hầu mà miệng, âm thanh lênh lành có nghe. Làm cái gì làm cái gì, môn đồ của ta bằng hữu, dựa vào cái gì lăn ra ngoài? Ện Đỏ còn chưa lên tiếng, hắn giáo viên liền trừng mắt nhìn về phía lao hầu kia, ngươi sao không lăn ra ngoài? Một cái giả pháp sư, môn của ngươi kết giao bằng đều cùng giả pháp sư độ. Lao hổ lạnh rên một tiếng cùng Hẻn Đỏ giáo viên đối trọi gay gắt. Vừa mới ở ngoài cửa rồi, xảo hung nhất cũng là cái này hai thanh âm. Giả pháp sư thế nào? Giả pháp sư liền không phải là người. Giả pháp sư liền không có pháp năng rồi. Hẻn Đỏ giáo viên không khách khí chút nào trở về trắng. Giáo viên, không phải. Hẻn Đỏ vốn là muốn nói chuyện, giải thích một chút, nhưng mà hai người căn bản không nói cho hắn cơ hội. Ừ, giả pháp sư cũng có thể mang vào, vậy ta đi lấy băng tuyển lưu phái người cũng mang vào tốt, mọi người cùng nhau nói thoải mái. La hầu trên mặt thị thừa đều run động, viên kia quả da đốn muồi liền phảng phất từng cái con rồi đang bạo động. Nhưng mà trên người nàng cấp bảy pháp sư khí thế đúng là có. Người ở đây hung hăng cần mấy? Người mới đúng, ta nói lăn ra ngoài, liền không thể bảo. Người là Sơn Lâm chi hỏa chủ nhân sao? Được a, tốt, người bây giờ muốn cùng ta tách ra có phải là hay không, ta liền biết. Hai người này đòi một chút không có dinh dưỡng lời nói, Lệ Cở đỗng nhiên mới phát hiện đây tựa hồ là một đôi vợ chồng. Bất quá cùng Lệ cờ trong tưởng tượng khác biệt, hai vợ chồng này cảm tình nhìn cũng không tốt, càng ầm bị âm thanh càng lớn. Nhưng mà Lệ cờ đã không muốn sóng phí thời gian, hắn đợi lát nữa còn muốn trở về doanh địa trang Lệ Cở đâu. Đúng lúc này, một quả cầu lửa từ lao hổ kia nơi đó phát bắn tới, trực tiếp đánh vào Lê Cờ trên mặt. "Ta nhường ngươi động sao?" Lao hổ thanh sắc câu lệ. Lê Cờ nhưng là sầm mặt lại, trực tiếp dùng kỹ năng có thể hấp thu cái này hỏa cầu, tiếp đó hóa thành một cơn sóng nhiệt bài xuất đi. "Hô!" Sóng nhiệt trực tiếp lật ngược trong phòng này tất cả mọi thứ, bao con người. "Thử." Lê Cờ liếc mắt nhìn lão hổ kia, tiếp đó đại cất bước hướng về lúc tới phương hướng đi. "Đụt đại nhân, đụt đại nhân." Hẻn gọi, muốn đuổi theo, nhưng làm mình giáo viên cùng sư mẫu còn nằm trên mặt đất đâu. "Hẻn đỏ, đó là ai?" Hệ Đỏ giáo viên lúc này phản ứng lại, vừa mới người kia hẳn là một cái cửa giả. Hệ Đỏ còn chưa lên tiếng, La hổ kia liền hét dầm lên, "Quản hắn là ai? Giết hắn, giết hắn." Đó là một Butler lạc nạp tư, 10 cấp pháp sư, đang chuẩn bị sáng tạo dựng giáo phái. Hệ Đỏ lúc này cúi lời, hắn sợ chính mình nếu không nói, sư mẫu muốn nổi điên. 10 cấp. Bầu trời tại thượng, một vị truyền thuyết đứng tại trước mặt chúng ta. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy, đang ngồi vài người khác sâu một hơi. Đỏ lúc này đem giáo viên nâng cũng liếc mắt nhìn Ngải Bình thường liền đối với mình không tốt sư mẫu. Hắn sử mẫu lúc này ngốc ngốc ngồi dưới đất, nhưng là không có để cho rẩm dĩ muốn giết Lệ Cở rồi. En Đỏ, ngươi xác định. En Đỏ giáo viên bị En Đỏ nâng đỡ, đem pháp giới đưa tới. En Đỏ cũng đem mình pháp giới đưa tới, cùng giáo viên liền cùng một chỗ. Tiếp đó bảo đảm nói, ta xác định. Chân thật. En Đỏ giáo viên lập tức cảm nhận được En Đỏ cảm xúc, thế là lập tức phân phó nói, nhanh, nhanh tìm một đại nhân. Chúng ta lưu phái được cứu rồi. Lệ cho mình tăng thêm mấy cái dạo chi phòng, rất nhanh là đến bên ngoài thành, theo trong linh hồn cùng Tiểu May mắn liên hệ, tìm được đó. Đại ca, ngươi trở lại rồi. Tiểu May mắn mặc dù bên ngoài nhìn còn rất đẹp theo lúc trên thực tế âm thanh đã kinh biến đến mức giống một thanh niên rồi. Trong rừng cây, tiểu May mắn thân mật cọ sát Lệ Cở, mặc dù bề ngoài là pháp giới người, nhưng mà tiểu May mắn biết đây là Lệ cờ ngụy trang. Lệ cờ vỗ vỗ tiểu May mắn, "Đi, đuổi trở về." Hắn biến trở về dáng vẻ vừa có, đang không mà lên, mà cũng không lâu lắm, nạ sen bên kia trực tiếp lại bắt đầu. Trải qua lên men, vốn định nạ sen ở đây nhìn thấy người sẽ thiếu, không nghĩ tới lại càng nhiều. Mà đại đa số người bọn hắn là liền đối với Lệ Cở y người yêu Dù sao Vĩ tộc xem xét thời gian không dài, tại như vậy điểm thời gian bên trong có thể làm cái gì? Nghĩa là chinh phục cùng cấp đoạn thôi. Nhưng mà lì cờ vậy mà nói là hữu hảo mà tới. Cho nên trong lòng mọi người, tự nhiên là sẽ hiếu kỷ lì cơ muốn làm thế nào rồi. Đấu chương xong, chương 284, lấy nhà thờ Đức Bà Paris chương 284, lấy nhà thờ Đức Bà Paris rất nhiều đại hoang người buổi sáng khoảng 8 giờ thì đi công việc tới nuôi sống chính mình rồi. Bất kể là đi làm thị chính tính hạng mục, hay là cho những cái kia tư nhân công ty đi làm, hoặc là cưới là hết thiết như kéo công cộng xe ra ngoài vây lại c Nhưng mà cũng có rất nhiều người, suy nghĩ, liền vì tới đây nhìn lệ cờ như thế nào hoàn thành quý tộc xem xét. Bây giờ tụ tập ngày đầu tiên quý tộc xem xét đã qua 3 ngày rồi. 3 ngày này đến nay, bọn họ thiếu ra lệ cờ chuyện gì đều không làm. Hoặc có lẽ là, bọn họ thiếu ra lệ cờ chỉ ở làm một chuyện. Chơi. Phần lớn người đều đang trong doanh địa thiền định hoặc huấn luyện, mà bọn họ thiếu ra lệ cờ nhưng là tại trong doanh địa viết sách, vẽ tranh, sáng tác bài hát, tóm lại cùng chinh phục chuyện liên quan, lệ cờ là một điểm vẫn chưa có. Mà ngày thứ 3, bọn họ thiếu ra lề cờ rốt cục viết ra quyển sách đầu tiên. Tên là Nhà thờ Đức Bà Bari. Bari là chỗ nào? Thánh mẫu lại là cái gì? Trong thành hoang lớn, rất nhiều người cũng đã học xong nạ xèm tiếng thông dụng, bình thường ưa thích đọc đọc sách, xem báo. Làm lỷ cở viết xong quyển sách đầu tiên về sau, biết được tin tức đại hoang người ngồi không yên. Đặc biệt là những cái kia lỷ cở fan sách truyện. Mà khi vài ngày sau, xem xong sách công chúa gì cả biểu thị đẹp mắt như vậy cố sự, nhất định phải tại cổ là Vương quốc đem bán sau đó, Thâm Yên cũng xôn xao. Có thể tưởng tượng, đại đa số sẽ biết chữ người đều là quý tộc, mà số đông quý tộc đều tụ tập ở Thâm Yên. Phía trước trướcly cờ đến đến thăm viên thế nhưng là nh rất nhiều phu nhân cùng các tiểu thư liên vùng bây giờ công chúa gì cả đảm bảo lì cờ thư vậy mà có thể tại cổ là Vương quốc để bán thế là vô số người đều mong mọi cùng trong mong sách này muốn thế nào từ phạt bị diện đưa đến nạ xem bị diện lang quang tiến thành Lly cờ ngồi ở bằng gỗ trên tiếng ngồi hắn không quen ngồi dưới đất cho nên đổi một chút phạt led thiết tại trước hắn mặt là một cái bàn trò lớn hắn ở vào thủ vị trung quanh ngồi 13 người trong đó có 4 người đến từ trước đây Sơn Lâm Chi Hỏa Lưu phái còn giữ lại 8 người đến từ tại chiêu một đến ra pháp sư vội lại cái tiếp theo nhưng là è đỏ. Đô đại nhân, dòng nước siết Chi Ca lưu phái đã quyết định cùng chúng ta khai chiến. Lúc này, một ánh mắt hung ác nham hiểm dã pháp sư trầm giọng mở miệng, nghe nói ở xa phía Đông Vĩnh Ca nữ sĩ đã ở chạy tới đây. Vĩnh Ca nữ sĩ? Mười cấp kẻ yếu mà tôi, cái nào so ra mà vượt chúng ta Viêm Ma trì vương mạnh mẽ. Mà tại cái ánh mắt này hung ác nham hiểm dã pháp sư bên cạnh, là một người có mái tóc rối bởi, nhìn giống nữ nhân điên Dạ pháp sư. Cái này nữ nhân điên nhìn về phía lǐ cờ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt ha ha ha. Ta muốn tiêu chết bĩnh ca nữ sĩ. Đồng thời dùng cái này xem như ta hiến tặng cho Viêm Ma chi vương cao thượng tế phẩm. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Chỉ là cấp 5, ngươi ngay cả ta đều đốt không chết. Ngồi bên tay phải của Lệ cờ dâu tóc bạc trắng lao giả lạnh rên một tiếng, tiếp đó hướng bên cạnh Lệ cờ nói ra, "Bổ đại nhân, ta muốn bính ca nữ sĩ vẫn còn cần xem trọng một cái, dù sao chúng ta Viêm Ma giáo phái tấn thăng sắp đến." Lệ Cở khẽ gật đầu, không nói chuyện. Hắn chiêu mộ đến giá pháp sư, rất cường đại hai cái, một cái giá tâm bừng bừng lục cấp pháp sư, một cái điên điên khủng, khủng cấp 5 điên cuồng nữ pháp sư. Mấy cái khác liền cấp 5 cũng chưa tới không thể không nói, giá pháp sư không được người coi trọng cũng là có đạo lý. Có thể trưởng thành đến cấp 5 cùng lục cấp, đã là những thứ này giá pháp sư may mắn, dù sao tuyệt đại bộ phận tài nguyên cũng đã bị lưu phái, giáo phái cùng thần điện cuốn lấy. Bọn hắn tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, đành phải lấy âm tàn, điên cuồng, liều lĩnh mấy người đặc chất tới để cho mình trưởng thành. Đương nhiên, tại ẻn đỏ giáo viên mấy người chính thống ra đời trong mắt người, lịch cờ cũng là trong đó nhân tài kết xuất. Một cái giá pháp sư, ngạnh sinh sinh sống đến 10 cấp, không có một chút công thoát nước đặc chất, làm sao có thể? Loại kia tại sơn giá thiền định đến 10 cấp thuyết pháp, Cứ liền lừa gạt một chút hẹn đỏ loại này trẻ con thôi. Bút đại nhân, mặt khác chính là ngài dặn dò sách san phát sự tình, ta đã để cho người ta bắt đầu đi làm. Hẹn đỏ cũng ở một bên báo cáo. Một mực không lên tiếng lì cờ, nghe được câu này cuối cùng mở miệng tan thắn nói, làm không tệ. Bút đại nhân, trên thế giới thật sự có nơi này cùng cái này thần điện sao? Mặc dù không phù nơi, nhưng hẹn đỏ vẫn là muốn hỏi một câu. Hẹn đỏ, ta nói, đó là địa đật. Lệ cợ cười lấy lắc đầu, trên mặt còn có một loại tăng thương. Nhưng mà hẹn đỏ lại càng ngày càng khẳng định suy đoán trong lòng. Đơn giản tới nói, Nhà thờ Đức Bà Paris quyển sách này, nói là cái nào đó thần điện phân điện phó chủ giáo là một cái gia vẻ đảm bảo, lòng dạ rắn rết người. Hắn hám hại nữ lang mẹ già đạc, nhưng mà thời khắc sống còn nhưng là diện mục xấu xí, tâm địa thiện lương gọi chung người của sỉ mộ đồ vì cứu nữ lang sát thân. Nhìn quyển sách này, Hẻn đỏ cảm giác mình học xong rất nhiều đạo lý, tỉ như không thể lấy tướng mạo lấy người, tỉ như cái gì là thiện lương, hiếu hảo cùng hy sinh. Hẻn đỏ sau khi xem xong cuối cùng đang nghĩ, có thể hay không thật sự có một chỗ như vậy, mà một đại nhân chính là ố niên đã trải qua đây hết thảy, hoặc là mắt thấy đây hết thảy mới có thể viết ra bộ này tác phẩm đồ sộ. Đồng thời Hãn đỏ cũng đang suy tư, đã có một cái nhà thờ Đức Bà Paris, đây chẳng phải là còn thật nhiều nhà thờ Đức Bà Paris? Chư thần phía dưới, như thế nào nhiều như vậy dơ bẩn bất hiểu. Niên cấp 17, 18 tuổi niên cấp chính là giỏi về hoài nghi và suy tính nghiên kỳ. Trong lúc mọi người còn phải tiếp tục thảo luận lúc, bầu trời lại chuyển đến từng tiếng tiếng vang, oanh long long. Cảm nhận được loại chấn động này, mấy người biến sắc, nhao nhao đi ra ngoài cửa. Lại nhìn thấy vài ngày trước cảnh tượng như thế lần nữa lộ ra. Bầu trời phảng phất bị xé nứt đồng dạng. Một đầu đen nhánh khe hở xuất hiện ở trên bầu trời, để lộ ra phía sau xanh xanh đỏ đỏ hư không. Là ai? đáng chết kẻ xâm lấn. Tiêu diệt. Chu sát. Dĩ đoan. Toàn bộ hủy diệt. Chư thần phẫn nộ, thiên không chi thần thân ảnh cũng như ẩn như hiện. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái sau lưng mọc lên hai cánh người từ đó chui đi vào, một cỗ khí thế khổng lồ đè chư thần không dám ngôn ngữ. Loại khí thế này, loại lực lượng này, nguyên bản sắp xuất hiện thiên không chi thần cũng lần nữa biến mất tại làm ngày sau. Sức mạnh của người này không có hắn mạnh, nhưng mà bản chất lại cao cấp hơn. Mà cái kia sau lưng mọc lên hai cánh người sau khi đi vào cũng không có nhiều lời ngữ, chỉ là tùy ý phân biệt phương hướng một chút. Tiếp đó thân thể tựa như một trận gió hướng về pháp sát đại lục tây bắc biên rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, cái này sau lưng mọc lên hai cánh người xuất hiện tại một cái trong doanh địa. Lễ cờ trong tay cầm một quyển sách đi ra, nhìn về phía người này. Người tốt, ngài Lễ cờ, ta là Sơn Mạch đại công giới trướng kẻ vô cánh cuồn phong phá cự, phụ mệnh tới lấy thư." Tên là phá Cự truyền kỳ cường giả hạ xuống tới, tất cả mọi người đều hành lễ. "Kẻ vỗ cánh cuồn phong phá cự, Sơn Mạch đại công dưới quyền tướng tài đắc lực." Vô cùng cường đại, là 25 cấp chuyển kỳ cường giả. Phá Cự tiên sinh, giao cho ngươi, phiền toái. Lệ Cỡ đem thư đưa tới, Phá Cự cũng không nhiều lời, chỉ là nhận lấy quyển kia thật mỏng sách vở, tiếp đó trực tiếp hai tay tại chỗ hướng về chỗ hư không sẽ ra, chui vào. Phạt bầu trời vân đạm phong hình, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Đấu chương xong, chương 285, Viêm Ma vương đột nhiên quần quyết định chương 285, Viêm Ma vương đột nhiên quyết định mọi người thấy khôi phục bình thường bầu trời, chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc vô cùng. Cái này cái này, hẹn e đỏ giáo viên muốn nói chút gì? Nhưng mà trăm năm qua kinh lịch cũng vô pháp nhường hắn biết được cái kia là bực nào tồn tại. Vậy mà, vậy mà so trước đó những xâm lấn giả kia càng mạnh mẽ. Loại kia như do khí tức, vậy mà vượt trên bầu trời cao viễn cùng thăm thú. Đó là khách đến từ bên ngoại. Dõng lý cỡ 10 phần tình táo, cái này để những người khác 13 người thoáng khôi phục một chút chấn định. Trên thực tế lỷ cờ nghĩ bên trong biết, đây chính là gì cả liên hệ vô miên đại đế người đến sau. Cái kia kẻ vũ cánh cùng phong phá cự tới đây, chính là vì lấy đi hắn vừa mới biết xong nhà thờ Đức Bà Aji. Không thể không nói, công chúa gì cả chính là công chúa gì cả. Vốn là Ngũ Sắc Long Mẫu không muốn như vậy mương chiều gì cả đấy, nhưng mà người Sơn Mạch Đại Công yêu thương cháu gái của mình, cho nên trực tiếp phái một cái cường đại truyền kỳ tới. Chỉ cần nguyện ý, kẻ bố Cánh Cuồng Phong phá cự hoàn toàn có thể một người áp đảo phạt bị diện. Đương nhiên, loại này cỡ lớn bị diện còn nhiều, Chư Thiên Tinh giới chính là không bao giờ thiếu bị diện. Nhưng mà giống 25 cấp cường đại tồn tại, lớn bao nhiêu hình bị diện cũng là không có. Khách đến từ vực ngoại, bọn hắn thật mạnh mẽ a. Nhìn xem cao viễn bầu trời, mẹ đỏ tự lẩm bẩm, còn có một tia không dễ dàng phát giác vẻ hâm mộ. mạnh mẽ. Bên người Xuất khí. Nữ nhân điên nhìn lên bầu trời, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Cái này cùng xuất khí có quan hệ gì? Lì cờ lườm nàng một cái. Sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn. Không ác nham hiểm nam nhưng là hiếp mắt nhìn, nội tâm không biết đang suy nghĩ cái gì. Đám người đủ loại ý nghĩ cũng có, nhưng lì cờ vẫn là đem đám người chiều trở về. Về sau hắn muốn biết thư rất nhiều, đoán chừng loại sự tình này phải được thường xảy ra. Cái gì vết nước không gian, cái gì vị diện tinh bích, xẻ xé, phạt đám thổ dân thành tói quên đi. Hẳn là đi. Trở lại phòng họp, đám phong học, đ Eh, đạo giáo viên mới trầm trọng mở miệng, "Ta xem cái kia khách đến từ vực ngoại tụại hồ đáp xuống Tây Bắc Biên. Chúng ta muốn không đi tìm lấy một cái thần điện thành thị phụ cận rơi xuống đất đi. Thần điện thành thị là từ thần điện hoàn toàn khống chế thành thị. Phát rất như là cổ Âu Châu như thế, nước nhỏ ít người, hoặc giả thuyết là thành nhỏ của dân. Số đông thành thị cũng là làm quang tiên thành dạng này đông đảo lưu phái, giáo phái cùng tồn tại. Nhưng mà cũng có rất nhiều thành thị, cả tòa thành phố đều do một cái thần điện trấn khủng. Loại thành thị này cơ hồ tất cả mọi người là tín đồ, chỉ có một số nhỏ người không phải. Tại dạng này thành thị Lưu phái cùng giáo phái không cách nào sinh tồn, bởi vì chiêu không đến người. Thế nhưng là lại là an toàn, dù sao có thần minh che chở. Ta phản đối, cái kia không phù hợp chúng ta phát triển lợi ích, vi ma đại nhân đem không chiêu thu được tiến độ. Hung hắc nham hiểm nam tử thứ nhất nhất tay phản đối. Tuy, như cái như chi cút. Nữ nhân điên mặc dù không có nói chữ không nhưng mà ý tứ cũng là phản đối. Mấy cái khác giá pháp sư cũng nhao nhao biểu thị phản đối. Nhưng mà an toàn mới là yếu tố đầu tiên, chỉ có an toàn ổn định, chúng ta mới có thể đi được tốt hơn càng xa. Tại thần minh phủ hộ thành thị, Viên ma đại nhân còn có thể an toàn tấn thăng. Khách đến từ bực ngoại vừa đến, không có thần minh phù hộ, chúng ta sẽ chết. Nhưng mà Sơn Lâm chi hỏa nhân lại cơ hội đều cùng én đỏ giáo viên đứng chung một chỗ, tất cả biểu thị tán thành ý nghĩ này. Hai phe lẫn lộn cùng nhau. 13 người, 4 người đến từ Vũ Chính thống lưu phái, cấp bậc cao, viết pháp thuật nhiều, đương nhiên, chân thực đối chiến thực lực nói không chính xác. Mà 8 người khác đến từ giã pháp sư, đến từ xã hội tầng dưới chốt từng bước một tấn thăng đi lên, cấp bậc thấp, viết pháp thuật thiếu, nhưng mà kinh nghiệm phong phú, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là kinh nghiệm xã hội. Còn lại cái tiếp theo chính là Hẹn Đỏ. Người ngốc, đơn thuần, nhiệt huyết, nhưng mà may mắn. Có lúc Lỷ cờ cũng hoài nghi, cái này Hẹn Đỏ nếu như cầm lại nạ sẽ ngỡ lòng, có thể hay không cũng là may mắn hết mạch. Dù sao, Hẹn Đỏ gặp hắn, ta cho rằng không phải đi thần điện thành thị. Tại một mảnh ầm ĩ ở bên trong, Hẹn Đỏ lúc này cũng bình tĩnh lên tiếng. Đám người cùng nhau dừng lại. Mấy ngày nay, Hẹn Đỏ địa vị tăng đột lên. Liên Hẹn Đỏ giáo viên, rất nhiều chuyện cũng không thể không bận tâm môn đồ của mình. Trước đó, Hẹn Đỏ chỉ là hắn đông đạo môn đồ bên trong tầm thường một cái. Bây giờ lại là hết sức quan trọng một cái. Mà nguyên nhân tự nhiên là bởi vì vị nào viêm Ma Chi Vương bột đại nhân yêu thích hẹn đỏ. Tiểu tử may mắn, tất nhiên hẹn đỏ cũng bày tỏ thái độ rồi, bọn hắn biết, đoán chừng bột cũng là nghĩ như vậy. Quả nhiên, bọn hắn chỉ thấy bột đứng người lên, tại bên cạnh bàn đi qua đi lại, tiếp đó đứng ngững, nhìn về phía đám người, trong mắt lộ ra tinh quang, chúng ta hay là muốn di chuyển. Bất quá, chúng ta không hướng phía đông, chúng ta trở về tây bắc biên. Leclerc liếc nhìn ngôi ánh mắt của một người. Tây bắc biên. Đám người kinh hô, liền giá pháp sư nhóm cũng không ngoại lệ duy trì con nữ nhân điên cùng hung ác nham hiểm nam trong mắt của hai người ánh sáng lóe lên. Bút, người muốn làm cái gì?" Ện e Đỏ giáo viên hãi nhiên mở miệng, thậm chí hô to lịch cửa kỳ danh. "Ta muốn tiếp xúc những cái kia khách đến từ bên ngoại, trên người bọn họ có càng thêm lực lượng cường đại." Lê Cỡ nhìn chằm chằm Ện e Đỏ lao sư con mắt, "Chư thần cầm giữ chúng ta tấn thăng thông đạo, chúng ta giống như nô lệ như thế bị giam cầm ở đại địa bên trên, nhưng là sự hiện hữu của chúng ta, hẳn là giống như vừa mới cái kia cánh người đồng dạng, gia viên của chúng ta, hẳn là càng cao viễn bầu trời." Càng thêm cao viễn bầu trời. Lời này vừa nói ra, Sát mặt của mọi người lập tức sản sinh biến hóa phát người đều hướng tới bầu trời không biết là nguyên nhân gì sinh ra hướng tới nhưng mà loại này hướng tới giống như tiền kiếp lệ cỡ cổ nhân đối với thổ địa tình hữu độc trung đồng đ đạo phát người đối với thiên không yêu thâm trầm cấp 15 trở lên tồn tại liền có thể khai sáng thần điện bởi vì cấp 15 trên người liền có thể bay thậm chí phạt người kiến tạo chỗ ở cũng là tận lực tới gần bầu trời thậm chí rất cường đại thần mình cũng là thiên không chi thần bầu trời cái kia là tất cả cảạt sinh mạng hướng tới cho nên người muốn làm thế nào hẹn e đỏ giáo viên âm thanh khả khá xuống Hắn trong lòng bây giờ bị nồng nặc hối hận chiếm giữ. Nguyên bản hắn cho là, được xưng là Viêm Ma Chi Vương bột là Sơn Lâm Chi Hỏa lưu phái đứ tình. Nhưng mà hắn bây giờ cảm giác, vị này bột đại nhân đang đem Sơn lầm Chi Hỏa kéo vào thăm uyên. Ta muốn cùng những cái kia khách đến từ vực ngoại tiếp xúc." Lệ Cở híp mắt, biểu hiện ra một bộ giá tâm bừng mừng. "Tôn quý bột đại nhân, ta nhất định đuổi theo ngài." Hung ác nham hiểm nam đem chính mình pháp giới hướng bên trái lung lay ba lần, điều này đại biểu phả lễ tiếp bên trong kính. "Ha ha, Vyên Ma Chi Vương, nhất định trở thành Viêm Ma Chi Thần." Ha, ha, ha Nữ nhân điên điên cuồng cười to. Nhìn về phía lỷ cờ ánh mắt tràn đầy của Nhật, tiếp xúc khách đến từ bên ngoại. đám người bị chấn kinh đến nói không ra lời. Đây là điên cuồng cỡ nào nhân a? Nhưng mà ngược lại, những người này liền từ giữa phát hiện kỳ ngộ. Các Khác khách đến từ bên ngoại đều rất nguy hiểm, nhưng mà Tây Bắc biên những cái kia khách đến từ bên ngoài, tựa hồ vô cùng ân, rất hữu hảo. Tấu chương xong, chương 286, đối kháng. Vĩnh Ca nữ sĩ đến chương 286, đối kháng. Vĩnh Ca nữ sĩ đến tiếp xúc khách đến từ bên ngoài, loại này kế hoạch không thể không nói là hết sức lớn mật. Nhưng mà lời cờ kỳ tôi biết đã có mấy đượ phạt người đi lịch cờ vị trí tiếp xúc lịch cờ cũng là tốt sinh chiêu đái dù sao muốn đem danh tiếng đánh đi ra Bất quá hiệu quả một mực không tốt lắm không có lưu phái cùng giáo phái đi tìm kiếm sức mạnh còn nhiều một chút ra pháp sư người bình thường. thườngthí dụng, nhưng mà không có đại dụng trừ phi có người tổ chức nhưng mà những thứ này lưu phái từng cái xem như vừa người được lợi ích nhưng không có phản bội chính mình giai cấp ý nghĩ cho nên bây giờ lịch cờ chỉ có chính mình ra tay Sóng này xóm này là mình hợp tác với mình a vậy chúng ta cần muốn làm thế nào ta vi đại viên ma đại nhân nữ nhân điên mặt tràn đầy của nhận, là đi giết bọn hắn nữ Lệ cờ. Người có bệnh, đám người có chút vô ngữ, đây cũng quá điên rồi đi. Người cái kia tay chân lẹo khèo đấy, đi lên nhân ra một cái tắt liền chuột không có. Bất quá đi qua nữ nhân điên qué giầy một cái, mọi người trầm trọng cũng hơi bùng lòng một chút. Giết? Không, là hợp tác. Lê cờ trầm ngâm nói, ta nhớ được cái kia vĩ đại tồn nhân nói, hắn là vì hữu hảo mà tới. Chính xác như thế, nhưng mà ta sợ là giả. Hẹn đỏ giáo viên nhìn không đổi được đại thế, thế là chỉ có thể tận lực bảy mưu tính kế, vậy ta đi nhường người phía dưới đi dò xét một chút đi cũng không phải là cái gì tính thực chất đề nghị, chỉ là đơn giản nhất cách làm, bình thường tới nói đều là như thế này. Nhưng mà Lệ Cớ lại quát tay áo, chiếc mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Không, chuyến thứ nhất, ta tự mình đi." "Cái gì? Cái này quá nguy hiểm." Vi ma chi vương đại nhân vô địch, 13 người phản ứng không giống nhau, giống nữ nhân điên chính là nhảy cẳng hân hô, những người khác nhưng là sắc mặt biến đổi. Tiếp xúc loại kia không biết kinh khủng tồn tại, chẳng lẽ không phải hẳn là ném đá dò đường sao? Lưu Phái Tần dưới chốt liền có thể làm làm thành. "Không, bọn hắn giống như ta, là bình đẳng." Hơn nữa Bọn hắn không nhất định có thể chính xác chắc chắn những cái kia khách đến từ vực ngoại ý đồ, rất có thể sẽ chuyện xấu. Lệ Cở vẫn kiên trì như thế, đám người thấy thế cũng không có tả hưu ý nghĩ của hắn. Chỉ bất quá làm 13 người cùng Lệ Cở đang đang thảo luận cụ thể hạng mục công việc lúc, bên ngoài vang lên một cái lạnh lùng thanh âm của gái. Viêm Ma bút, lăn ra đến gặp ta. Âm thanh trùng trùng điệp điệp, vang vọng toàn bộ Viêm Ma lưu phái. Viêm Ma lưu phái trụ sở có thể là rất lớn, đã bao hàm nguyên bản sơn lâm chi hỏa lưu phái, còn có thông qua pháp năng mua một chút tiến trúc. Những kiến trúc này lỷ cợn xưng là phát thác, nghĩa là phạt người ở phòng ở Viêm Ma Lưu phái trụ sở, cộng lại đã có mấy chục tòa pháp thất. Mà bây giờ, mấy chục tòa phát ngoài thắp này, đang có một đám người tụ tập trên đường phố, lạnh lùng nhìn xem Viêm Ma Lưu phái trụ sở. Trung quanh một chút người đi đường thấy thế, có lưu lại xem náo nhiệt, cũng có người thông minh gấp rút rời đi địa phương này, có là bị đánh đỡ dư ba ba cùng kiến trúc và người. Chẳng được bao lâu, lì cợn mang theo thập tam cái trụ cột cùng với số lớn bái nhập Viêm Ma Lưu phái thuộc hạ đến, đến phía dưới, thấy được lấy nữ nhân kia cầm đầu một đám người. Trong lòng của hắn lập tức có ngờ tới, quả nhiên Hắn vừa tới Viêm Ma Lưu phái chỗ ở cửa chính, nữ nhân kia liền mở miệng. "Ta vị Vĩnh Ca, ngươi giết ta Lưu phái a gia, hoặc là cho ta bồi thường, hoặc là ta bị ngươi Lưu phái." Vĩnh Ca nữ sĩ thần sắc lạnh lùng, liếc cỡ nhíu mày. Cái này Vĩnh Ca nữ sĩ dáng người cao gầy độc là người, người mặc đắt tiền trang phục, nhìn khí chất ngược lại là trẻ dai. Nhưng mà tiếc là trí thông minh chẳng ra sao cả. Lệ cờ lắc đầu, nói, "Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội đi, nhìn ngươi đến 10 cấp không dễ, chỉ cần mang dòng nước xiết chi ca nhập vào ta Viêm Ma Lưu phái, ta liền không giết ngươi." 10 cấp pháp sư a Tại Phars, vậy phải khó khăn biết bao mới có thể đạt đến. Liên tại nạ sẻn cũng không phải dễ dàng như vậy, thì như biểu lì thúc thúc, trước đây cũng chỉ là cấp 8 quản gia. Đương nhiên, hắn bây giờ cũng không phải thương hại, mà là lười nhát phiền thức. Đang lý giải càng nhiều sau đó, lì cờ cũng càng ngày càng biết. Lưu phái cũng cũng không nhất định là cô lập đấy. Rất có thể lưu phái sau đó đứng giáo phái, giáo phái sau đó cũng đứng thần điện, thần điện sau đó còn có thần minh. Đánh tiểu nhân đi ra lớn, đánh lớn đi ra giả, đánh giả đi ra tổ đơn giản mệt mỏi đương nhiên cũng có một chút lưu phái cùng giáo phái là độc lập, bất quá đây đều là cơ mật, Lịch cờ cũng vô pháp mỏ thấy dòng nước siết chi ca giáo phái phía sau là có phải có hậu trường. Phản Chính Sơn Lâm Chi hỏa nhất định là không có, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ đến đuổi theo hắn. Chúng ta nhập vào Vĩnh Ma lưu phái. Vĩnh Ca nữ sĩ cười lạnh, sau lưng những người khác nhưng là cởi bang. Ngươi có biết hay không chúng ta Vĩnh Ca nữ sĩ kỳ thực đã đột phá truyền thuyết, đã tới thánh vực. Sau lưng Vĩnh Ca nữ sĩ, có người hướng về phía Lịch Cở trả vúng. Đây là cái gì? Lịch nhìn về phía mấy người sau lưng. Bất kể là Nguyên Bản Sơn Lâm Chi Hỏa vẫn là Giả Pháp sư, từng cái một mặt mở miệng. Vô Xuân Giả Pháp sư, Thánh vực chính là truyền thuyết phía sau lĩnh vực. Thánh vực cấp 1 đến cấp 10 sau đó nhưng là vĩ đại thần mình. Vĩnh Ca nữ sĩ lấy kiêu ngạo và khinh thường ngự khi nói ra, ta sớm liền đột phá đến 10 cấp, chỉ bất quá vì mấy người kia cựu ra mới vận dấu kín đến nay. Không nghĩ tới bọn hắn không có nhảy ra, ngược lại ngươi nhảy ra ngoài, Vô Chim mà thấp hèn Giả Pháp sư. Nói đến đây, Vĩnh Ca nữ sĩ lắc đầu, ta cho ngươi một cái cơ hội đi, Giả Pháp sư trở thành truyền thuyết không dễ, nếu như ngươi chịu làm người hầu của ta, Trong năm phía sau chưa chắc không có cơ hội đột phá đến thánh vực. Đương nhiên, ở trong quá trình này, người nhất thiết phải trở thành ta đê tiệm nhất, hen mọn nhất, nghe lời nhất, rất thuận theo người hầu, nhất thiết phải vứt bỏ thân nhân của người, bằng hữu cùng người yêu, toàn tâm toàn ý phục vụ ta. Nói xong, Lệ Cở đã trợn mắt hốt một rồi. Cái này còn có cái chủng này người. Bất quá nghĩ đến giữa song phương nhận thức chiến lệnh, Lệ Cở cũng liền bình thường trở lại. Nhân loại bên ngoài hình thể không có nhu mã lớn, nhưng khi cái này nhân loại nô gia gật lịnh sau đó, mã cũng chỉ là mã. Mà ở bên nữ sĩ sau khi nói xong, phía trước Vĩnh Ca nữ sĩ sau lưng một số người còn hướng lễ cờ văn tới ước ao gen tị biểu lộ. Cái này khiến Lễ Cờ cảm thán, tương lai nếu có cao hơn nạ sẽ sức mạnh, có thể hay không cũng có quý tộc giống như Vĩnh Ca nữ sĩ dạng này vô chim mà tự đại. Vi ma, còn không mau đầu hàng, mau tới khế hôn Vĩnh Ca nữ sĩ chân chỉ đi. Thật là gia hỏa làm người ta ngưỡng mộ. Những cái kia nhân đại hộ, nhìn không giống pháp sư, ngược lại giống chó săn. Lễ Cờ cười, nhìn về phía sau lưng, các ngươi thấy thế nào? Hẹn e Đọ cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Cờ, đồ đại nhân, ngươi sẽ không. Lễ cờ bất đắc Ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao? Lại nhìn thấy ánh mắt của mọi người khẩn trương nhìn xem hắn, Trừng Trừng. Hắn đành phải cười lắc đầu, xoay người lại nhìn xem Vĩnh Ca nữ sĩ nói, "Được rồi, xem ở ngươi cho ta giải trí phân thượng, ta thu ngươi làm tỷ nữa đi." Tấu chương xong, chương 287, Thánh vực chương 287, Thánh vực của vọng. Vô Trì, lớn mật. Vĩnh Ca nữ sĩ sau lưng, từng người thốt nhiên biến sắc, lớn tiếng hô lên, Cỡ nào Vô Trì mà tự đại tồn tại ác? Ngươi đến cùng có biết hay không Thánh vực vĩ đại." Vĩnh Ca nữ sĩ phía sau một cái ông lão tóc bạc cũng đứng dậy, Lao nhân này người mặc hoa lệ phụ pháp sư bảo, áo tràng bên trên ma pháp lập lòe, đoán trưởng tự thân cấp bậc cũng không thấp. Không cần nói nhiều. Vĩnh ca nữ sĩ mặt như hàn xương, khi thế trên người dâng lên. Cấp 11. Vĩnh ca nữ sĩ đã sớm từ cấp 9 đột phá đến 10 cấp, nhưng mà thiên tính cẩn thận, không nơi nương tựa nàng, ngạnh sinh sinh dấu giếm người chung quanh hơn 100 năm. Dù sao nàng biết, chung quanh có người là thần điện chó săn. Dòng nước siết chi ca lưu phái tổng bộ chỗ ở thành thị bên trong, cái nào đó thần điện lao đầu cũng một mực nhìn chúng thân thể của nàng cuối cùng Khi nàng cảm giác được chính mình sắp đột phá đến cấp 10 một lúc, nàng mới thả ra tin tức đi. Chỉ là nàng mới thả ra tin tức không lâu, nhận được dưới quyền mình tướng tài đắc lực Hạ bỏ mình tin tức. Lẽ nào lại như vậy? Hạ Dụ mặc dù là người ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, nhưng mà cái này đều là có lý do. Lý do chính là Hạ là vinh Ca nữ sĩ nhìn xem lớn lên người. Hạ là vinh Ca nữ sĩ đã từng qua đời bạn tốt hậu đại, cho nên bị nàng bồi dưỡng thành mình bộ hạ đắc lực, chút xuống số lớn tài nguyên. Đằng sau Vĩnh Ca nữ sĩ mặc dù không có coi Hạ Dụ là thành thế hệ con cháu đối đãi, dù sao Hạ Dụ làm người ta chán ghét. Nhưng mà tất cả mọi người biết, Hạ Dạ là vĩnh ca một con chó, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Nếu như đánh hạ Dạ con chó này, vĩnh ca cái chủ nhân này không ra mặt. Vậy sau này sẽ không có người tin phục nàng. Đương nhiên, nếu như đánh chó nhân biến thành cậu, đó chính là coi là chuyện khác. Ta, bàn cho ngươi tử vong. Vĩnh ca nữ sĩ đem tay phải hướng về bên cạnh vừa để xuống, hoa hồng kim cực. Một cái pháp sư lập tức tiến lên một bước, đem pháp trượng trong tay đưa cho vĩnh ca nữ sĩ. Mặc dù không có có không gian giới chỉ, nhưng mà vĩnh ca nữ sĩ có một đống lớn pháp sư tay sai tại phục dịch. Cầm tạo hình tinh xảo xinh đẹp hoa hồng kính tức pháp trượng, vĩnh ca nữ si chung quanh ma pháp nguyên tố bắt đầu lòng lánh. Nàng căn bản không cần đi phòng hộ, bởi vì người chung quanh đã rất an ý bắt đầu thi triển từng cái phòng hộ chú ngữ, ngăn cản ở trên người nàng. Nàng chỉ phải chịu trách nhiệm tiến công liền tốt. Lê cơ mặt mặc nhìn xem. Một bộ này một nhóm người phòng hộ, một nhóm người tấn công thủ pháp ngược lại là rất khoa học. Dù sao mỗi người có mỗi người am hiểu đồ vật. Am hiểu tấn công liền tiến công, am hiểu phòng ngự ngự liền phòng ngự. Nhà सेन bình thường là chỉnh thể phát triển, tỉ như họ cũng không phải là loại kia yếu đối pháp sư, mà là vung lấy lôi đình pháp trượng mạnh liệt truy phe địch học giả. "Bô đại nhân, Vĩnh Ca nữ sĩ cấp 11 rồi, chúng ta nếu không thít rút lui đi." Hẹn e đỏ cắn răng tiến lên quên can. "Đúng vậy a, đúng a." Đó là thánh vực, nguyên lai gọi là thánh vực. Quá kinh khủng. Lệ cỡ sau lưng, những cái kia viêm mà lưu phái người cũng là từng cái không khỏi kinh hãi, dù sao bọn hắn chỉ biết là 10 cấp chính là truyền thuyết. Cấp 11 thánh bực, bọn hắn cần gỗ thức đồng thời chưa từng nhìn thấy. Thậm chí 10 cấp đều rất ít. Bất quá cấp 11. Cấp 11 rất mạnh sao?" Lệnh Cợ lần đầu, hướng phía trước chậm rãi bước ra một bước. Người chung quanh tinh nghi bất định. Viêm Ma đại nhân, địch nhân đã thành rồi. Hẹn e Đỏ giáo viên có chút sợ, tiếp đó thử dò sẽ nói, nếu không thì, chúng ta trực tiếp nhập vào dòng nước xiết chi ca giáo phái a. Trong miệng hắn đã bắt đầu xưng hô dòng nước xiết chi ca vì giáo phái rồi, trong thần sắc còn có e ngại chi ý lủi cợ liếc mắt nhìn hắn. Hẹn e Đỏ giáo viên tương đối lao thành gặp phải sự tình thứ một thời gian muốn đúng là ủ đuối. Tỷ như Viêm Ma chi vương bộ chính là của hắn cái thứ nhất ủi, hiện tại xem ra gặp phải cái thứ hai. Lào Gia Hỏa ngồi không yên. Vĩ đại viêm ma chi bương, giết nàng phía sau ta muốn ý phục của nàng. Nữ nhân điên không thèm quan tâm đối diện đĩnh ca nữ sĩ, chỉ là hèn mọn lại điên cùng hướng lệ cờ thỉnh cầu. Ồ! Làm sao ngươi biết ta muốn giết nàng? Lề cờ những mày, ta thế nhưng là chỉ có mười cấp. Trực giác, một đại nhân. Điên miệng của nữ nhân khuôn mặt cơ hồ muốn ngoắc đến mang hai, ta tin tưởng trực giác của ta. Rất tốt. Lề cờ gật gật đầu. Hắn không cần dùng cảm tình bồi dưỡng trung thành, cái kia không thực tế. Hắn cần chính là trung thành, bất kể là bị chèn ép trung thành vẫn là bị bức bất đắc di trung thành đều như thế. Ta một mực đang nghĩ, là dạng gì ngu xuẩn mới có thể nuôi dưỡng được cả dạng ngu xuẩn như vậy. Lệ cờ hướng phía trước chậm rãi dậm chân, trong miệng giọng nói nhẹ nhàng mà vui vẻ. Xem ra ngươi lựa chọn tử vong. Vĩnh Ca nữ sĩ vốn là cố ý chậm lại, lúc này ma lực trên người bắt đầu bạo phát, dòng nước xiết. Vĩnh Ca nữ sĩ hai tay nâng lên, hai đoàn màu tím thủy cầu tại nàng lòng bàn tay ngưng kết, bên trong năng lượng cuồn cuộn. mặc dù tấn thăng cấp 11, nhưng mà đối mặt Lệ không có chút nào bương lòng. Xem như cấp 11 một tại, nàng thấy qua quá nhiều lấy yếu thắng mạnh ví dụ. Hơn nữa nàng vừa mới tấn thăng cấp 11 không lâu, nghiêm chỉnh mà nói cùng mười cấp khác nhau không quá lớn. Dòng nước xiết. Ngươi biết cái gì mới là dòng nước xiết sao? Lê Cảo chậm chạm hướng về phía trước đạp lấy bước chân, ổn định mà tự tin. Thử. Vĩnh Ca nữ sĩ sắc mặt càng thêm lạnh lùng như băng, trong tay hai đoàn dòng nước rời khỏi tay, trong miệng dùng điệu vịnh than phương tức tuyên ăn nói, chỉ là vì mà, tại dòng nước xiết phía dưới chỉ có thể giật đắt. Hai đạo tử sắc cột nước hóa thành hai đầu trường long gào thét mà ra, ánh sáng màu tím lấp Không khí trung quanh đều có chút chấn động. Xem ra, cái này hai đạo uy lực công kích không tầm thường. Đây là cấp 9 ma pháp dòng nước xiết. Dòng nước xiết chi ca giáo phái thành danh ma pháp. Hẻn e đỏ giáo viên sắc mặt biến đổi lớn. Bất quá bao quát hắn ở đây bên trong, tất cả mọi người đều chống lên từng đạo vòng bảo vệ ma pháp, ngăn tại lề cơ trước mặt. Nên nói hay không, mặc dù trong miệng nói đầu hàng, bất quá bọn hắn vẫn là không có tại ngay từ đầu liền lâm trận phản chiến. Bọn hắn vẫn là giúp lề cơ ngăn cản. Chỉ bất quá, cái kia hai đạo cột nước phàm có thể xông phá hết thảy, những cái kia vòng bảo hộ phàm giấy dán đồng dạng lập tức liền bị xung phá, bất quá Lỷ cờ cũng không có dừng bước lại. Thủy Khắc Hỏa, Lỷ Cở cười, ngươi xem, đây chính là thế giới nhận thức bắt đầu rồi. Khắc chế hỏa cũng không phải thủy, mà là dưỡng khí, dưỡng khí nhường hỏa sinh, cũng làm cho hỏa hữu mẹ. Cùng ngươi thủy có quan hệ gì? Nói, trên thân dân lên hỏa diễm nóng rực. Kỹ năng, mạnh. Mạnh nhiệt lượng cũng không phải là chỉ có thể dùng không độ hấp thu mới có thể sử dụng, bình thường Lỷ Cổ đa là dùng học giả chi lực liền có thể ứng phó. To lớn nhiệt lượng xung kích tại dòng nước bên trên, cơ hội trong nháy mắt những cái kia dòng nước liền bị bốc hơi hầu như không còn. Mà theo kỹ năng dùng ra, lực cở sức mạnh trên người cũng vô thiên cái địa áp mắt tới. Làm sao có thể? Vĩnh Ca nữ sĩ trong miệng kinh hồ, mày nhăn lại, 12 cấp. Mà nương theo tiếng kinh hô của nàng, dòng nước xiết chi ca giáo phái cũng từng cái sắc mặt biến hóa. Viêm Ma chi bương, Thánh ngữ. Đầu chương xong, chương 288, thần phục, hoặc biến thành nô chương 288, thần phục, hoặc biến thành nô đây là 12 cấp cường giả thánh ngữ. Đám người kinh hãi. Ta nói, các người còn không thể xưng là dòng nước xiết. Lệ chậm rãi tiến lên, trên mặt đất giọt lớn tích nham tương, chỉ là hai dòng nước thôi dòng nước xiết. Lệ Cỡ nhìn rồi gã rụt sợ dẫn dắt toàn bộ quân đoàn Á Dạ đến xung phong trận địa. Lúc đó đối địch là tử tước bọn ngựa, tử tước bọn ngựa tận lên 5 vạn đại quân, cũng đánh không lại gã rụt sợ vừa đối mặt xung kích. Đó mới là rất dòng nước xiết, dòng nước xiết. Càng khó có thể tưởng tượng là, cái này dòng nước xiết cũng chẳng qua là đã từng Á Dạ Huyền huyết mạch một cái đặc chất thôi. Á Dạ Huyền đã từng trải qua huyết dịch nước chảy xiết, cũng không biết là bậc nào mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Lệ Cỡ đột nhiên một hồi trẻ nhạt vô vị. Hắn đang làm gì? Thần thoại thời đại, nguyên soái ngang dọc sa trường, trăm trận trăm thắng chỉ dẫn nhân tộc từ thánh sinh mệnh đồng minh trong công kích may mắn còn sống sót, tiếp đó phụ tá gù già đại đế một thế thiết lập gù già đế quốc. Hắn đâu? Cứ lại ở đây hao phí quá lâu thời gian. Như vậy, ngày mai sẽ bắt đầu tông giáo vận động đi. Dù cho ngươi là thánh vực, nhưng mà vẫn như cũ đánh không lại ta. Trước mắt Vĩnh Ca kiên định mở miệng, mặc dù nàng không có phát giác hai chân của nàng đã có chút run rẩy. Các vị, hắn nhất định là vừa mới đột phá 12 cấp không lâu, ta đám mấy người liên thủ, hắn không làm gì được chúng ta. Vĩnh Ca nữ sĩ cũng không có chịu thua, nhìn ra được nàng ý chí kiên định cô không có lập tức bị lệ cờ khí thế phá tan. Mấy ca nữ sĩ người đứng phía sau từng cái sắc mặt biến hóa, có kinh nghi, có sợ hãi, có hưng ác. nhưng là bất kể như thế nào, bọn họ cũng đều biết rồi. Vị nào Viêm Ma chi vương một, vậy mà không phải 10 cấp, mà là 12 cấp tồn tại. Thiên Không Chi thần tại thượng. Dòng nước siết chi ca nhân tất cả đều hai tháng. mà sau lưng lệ cờ, Viêm Ma giáo phái nhân nhưng là từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. 12 cấp. Nhà mình Viêm Ma chi vương đại nhân là 12 cấp tồn tại. Đầu tiên là kinh hãi lại là kinh hỉ, như mỗi người bọn họ đều choáng mặt. Như thế mạnh mẽ Cái kia còn sợ cái quỷ Vĩnh Ca nữ sĩ. Ha ha ha, Viêm Ma đại nhân, ngươi là trên thế giới tôn quý nhất tồn tại. Ta sùng bái ngải. Tại mọi người đều khiếp sợ không tên thời điểm, nữ nhân điên giống cái người liền kêu to mở miệng. Mà hung ác nham hiểm nam nhưng là ánh mắt lấp loé, không biết có ý niệm gì. Dòng nước xiết, ngàn bạn chi thủy, hải dương sóng lớn nào. Dọng Vĩnh Ca nữ sĩ càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp rút. Xem như thấy ngực, lực lượng của nàng cũng coi như là không tầm thường rồi. Thấy người, đã có thể đem mình lưu phái tấn thăng làm giả phái. Đồng thời tại toàn bộ Pháp Sắt Đại Lục truyền bá, cái này cũng chứng minh lực lượng của nàng vô cùng không tầm thường. Bình thường tới nói, nàng toàn lực phía dưới liền xem như toàn bộ Lam Quang Thiên Thành cũng có thể bị nàng hủy diệt. Lực lượng một người, diệt một thành. Nhưng là bây giờ nàng đem sức mạnh ngưng tụ, ngược lại không gây thương tổn được trước mắt cái này người tồn tại. Nam nhân này, chỉ là trên thân bám vào ngọn lửa hừng hực chỉ là, nhưng là ma pháp của nàng không chút nào không thể có hiệu quả. Tất cả thủy nguyên tố, tại đến phía trước cái kia trên thân thiêu đốt nham tương trên thân nam nhân phía trước liền sẽ hóa thành hơi nước. Nhưng mà những cái tiếng hơi nước lại sẽ rất quỷ dị biến thành sáng lấp lánh tinh thầy băng rơi trên mặt đất, thiểm điện liên, viêm Diễm chi kiếm tinh thầy băng trù sáng không chỉ là làĩnhnh ca nữ sĩ phía sau nàng từng cái pháp sư cũng hải nhiên xuất thủ nhưng mà vẫn như cũng không gây thương tổn được lệ cờ một chút không hoặc có lẽ là những người này ngay cả ngăn cản lệ cờ bước chân đều không làm được các người đối với sức mạnh hoàn toàn không biết gì cảê cờ y vừa đi một bên lá đầu lượng lớn hỏa tinh từ miệng hắn muối phục lên mà ra nóng bỏng mà nóng bỏng sức mạnh Vĩnh Ca nữ sĩ sắc mặt trắng bệnh, tươi đẹp bờ môi hơi hơi mở ra, sau đó pháp giới vô lực rủ xuống. Không chỉ là nàng, sau lưng nàng pháp sư nhóm cũng là như thế, từng cái mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quá tương đại, đây chính là 12 cấp thánh bậc thực lực sao? Đừng nói những thứ khác, chỉ là dựa vào một cái ma pháp liền có thể làm cho tất cả mọi người thuốc thủ vô sách. Cái kia tên là Viêm Ma ma pháp, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ a? Vĩnh Ca nữ sĩ từng bước lui lại, thế nhưng là vẫn đứng thẳng, chỉ là cước bộ có chút lảo đảo. Một số người thấy không ổn đã đi rồi, hoặc là đi báo tin kéo thứ binh, hoặc là trực tiếp chạy trốn. Còn giữ lại chừng 100 người, những người này cũng là cấp 5 trên pháp sư, nắm giữ sự kiêu ngạo của mình cùng tôn Nghiêm. Bọn hắn thả chết đi cũng sẽ giữ gìn tôn nghiêm của mình. Ngay tại lúc lễ cờ sắp tới Vĩnh Ca nữ sĩ trước mặt lúc, một bóng người nhưng từ rất đằng sau đột nhiên vừa nhảy ra. Viêm Ma Chi Bương, đi cho đi. Một cái tuổi trẻ, ngây ngô lại mang theo khẩn trương và sợ hại âm thanh. Đây là một cái thân mặc khôi giáp, cầm trong tay kiếm sắt thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt kiên định, thiết kiếm trong tay hung hăng đâm về lễ cờ Nhưng mà, lễ cờ động đều không động. Thiết kiếm kiếm tiêm lại tại đâm đến Lệ cờ mắt sau đó vang lên một tiếng thúy minh, ngay sau đó hóa thành mảnh vụn. Đáng chết, ngươi cái này hèn mọn nhiều sỉ. Ngươi đang chọc giận cái này dã pháp sư. Lui ra. Lệ Cở còn không nói gì, vĩnh ca nữ sĩ người đứng phía sau nhau nhau kinh hoàng mở miệng. Một cái chống lên phụ ma thủy nguyên tố pháp trưởng lão giả càng là vô cùng phẫn nộ, hướng thẳng đến thiếu Niên sau lưng phóng ra hai đạo tiễn. Liên môi cấp ma pháp cũng không thể đột phá viêm ma chi vương bùng phòng ngự ma pháp, ngươi chỉ là một cái kiếm sắt muốn làm gì? Thứ này cũng ngang với ngươi hướng nhân gia nôn một bãi nước bọt. Thủ tướng là không Vũ độc tính chất cực mạnh. Người cái này hiệp sĩ, ghét bỏ chúng ta chết không đủ nhanh đúng không? Kỵ sĩ chủ nhân, lão giả kia khuôn mặt đều đỏ lên. Nhưng mà không cần hắn xuất thủ, lúc này thiếu niên kia đã bị một đám lửa bao trùm, biến thành hư vô. Mà lì Cở sắc mặt lúc này đã hoàn toàn âm trầm xuống, các người đang vũ nhục ta. Thanh âm hắn hùng lượng, phản phất trong lúc lơ đãng mang tới quyết đại âm thanh thuật, để những người kia sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vĩ Ma Chi Bương, ta thừa nhận ngươi thắng. Lúc này Vĩnh Ca nữ sĩ trợn hồ bởi vì này quấy một cái, hơi ổn định một chút tâm thần. Nàng phảng có chút thanh âm run dậy suy tới, người hy vọng chúng ta làm như thế nào mới có thể tiêu tan nhị lỗi lầm của chúng ta, tránh tử vong. Thanh âm của nàng không còn trước đây cao ngạo cùng lạnh nhạt, ngược lại tràn đầy hèn mọn. Thấy thế, thế Lệ cờ nghĩ bên trong ngược lại là hơi kinh ngạc một chút. Cái này vinh Ca nữ sĩ, ngược lại là có mấy phần kiêu hùng chi thái. Cái kia vừa mới thiếu niên kia đâu? Lệ cờ nghĩ bên trong bình tĩnh, nhưng mà trên mặt lại không kiên nhẫn lạnh rên một tiếng, ngươi nhuồn một cái đê tiện nữ sĩ, dùng mũi kiếm chỉ lấy ta. Nghe được Lệ Cở Nghị Ca nữ sĩ cũng cảm thấy nhíu nhíu mày. Địa vị hèn mọn nữ sĩ Vậy mà đối với cao quý thánh thượng pháp sư xuất thủ, khó làm. Chính binh ca nữ sĩ cũng biết, nếu như là nàng gặp phải loại hành vi này, cần phải đem cái tiếc cái hiệp sĩ chỗ có tương quan huyết mạch toàn bộ chu sát. Đây là một loại vũ đụ. Nàng cắn cùng với chính mình môi dưới, cánh môi biến đỏ tươi như máu, ta hướng ngài xin lỗi. Hơn nữa hắn cũng nhận quả báo chương phạt. Chưa đủ. Lệnh cờ thần sắc lạnh lùng đánh gãy, thần phục hoặc thành làm nô lệ. Truyền đi. Tấu chương xong, chương 289, tụ lại tất cả bị chèn ép người. Chương 289, tụ lại tất cả bị chèn ép người. Do lực cơ lạnh nhạt đến đột điểm. Không. Vĩnh Ca nữ sĩ vô ý thức ngẩng đầu, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Do dự một giây, nàng phản phất hạ quyết tâm, lắc lư một cái pháp giới. Liền thấy nàng pháp giới hướng bên trái nhếch lên 3 lần, tiếp đó cả người tựa hồ bị hút hết khí lực, lập tức ngồi sầm xuống đất. Vĩnh Ca nữ sĩ, chúng ta, chúng ta, ai, Khuất độ như vậy. Vĩnh Ca nữ sĩ sau lưng, những người khác mỗi cái sát mặt phức tạp, vẻ mặt lửễở cờ không gợn sóng chút nào. Hướng bên trái bệnh lên 3 lần liên tiếp, tương đương với kiếp trước số lễ. Lễ phép này lửễở cở cũng là đằng sau mới biết. Phía trước bên trên Hồng Sắc Cuni ảo, một nhân viên làm việc cho Lễ Cờ đi cái lễ này, Lễ Cờ còn chiếu mô hình Như cũ Địa Học, cho công việc người ta nhân viên hầu dạ. Nhân gia cho ngươi quỳ xuống, đại biểu ngươi pháp sư địa vị tôn kính. Kết quả ngươi vậy mà hướng nhân gia cũng xuống quỳ đắc lễ. Do đó, bây giờ vĩnh ca nữ sĩ nhưng thật ra là hướng Lễ Cờ quỳ xuống thần phục. Tóm lại là ở chung được rất nhiều năm đấy, vĩnh ca nữ sĩ sau lưng những cái kia pháp sư nhóm liền nhìn như vậy vĩnh ca nữ sĩ thần phục, chính mình phạn bị rút sạch tâm lực. Chỉ bất quá Lễ lại lần nữa nhìn về phía bọn hắn, nói, ta nói chính là tất cả mọi người các ngươi. Không cần phụ, liền thành nô lệ đi. Tất cả mọi người, thế nào, vừa mới ra tay với ta không phải là các ngươi? Lệ Cở nhíu mày, vậy thì các ngươi muốn chết? Nghĩ hay lắm, ta sẽ giam cầm thân thể của các ngươi, đem thân thể của các ngươi chế tác trưởng thành ngẫu, biến thành nô lệ của người khác. Những thứ này lao pháp sư đang suy nghĩ gì? Đối với hắn một trận loạn đả tiếp đó muốn mạng sống, muốn vô cùng đơn giản đi đi. Nghĩ như thế nào? Mà lì Cở sau khi mở miệng, đám người cũng ngây dại. Cái này vi ma, muốn là cả dòng nước xiết chi cả gia phái. Phải biết Dòng nước siết Chi Ca giáo phái có thể cũng không phải Vĩnh Ca Nữ Sĩ chuyên chúc, Vĩnh Ca Nữ Sĩ si chỉ là trong thế hệ này rất người có thiên phú. Dựa vào cái gì? Có cái lâu năm pháp sư ngang tàng lên tiếng, thoạt nhìn là cái đức cao vọng trọng người, chỗ đứng cũng là đứng sau lưng Vĩnh Ca Nữ Sĩ. Chỉ là của hắn nói còn chưa dứt lời, thân thể liền đang kịch liệt hỏa diễm trung hóa vì hư vô. Còn có ai? Đúng, cái tiếp theo cũng không phải là chết rồi, ta sẽ đem hắn chế tắc trưởng thành tính thoảng. Lê Cở cười cười, hai tay ôm ngực nhìn xem đám người, muốn hay không ai đi thử một chút kỹ thuật của ta. Còn dối hắn sẽ không làm. Nhưng mà hắn sẽ nạ sèn ma pháp a. Ma pháp loại bọn này, một chút đại uy lực ma pháp sớm đã bị thay thế. Liền xuyên đến nay cũng là một chút vô cùng thực dụng lại tinh diệu ma pháp, hơn nữa còn bị chế tác trở thành kỹ năng. Tỷ như phía trước hắn đã dùng qua kỹ năng Nữ yêu mị hoặc, liền rất tốt dùng. Người tên ma quỷ này, Newton để chúng ta. Một cái tuổi trẻ pháp sư nhìn về phía Lệ cờ, rũa ra ngón tay dùng sức chỉ vào Lệ cờ, muốn còn lớn tiếng hơn lên án. Ý ho, thật không có sợ chết." Lệ Cở mắt, trong con mắt phóng ra Nữ yêu hoặc. Trong ngay mắt Hắn mạnh mẽ tinh thần lực hung hăng chụp kích vào người tuổi trẻ não hải, lập tức tại người tuổi trẻ trên linh hồn đình cái tiếp theo ân khí. Người trẻ tuổi lời còn chưa nói hết, khuôn mặt lập tức biến si ốc, miệng mở rộng ngây người hai giây, tại nước bọn đều để lại tới thời khác, lại biến trở về bộ dáng trước đây. Bất quá lần này hắn không có lại nói, mà là bước động bước chân, xuyên qua vĩnh ca nữ sĩ bọn hắn, đi tới lịch cờ trước mặt. Người đang làm gì? Mau trở lại. Một cái trung niên uy nghiêm pháp sư biến sắc, muốn giữ lại người trẻ tuổi, nhìn qua người trẻ tuổi hẳn là môn đồ của hắn. Rất tốt, nguyện ý tới Viêm Ma giáo phái rất tốt, đi thôi hài tử." Lê Cờ nhẹ nhàng nâng lên phất giới, cùng người tuổi trẻ pháp giỡn sợ đụng một cái, lại biểu thiện ý cùng hữu hảo. Tiếp đó người trẻ tuổi liền thần sắc lạnh lùng hướng về Viêm Ma giáo phái đám người cho ấy đi đến. Nhìn Viêm Ma giáo phái nhân khiếp sợ không tên. "Đây là cái gì ma pháp?" "Viêm Ma đại nhân, ta muốn học." Tại mọi người tại trông mà thèm ma pháp này lúc, nữ nhân liên thứ nhất mở miệng, con mắt sáng loáng. "Không có vấn đề." Lệ Cờ rất ôn nhu quay đầu trả lời một câu, không phản mọi người, nên lấy được hết hưởng. Trái lại dòng nước xiết chi ca giáo phái bên này, Từng cái mọi khi cao cao tại thượng Pháp Sư, chỉ cảm thấy sợ hãi, trực tiếp khống chế tâm trí của con người. Phát vậy mà lại có khủng bố như thế mà ta ác ma Pháp. Lê cờ lúc này rất rõ ràng tại sao sẽ như vậy. Đây không chỉ là nạ sẻng lịch sử cùng án dơ hiệu nguyên nhân, càng quan trọng chính là Phạt chư thần chính sách vô dân. Linh hồn, đó là thần linh lĩnh vực. Đây là Phạt người từ nhỏ cũng biết quý củ, cái này cũng tạo thành Phạt tại liên quan lĩnh vực nghiên cứu và tìm tòi cơ bản là không. Không giống nạ sẻng, linh hồn gì tại thần thoại thời đại liền tìm tòi phải không sai lắm Hàn Giả Hữu cũng là như thế mới đứng ở trên vai người khổng lồ đưa ra chức nghiệp giả hệ thống. "Ta, nguyện ý thân phục. Ta trở thành bộ hạ của ngài. Ta khuất phục." Vĩnh Ca nữ sĩ sau lưng, từng cái pháp sư bưng xuống tư thái, bắt đầu lay động pháp giới hành lễ. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Có Vĩnh Ca nữ sĩ thần phục ở phía trước, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều phục tòng. "Rất tốt, ta nghĩ các người tương lai sẽ vì quyết định của ngày hôm nay cảm thấy may mắn." Lê cờ hơi mỉm cười cười, "Đi thôi. Tất cả mọi người đi theo ta, tiến vào Viêm Ma giáo phái, vậy mọi người đều là người một nhà." cơ nhiệt tình đi lên trước dùng pháp giới từng cái cùng đám người tiếp xúc pháp giới tiếp xúc tương tự với ôm. đám người bị lệ cơ làm đến có chút không thích ứng nhưng mà cũng đã bị xuống rồi ôm một chút thì thế nào từng cái lao niên trung niên thanh niên bộ dáng pháp sư khuôn mặt hoặc khổ tâm hoặc bất đắc di cùng lệnh cờ tiếp xúc pháp giới người không biết còn cho là bọn họ đều bị cơ bácch một lát sau tất cả mọi người mới kết thúc cái này đơn giản nhập giáo nghi thức. thứcê cờ nhìn trước mắt mấy trong người nội tâm mặc dù cảm thấy chưa đủ nhưng mà trên mặt vẫn là lộ ra vẹ vấn những đồng bào phát mọi người Lễ cờ đứng tại Viêm Ma giáo phái cửa chính, âm thanh rất lớn. Lúc này đang là tất cả tâm thần người rung động thời điểm, bất kể là nguyên bản Viêm Ma giáo phái vẫn là nguyên bản dòng nước siết Chi Ca giáo phái, tinh thần của bọn hắn lúc này đều bị lễ cờ khơi dậy. Lễ cờ chính là muốn ngay tại lúc này, cho mọi người gieo xuống một chút hạt giống. Hơn nữa không chỉ là bọn hắn, lúc này người vây xem lại bắt đầu nhiều hơn. Có người bình thường, có giá pháp sư, cũng có khác lưu phái cùng giáo phái tại thăm dò tin tức. Chúng ta phải nên đón nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, bởi vì những cái kia khách đến từ vực ngoại đã đi đến. Dọng nói lễ cờ một lát, cho mọi người phản ứng thời gian. Đám người lại là cả kinh, đặc biệt là vĩnh ca nữ sĩ bọn người. Cái này cái thời gian, không phải nói là điểm giáo phái sau này nên làm gì các loại chuyện sau. Lấy những cái kia khách đến từ vực ngoại làm gì. Nhưng mà, cái này cũng là của chúng ta rất đại kỳ ngộ. Lì cờ hiếp mắt lại, âm thanh lại càng lúc càng lớn, bọn hắn cường đại đến chư thần đều không thể chế tải cường đại đến những cái kia cao cao tại thượng chư thần đều không thể làm gì. Lời vừa nói ra, đám người biến sắc. Tấu chương xong, chương 290. Cứu dối giới này sức mạnh trường 290, cứu dối giới này sức mạnh dọc lị cờ tràn đầy âm vang, chư thần cao cao tại thượng, giam cầm chúng ta, chăn thả chúng ta, coi chúng ta là làm dê đợi làm thiệt. Ta từ một cái phụ thông người, bởi vì áp bách mà trở thành giã pháp sư, lại từ giã pháp sư trở thành lưu phái người, lại từ lưu phái người biến thành giáo phái người. Tương lai, có lẽ ta còn muốn trở thành người của thần điện, thậm chí có thể trở thành thần minh. Mạnh mẽ, vĩ đại, vĩnh hẳng thần minh. Nhưng mà... Lời cợt lúc này giọng nói vừa chuyện, âm thanh tại trầm trọng bên trong lại sen lẫn một chút xíu không thể ức chế phẫn nộ, thành thần cứu không được phạt người. Lời vừa nói ra, mặt của mọi người sắc càng thêm phức tạp, có người như có điều suy nghĩ, có người mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhưng mà giống hung ác nham hiểm nam mọi người, trong mắt cũng là bội phát ra kinh người thần thái. Há, Trời ạ, ta vĩnh viễn sùng bái bổn đại nhân." Nữ nhân điên lúc này sắc mặt mặtửng hồng, trên thân ma pháp nguyên tố ba động dữ dội, rõ ràng hưng phấn tới rồi cực hạn. Điên nữ nhân nói ra tất cả dã pháp sư tiếng lòng. Ai không phải từ tầng dưới trốn lên? Ai không phải bị áp bách qua mới muốn phản kháng. Nếu như ngày bình thường có thể ăn no mà cấm, ăn an ổn ổn công việc, nhàn hạ thời gian còn có thể bồi người nhà một chút, giải trí một chút, người nào muốn đi làm dã pháp sư? Vấn đề là, không làm dã pháp sư, bọn hắn không cách nào hoàn thành trong lòng tâm nguyện, hoặc là báo thủ, hoặc là du vọng, hoặc là bất đắc dĩ, hoặc là áp bách cùng phản kháng. Lệ cờ tiếp tục tại cửa chính rống rạc mà giễu tuyết, có nội dung 10 phần đại nghịch bất đạo, nhưng mà bao quát vĩnh can nữ sĩ ở bên trong tất cả mọi người không có muốn đi. Bọn hắn lúc này tâm thần hoàn toàn bị lễ cờ diễn thuyết nội dung chiếm cứ, bọn hắn mọi khi cấu tạo ma pháp tốc độ cực nhanh tinh thần lực cũng biến thành có hiểu. Người không có đổi điếu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí số đông cũng là một chút người bình thường. Những phàm nhân này đang tại tụ tinh hội thần nghe lịch cờ giảng thuật. Lúc này, bên ngoài rối loạn, rất nhiều thành thị đều bị sợ hãi ba phủ, loại này sợ hãi đến từ vị trí khách đến từ bên ngoại, cùng với không như trong tưởng tượng như vậy cường đại chư thần. Chúng ta muốn đem tất cả bị chèn ép người. Người bình thường cùng giả pháp sư mới là chúng ta phải rất mạnh mẽ, dõng dại nhất sức mạnh. Trong chúng ta Có người nắm giữ rất cường đại thiên phú, có người nắm giữ rất đầu góc thông minh, có người nắm giữ rất mại lao thể trạng. Hiệp sĩ, pháp sư, tín đồ, chúng ta bản vị một thể, không có người nào sinh ra chính là thần minh, không có người nào sinh ra liền chủ định cao quý. Tất cả chúng ta sinh ra cũng là phàm người. Rõ lý cờ càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí quần quần âm thanh bao trùm bên cạnh ba bốn quảng trường. Nguyên bản nghe hắn diễn giảng người chỉ là viêm ma giáo phái cùng dòng nước siết chi ca giáo phái hai, 300 người. Lúc này, lại khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn người chen đẩy quanh đường đi. Ầm Lệ cợt thân thể lúc này căng phồng lên đến, hóa thành một cái cao mười mấy mét dùng nham cự nhân. Đám người kinh hô một tiếng, tiếp đó lại phát hiện mình đồng thời không lấy được nóng bỏng, ngược lại là một loại cảm giác ấm áp. Kỹ năng, mạnh. kỹ năng, không độ. Tại Lệ cờ hai cái kỹ năng dưới thao túng, nhiệt lượng lộ ra vô cùng mình ổn, chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Đoàn kết lại. Các huynh đệ tìm muội, chúng ta muốn đoàn kết lại, giải phóng toàn bộ phạt. Lệ cợt vung cánh tay hô lên. Cái này mấy bạn người lập tức từng cái mở to hai mắt nhìn, trong lô núi thở hỗn ạ người không biết chuyện xem ra, ở đây tựa hồ giống như là cái nào đó giáo phái hoặc thần điện đang tuyên dương giáo nghĩa, cùng nhiệt mà phấn khởi. Đoàn kết lại, chúng ta muốn đoàn kết lại. Thứ nhất cùng bang không phải nữ nhân điên, ngược lại là hung ác nham hiểm nam. Liền thấy hung ác nham hiểm nam mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, ánh mắt bên trong bị âm u lạnh lẽo cùng điên cùng hai loại thần sắc chiếm giữ. Hắn toàn bộ thân thể lập tức bị băng cứng bao khỏa, phản phất trở thành băng nhân, phát ra hàn khí âm u, sau đó giống bên trái thật lâu lên pháp giới. Huynh chúng ta là anh em Nữ nhân điên là cái thứ hai, nếu như lực cở thành thần minh, Nữ nhân điên tuyệt đối là trong đó cường nhiệt nhất tiến độ. Liền thấy nữ nhân điên đột nhiên nhún nhảy, thân thể hóa thành một chỉ lông vũ rối bời ken kẹn, cung nhiệt và hương phấn mà lể cờ quanh người vần quanh, phi hành. Đô đại nhân, chỉ có ngài mới có thể lãnh đạo chúng ta. Hẻn e đỏ ánh mắt tràn đầy kiên định, trong mấy ngày ngắn ngủi, hẻn e đỏ đã là biến hóa thoát thai hoàn cốt, loại biến hóa này là lể cờ mang cho hắn. Lúc trước hắn, Thiện Lương, đơn thuần mãnh nhiệt huyết, cho nên mới sẽ đối với lể cờ không chút nào phản bị. Hắn không có nghe theo chính mình lão sư ân cần dạy bảo, mà là từ đầu đến cuối cho rằng, ý hồi báo hắn hẳn là thiện ý chỉ bất qua cái này hồi báo hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc sáng lộ ra hoặc bí mật. Mà bây giờ, hắn đưa cho Lễ Cờ sùng bái và đôn tuần, đã sớm thu được vô tận hồi báo. Ta là Viêm Ma Hẹn Đỏ. Hẹn Đỏ thân thể trong nháy mắt biến thành hỏa diễm dung nham, đứng lặng tại lễ cờ bên cạnh. Viêm Ma giáo phái chuyên trúc ma pháp, Viêm Ma chân thân, không chỉ là Hẹn Đỏ. Từng người bởi vì kích động hoặc là phấn khởi, nhao nhao biểu đạt chính mình đối với lễ cờ trung thần cùng sùng bái. Mà vào lúc này, lễ cờ bên cạnh xuất hiện hai người. Một cái là thân mặc áo cầm kiếm thiếu niên, một cái là sắc mặt phất tạp lão niên pháp sư. Các người, Vĩnh Ca nữ sĩ lúc này tâm thần rung dậy, phát hiện hai cái này vốn nên sớm đã bị Lệ Cở Hỏa diễm cắn cán người, ánh mắt bên trong lộ ra hiểu ra. Thế là Vĩnh Ca nữ sĩ than nhẹ một tiếng, lại lần nữa giơ lên mình pháp giới, biểu thị vĩnh cửu thần phục. Đoàn kết lại, đánh tới những cái kia áp bức chúng ta người, các vinh đệ tìm muội, các phàm nhân lúc này từng cái cuồng nhiệt vô cùng giơ lên pháp giới lớn tiếng cùng vang. Nguyên bản Lệ cờ giới quyền giá pháp sư nhóm lúc này cũng điên cuồng, kéo theo là mấy ngàn cái giá pháp sư điên cuồng. nào cao quý người, vị đại biết bao hy vọng. E đỏ giáo viên Lúc này ánh mắt bên trong cũng có mê mang, hắn mặc dù là đồ hèn nhát, nhưng mà nội tâm cũng có hình lành, bằng không ẻn đỏ sớm đã bị hắn mang lệnh. Kỳ thực bao quát hắn ở đây bên trong, rất nhiều pháp sư đã từng cũng là ủng có lý tưởng. Bọn hắn đã từng có lẽ cũng là dã pháp sư, cũng là phạm nhân. Đã từng bọn hắn giống như lịch cờ, một mồ nhiệt huyết xuất hiện, tiếp đó bị người mạnh hơn ngủ đồng tiến nhập pháp thủ lượng. Bọn hắn cố gắng liều mạng trèo lên trên, nhưng mà ban đầu muốn cùng lý niệm đã sớm làm hao mòn hầu như không còn, biến thành thuần túy hướng lên vọng. Mà lúc này Nguyên bản hẳn là kẻ ăn thịt một thành viên Miên Ma chi bước đột, lại giun cảm đứng dậy, vì hắn đã từng nhóm lên tiếng. Người mạnh, vung dao bổ về phía người mạnh hơn. Người hèn yếu, giơ kiếm đâm vào cả người yếu hơn. Lê cờ ý chỉ bên cạnh mặc áo giáp thiếu niên. Lúc này thiếu niên sắc mặt có chút ba động. Mới vừa rồi, Lệ Cỡ đem thiếu niên này dùng hắn để tam kỹ năng chết sại cho hắn dấu đi, lúc này mới phong xuất. Đáng người cho là Lệ cờ đã giết mấy người, trên thực tế hắn ai cũng không có giết. Thiếu niên, ngươi có nguyện ý hay không đổi theo ta? Lệ Cỡ nhìn về phía áo giáp thiếu niên, sắc mặt nghiêm trọng, không phải thần tốc. Không phải cốt tụng, mà là đuổi theo. Đuổi theo ta, hướng người mạnh hơn đi nào, mãi đến chúng tinh vẫn lạc, thế giới sụp đổ, quy tắc hủy diệt, cũng đến chết cũng không đổi. Nã sện, tùy tung tiên luôn. Thấu chương xong, chương 291, lật đổ pháp chư thần. Chương 291, lật đổ pháp chư thần. Thiếu niên lúc này khuôn mặt đều đỏ lên, mà giống đính ca nữ sĩ nhưng là hãi niên ngẩng đầu, cái này đây là cái gì? Ngoại trừ nàng, bên cạnh cái kia cái trung niên uy nghiêm pháp sư cũng là như thế. Hai người bọn họ, một cái là tìm tòi đến một chút mười cấp cánh cửa, một cái đã thấy ngực cho nên bọn hắn có thể cảm nhận được, câu này thật đơn giản lời nói, bên trong lại bao hàm không có thể ngang hàng sức mạnh. Chủ nhân, ta, ta nên làm cái gì? Thân mặc áo giác, có can đảm dùng kiếm đâm lị cờ hai mắt thiếu niên, lúc này ngẩng nhìn về phía hắn chủ nhân, một cái pháp sư. Đáp ứng Miên Ma đại nhân. Đáp ứng Miên Ma đại nhân. Lúc này, thiếu niên chủ nhân, cái kia lão niên pháp sư vô cùng kích động. Cái này lão niên pháp sư bị lị cờ đánh tan, tâm lý trên ý nghĩa đánh tan. Đã từng, hắn là một cái không nhà để về tên ăn mày, phụ mẫu lại cùng người khác tranh đồ ăn lúc bị đánh chết. Cú Mại có cùng là ăn mày lão ngoại lão nhìn hắn đáng thương, thu dưỡng hắn, mới may mắn nhường hắn trưởng thành. Thế đó, cái kia hiền lành lão ngoại lão lại bởi vì liếc mắt nhìn cái nào đó Tôn Quý lưu phái pháp sư một cái, bị cho rằng là dùng bẩn thịu ánh mắt tiếp độc cái kia pháp sư. Thế là, lão ngoại lão trong mắt hắn sinh sinh bị tiêu chết. Mà lão ngoại lão sợ còn bị thành niên hắn sợ, ngạnh sinh sinh cố nén trống cổ, cơ do thân thể không có phát ra một điểm âm thanh. Thế là, hắn tiến vào cái kia lưu phái, trở thành nữ pháp sư sĩ, tục sừng pháo hồi. Chỉ là về sau, hắn trong lúc vô tình biết rồi, lão ngoại lão chết Đồng thời không phải là bởi vì nhìn cái kia nữ pháp sư một cái, mà là cái kia nữ pháp sư cảm thấy hắn mặc dù là tên ăn mày, nhưng mà tướng mạo không sai, thế là vừa muốn thu về dưới trướng, thả ở bên người dưỡng rượng mắt. Thế là, hắn ở đây một hồi báo thù đại kế ở bên trong, thủy diệt cái kia tiểu lưu phái, trốn ra cái thành phố kia. nắm giữ lưu phái đủ loại điện tịch chính hắn, trở thành ra pháp sư. Tiếp đó lại tại tất cả loại tình huống xếp phía dưới, bị dòng nước xiết chi ca lưu phái vĩnh ca nữ sĩ nhìn chúng, trở thành lưu phái một thành viên. Mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng hắn quên đi đã từng chỉ lo tấn thăng. Trì Lao Nghiễn ép đã từng trải qua chính bọn mình. Hôm nay, Lệ Cở trước là để bọn hắn tâm thần thất thủ, tại dùng tràn ngập hoa quả khô diễn thuyết khơi dậy hắn xa xưa nhất, khắc sâu nhất, thống khổ nhất nhớ lại. Hắn bây giờ, từ trong ra ngoài, hoàn toàn thần phục với Lệ cờ rồi. Trước đây bị hắn thấy được một kia bất khuất đặc chất mới nhận lấy áo giáp thiếu niên, hắn cũng có chút yêu thích, mới truyền thụ cho một chút hắn hướng tới, nhưng lại không làm được phân cách. Thì như chính nghĩa, bất khuất cùng tiền lương. Không nghĩ tới, khi bọn hắn một đám tôn quý pháp sư bị áp bách thời điểm, phẫn thời phản kháng nhưng là thiếu niên này. Đi thôi, đuổi theo Viêm Ma đại nhân. Hắn lòng tràn đầy cực nóng, chẳng không thể trực tiếp chuyển chức thành Hỏa hệ pháp sư, còn nữa, đừng cứ gọi ta chủ nhân." Vâng, áo giáp thiếu niên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn về phía Lệ Cơ, lặp lại lời cờ lời nói, "Viêm Ma đại nhân, ta chắc chắn đuổi theo tại ngài, mãi đến chúng tinh vẫn lạc, thế giới sụp đổ, uy tắc hủy diệt, cũng đến chết cũng không đổi." Lời vừa nói ra, đám người không khỏi có chút rung động, không biết nói cái gì. Lệ Cơ không có khiến người khác cũng làm ra tuyên thệ, mà là vung tay hô to, "Chúng ta, đầu tiên muốn lật đổ Lam Quang thiên thành truyền điện, Hải Thần điện, tiếp đó giải phóng toàn bộ phàm." Đám người ngây ra Rất nhiều người nguyên bản bị trêu chọc lên cảm xúc, lập tức bị nước đá giở đấu. Cái này trực tiếp liền đem Lam Quang Tiên thành thần địa là đổ. Không nói bên trong là không có rất nhiều cường giả, chỉ là lên đỉnh đầu nhìn chăm chú lên bọn họ Hải Thần liền không khả năng nhìn lấy bọn hắn làm loại sự tình này. Ai ngờ Lệ Cớ lại thần bí cười cười, chỉ hướng thiên không, chư thần bị khách đến từ vực ngoại công kích, lúc này bọn hắn ốc còn không mang nỗi mình ốc, chính là ta mấy người quật khởi cơ hội tốt. Khách đến từ vực ngoại có thiện có ác, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tập, cầu viện những cái kia thiện ý khách đến từ bên ngoài, mượn nhờ bọn hắn lực lượng cường lên, thiết lập thuộc tại chính chúng ta quốc gia. Đơn giản tới nói, cuối cùng tới nói, khái quát một chút, chính là học kỹ năng của người Man di để chế ngự họ. Lê cờ vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời vang lên hét to một tiếng. Ly, một cái cao quý tuyệt đẹp chim chóc bay đến bọn hắn bầu trời, đồng thời, một người từ bên trên hạ xuống tới, mang theo một đoạn thanh tích tuyệt vời từ ca. Liên thấy một người mặc hắc bạch trang phục nữ bộ thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng nguyện chuyển mà rơi trên mặt đất. Thiếu nữ này biểu lộ mang theo hơi ngượng ngùng, khuôn mặt tự đỏ, sau đầu cũng không có pháp giới, ngược lại là một đầu kim hoàng tịch lệ tóc. Đại Hoang lãnh chúa dưới trướng Mài ca vận mệnh người Sophie, gặp qua Viêm Ma đại nhân. Thiếu nữ mỉm cười mở miệng, âm thanh liền phảng phất một cái đang tại sáng sớm hót vang chim và cá, nhưng đám người nguyên bản có chút sợ hãi tâm tình bị bướt lên xuống dưới. "Thiếu nữ thanh âm, có một loại sức mạnh kỳ quái, ta là Viêm Ma." Lệ cỡ lúc này dạ bở ngưng trợ bộ dáng, bên trong thần địa kia, tựa hồ có thấy vực, cũng có thần minh nhìn chăm chú. "Hy vọng ngài có thể vì chúng ta giải quyết nó. Cái này đây là khách đến từ bên ngoại." Đám người lập tức vừa sợ sợ đứng lên. "Ngươi, ngươi là khách đến từ bên ngoại." Bính ca nữ sĩ nhìn về phía Sophie, Con người đột nhiên dừng lại. Đúng. Sophie ngon ngọt cười, nhưng là chúng ta là bạn tốt mà đến, không phải những cái kia chỉ biết là chiến tranh cơ hàng. Nói đến chỉ biết là chiến tranh, Sophie trong mắt lờ mờ để lộ ra một chút xíu chán ghét. Chán ghét chiến tranh. Vĩnh Ca nữ sĩ cau mày, bắt được sự phỉ trong mắt chán ghét, tựa hồ hiểu một chút kia cái gì đại hoang lanh chùa ý nghĩ. Thật sự là vì hiếu hảo mà đến sau. Ta tiếp xúc qua bọn hắn, tiếp xúc qua những thứ này khách đến từ bên ngoại. Giọng nói lỳ cớ lại lần nữa hồng lượng đứng lên, khách đến từ bên ngoại, cũng có tốt có xấu. Giống như phàm người cũng có người tốt cùng người xấu. Bọn hắn khác biệt duy nhất chính là không có chúng ta phát giới. Lê cờ chỉ hướng đang đang biểu diễn Sophie, các ngươi nhìn, đây là người lãnh chúa kia giới quần người, nhưng là trừ pháp giới, cùng chúng ta đồng thời không khác biệt. Mọi người thấy đi qua, cũng phát hiện điểm này, thế là lòng can đảm cũng dần dần lớn. Xin hỏi Sophie nữ sĩ, các người lúc nào có thể tiến công phương kia thần điện? Lễ cờ lớn tiếng hỏi thăm. Lúc này liền có thể, cấp 10 trở lên tồn tại liền giao cho chúng ta đi. Sophie ngon ngọt, ngọt cười dựa theo phía trước Lễ cờ phân phó nói ra, thuận tiện, đừng quên ước định. Viêm chân thân ma pháp Linh chủ chúng ta đại nhân cảm thấy rất hứng thú đâu mới cấp phía trên. Viêm ma chân thân ma pháp, Vĩnh Ca nữ sĩ bọn hắn nghe xong, liền biết người khác không phải không giảng buộc trợ giúp bọn họ. Đương nhiên, ta biết đại hoang lãnh chúa chuẩn tắc, liền là công bằng mùa bán thật sao? Phan có ra, tất có được, đúng không? Lê cờ nói lớn tiếng. Không sai, cũng có thể gọi là phan có, tất có ra. Sophie hướng trung quanh nhìn một vòng, chúng ta tại trên chủ quan không nhúng tay vào bất luận cái gì chiến tranh, nhưng là chúng ta đều có thể bị thuê, tại đại màng, vị đẳng trao đổi chính là của chúng ta chuẩn tắc. Được. Lê Cở lớn tiếng đồng ý, tiếp đó rất hưng phấn mà nói ra, "Đa tạ trợ giúp của các người, vương ngoài tới." Đại hoan người, nói, Lê cờ quay người nhìn về phía tất cả mọi người, nghiêm túc mà trang trọng nói, "Chư vị, đã đến giờ, Lật đổ chúng ta phạt trên đầu đại sơn, tín ngưỡng về trả cho chúng ta chính mình." Trước tiên tử, Hải thân bắt đầu. Tấu chương xong, chương 292, tín ngưỡng quy về nhân tính chương 292, tín ngưỡng quy về nhân tính đám người rung động cúi hiểu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng bọn hắn nói qua loại lời này. Nếu như chỉ là đơn thuần nói chuyện Vậy bọn hắn chỉ có thể coi như là người bệnh tâm thần. Trước kia, bọn hắn nghe được loại thanh âm này, có lẽ sẽ đem Lịch cờ Tố giác đến trong thần điện đi. Nhưng là bây giờ, nguyên bản bọn hắn cho là vĩnh viễn chính xác, vĩnh viễn cường đại chư thần, vậy mà đối với một chút khách đến từ vực ngoại không thể làm gì. Mà thiên Không Chi Thần càng là tuyên bố, chi che trở mình tín đồ. Cái này khiến rất nhiều người là lòng sinh bất mãn. Giống rất nhiều pháp sư, bọn hắn rất nhiều là muốn trở thành thần linh, có thể không muốn trở thành tín đồ. Lại thêm Lịch Cở vừa vừa nói một phen, thành công đả động đám người này. Đặc biệt là Tổ hạ xuống, Cái này khiến đám người càng là bên trong lòng an ổn rất nhiều. Dù sao những cái kia khách đến từ bên ngoại có nhiều mạnh mẽ, bọn họ là biết đến. Mà dưới loại tình huống này, Lễ cờ trực tiếp duy trì lấy Viêm Ma chân thân trạng thái, đi về phía trước. Nữ nhân điên, Thông Hắc Nam Hiền Nam, Vĩnh Ca nữ sĩ, ép đòi bọn người tất cả đều theo đuổi phía sau. Rất nhiều người bình thường cùng giá pháp sư cũng là như thế. Bọn hắn chỉ là phạm nhân, chỉ là giá pháp sư, căn bản không có lòng can đảm phản kháng thần điện. Nhưng mà, bọn hắn có thể quan sát, nếu như Lễ Cở thật sự đẩy ngã Lam Quang Tiên Thành thống trị, Vậy thật đi theo tại lễ cờ bước chân lại có làm sao? Thế là, bê ngông quần cuộn dòng người xông về Hải Thần Thần Điện. Liên như là lăn cầu tuyết biển người càng ngày càng mãnh liệt cái liệt, liên cầm đầu lễ cờ đều có chút kinh hãi. Tại linh hồn hắn trong không gian, thuộc về lãnh tụ huyết mạch hơi hơi nhảy lên, tựa hồ rất là ưa thích cảnh tượng như thế này. Giống như là ưa thích dao thơm người, mà nói dao thơm trà sữa độc dạng, toàn thân đều tràn đầy sảng khoái. Mà ở đi tới quá trình bên trong, Sophie đang hát. Thuộc về của nàng lãnh vận mệnh hát vang rồi, lần này nhưng là không có tác dụng khác, chỉ có một, đề thăng tinh khí thần. So chào mãnh liệt số người, Hồ To chính nghĩa cùng tiến ngượng, Hồ To giải phóng phạt, một đường đi tới Hải Thần thần điện. Nguyên bản, Thần Minh đang nhìn chăm chú mình thần điện. Giống như Cờ trước đây tới Lam Quang Thiên Thành, dọc theo đường đi cũng người tới nơi này, cũng là bởi vì ở đây nắm giữ Hải Thần che chở. Nhưng mà Lỷ có biết, Hải Thần thần quốc phía trước bị đến từ tinh thần cùng sóng lớn chi dương bên trong cái kia cái tinh thần tiêu người cá cho gặm. Người kia cá gặm cực kỳ tai hại, Lỷ Cờ nhớ kỹ cái này phạt Hải Thần thậm chí một chút liền sẽ toàn bộ bị nuốt vào đi. Hiện tại cái này cái đoạn thời gian, hoặc là đang khôi phục hoặc là đang ngủ say, hơn nữa kẻ xâm lấn như cũng nhìn chằm chằm, hắn nào có thời gian đi quản bên trong một cái thành thị bên trong thần điện chết sống. Cái này cũng là lợi cơ lựa chọn ở đây áp dụng hắn tin ngựa sách lược nguyên nhân. hơn nữa, tới cũng không chỉ là Sophie. Tiến lên quá trình bên trong, tiểu may mắn một mឺ xoay quanh ở trên không, trên người nó còn có những người khác. Viêm ma đại nhân, con chim kia rất xuất khí a. Chỉ là tại sao không thấy được nó pháp giới ở đâu? Nữ nhân điên giỏi về sử dụng biến hình ma pháp, trong đó nàng thích nhất hóa thành chính là loài chim, bởi vì nàng có thể bay lượn tại thiên không do tự tại, bọn hắn không có pháp giới. Lệ Cở Khê nói khôi phục nữ nhân điên, muốn đụng vào bọn họ bên trong, đụng vào bọn hắn ý nghĩ, chỉ có thể thông qua những phương pháp khác, không có pháp giới. Nữ nhân điên càng hiếu kỳ hơn, bất quá nàng lại không có nhiều lời, bởi vì phía trước đã thấy liên tiếp pháp pháp. Những thứ này pháp tháp bị màu xanh thẳm cùng màu tuyết trắng phát họa, tại một mảnh thổ hoàng sắc pháp trong tháp ở giữa lộ ra cực kỳ minh lộ ra, nhìn giống như là tại đất vàng bên trong dậy lên từng mảnh sóng lớn. Hải Thần thần điện, đi tới nơi này phiến kiến trúc phía trước không xa, mọi người cất bộ chậm lại. Khi thấy trước thần điện mặt đứng mấy trăm người lúc, đám người càng là không tự chủ được giận mức, Lệ Cở chú ý tới một màn này, cũng dừng lại. "Hai tử, người muốn làm gì?" Tại Lệ cờ trước người, chính là trước kia gặp qua một lần Ly Ông. Trước đây cái này Lý Ông muốn định tuyệt nhận Lệ Cở tiến thần điện, tại A Già muốn giết Lệ cờ thời điểm, còn mở miệng bảo hộ qua Lệ Cở. "Lý Ông tiên sinh, Thẩm Tuân theo người chúng ta nội tâm mình thì lương, mà đừng đi tin tưởng những cái kia kẻ bốc loạn." Giọng Lệ cờ cũng ôn nhu xuống, bất quá thanh âm ôn nhu cũng không che giấu được âm thanh lan truyền, của hắn, mỗi người đều nghe được, "Thiện lương, nghĩa, bình đẳng, công chính, thương hại." Những thứ này phẩm chất, bản chính là chúng ta bẩm sinh đấy, mà không phải chư thần mang cho chúng ta. Xem những cái kia không có tín ngưỡng khách đến từ bên ngoại, bọn hắn vô cùng cường đại, bọn hắn cũng không có tín ngưỡng chư thần. Chúng ta rời đi chư thần vẫn như cũng có thể sống rất tốt, nhưng mà chư thần rời đi của chúng ta tín ngưỡng, bọn hắn lại chỉ có thể rơi xuống thần bị. Hẳn là sợ cho tới bây giờ không phải chúng ta, mà là chư thần. Lê Cơ nói, Ly Ông đã chuẩn váng. Hắn chỉ nói một câu lời nói, trước mắt gái này viêm ma như thế nào nói nhiều như vậy. Bất quá nghe được Lệ Cơ lời nói, Lý Ông đột nhiên biến sắc. Không cần hắn mở miệng, đã có càng thêm lớn tuổi lại tín đồ trung thành mở miệng. Yêu ngay, người cái này dị đoan. một cái thần sắc uy nghiêm người trẻ tuổi mở miệng. Người trẻ tuổi kia trong ngực ôm một bản màu xanh thảm sách, phía trên dùng phạt văn viết giáo lý Đại Dương Ký tức trên người ba động đặc liệt, hiển nhiên là 10 cấp tồn tại, nơi đây thần điện đại chủ giáo. Đại Dương tồn tại, vĩ đại mà mênh mông. Bất luận cái gì muốn mạo phạm Đại Dương dị đoàn, đều sẽ bị kinh đảo Hải Lãng ba phủ. Ta đợi chủ ta, ban cho ngươi nhóm vĩnh hằng tự vong. Mẹ ngoài là người tuổi trẻ đại chủ giáo trang nghiêm tiên giáo, tiếp đó lật ra trong tay thật giấy sách giơ cao khỏi đỉnh đầu. Thần thuật Hải Dương Thái Hoạ. Vừa mới nói xong, một mảng lớn xanh thẳng hải thủy hào hào đãng đãng hiện ra, xông thẳng tới chân trời, tiếp đó mang theo vô biên sức mạnh hướng lực cờ đánh xuống. Nhìn như là nước biển, trên thực tế mỗi một giọt nước biển đều ngưng kết trở thành nhỏ châm, hình thành thủy trâm hải lãng vô cùng kinh khủng. Hơn nữa tại cái tia đại chủ giáo sau đó, các thần điện nhân viên cũng nhao nhao bắt đầu sử dụng thần thuật. Bọn hắn dùng cũng không hoàn toàn là thủy thuộc tính ma pháp, đủ loại đủ tiểu thuộc tính cũng có. Ha ha, ha. Viên ma chân thân. Nữ nhân điên điên cuồng mà cười to thân thể hóa thành một đầu hôi hùng, tiếp đó hôi hùng trên thân thể dâng lên ma pháp hỏa diễm đến, hóa thành hỏa diễm cự hùng. Hung ác nham hiểm nam am hiểu băng hệ ma pháp, nhưng là không có sử dụng ma pháp này. Viêm ma giáo phái thành danh ma pháp, viêm ma chân thân. Nói là thành danh ma pháp có chút quá sớm, dù sao viêm ma giáo phái sinh ra còn không bao lâu. Nhưng mà cái này cái mang tính tiêu chí ma pháp vẫn là rất nhiều người biết. Lệ cờ cũng đem mạnh kỹ năng có thể kết hợp lấy khắc một chút nạ sen ma pháp, kỹ năng cho sửa đổi đi ra. Nạ sen ma pháp cùng kỹ năng, vậy thì không phải là phật lạc hậu ma pháp có thể so sánh được rồi. Lỷ Cở trước mắt cũng chỉ cho 13 người ban cho Viêm Ma chân thân ma phát này. Thế là, thập tam cái bi ma phủ xuống, nhìn xem Vô Thiên cái địa võ tới công kích, Lỷ cờ nâng tay phải lên, nhắm ngay cái tia đại chủ giáo, cùng hắn từng đôi trăm giết. Mà những người khác cũng là như thế. Viêm Ma giáo phái liền xem như nhập vào dòng nước xiết chi ca, nhưng mà so sánh thần điện người đông thế mạnh, vẫn còn có chút không đáng chú ý phía trước chỉ là 10 cấp thì có 13 người, cấp 9 có hơn 30. Không thể không nói, thần điện ở bảo phạt đình là có đạo lý. Đấu trước xong, chương 293, Phạt chư thần chương 293. Phạt sư thần vẫn độ hắn 12 cấp dựa theo lệ cũ, phạt cấp 17 giới cũng không là đối thủ. Nhưng mà hắn cũng không muốn biểu hiện quá yêu nghiệt. Do đó, hắn bày ra một bộ dáng không quá dễ dàng đoán vẻ, đỡ được chống lên một cái cự đại hỏa diễm tường, ngăn trở đại chủ giáo Hải Dương tai họa. Những người khác nhưng là thả ra, cùng người của thần điện chém giết cùng một chỗ. Đến nỗi phần lớn người, bọn họ đều là người quan sát, đang đại ngoài của quan sát tình huống. Hơn nữa vì phòng ngừa bị tác động đến, còn cách rất xa. Trong đó cũng có một chút không có hảo ý người, kẻ đầu cơ cùng tìm hiểu tình báo người. Ở trong quá trình này, Sophie phát ra hét to một tiếng. Thế là bao quát lực cở ở bên trong, tất cả mọi người lực lượng đại trưởng tăng lên 40 nhiều. Quá mạnh mẽ. Hóa thành hỏa điệu đang cùng một cái pháp sư đối đốioanh điên nữ người lớn tiếng tán dương. Hung ác nham hiểm nam trong ánh mắt cũng bộc lộ một tia hung tới. Đánh đánh chưa đủ nghiền, Lỷ Cơ lại phủi đi ba cái 10 cấp tường giả tới, lấy một địch bốn. Vĩnh Ca nữ sĩ cũng đang sắc mặt phức tạp cùng những thứ này nhân viên thần chức giao chiến. Nguyên bản hắn chúng ta đối với thần điện cũng là e ngại lớn hơn tôn kính, mà đi qua giao thủ, sợ hại trong lòng ngược lại là tán rất nhiều. Người của thần điện Không gì hơn cái này đi. Lại thêm chức lực cổ diễn Tuyết nói tới nội dung, đưa đến đám người từ nhỏ đến lớn bị quán châu lý niệm đang từng chút phá thoái. Cán cân thắng lợi đang đại hướng lỷ cờ bên này ưu tiên. Trên công trung, tại Lang Quang Thiên Thành không thấy được chỗ, một cái thần quốc như ẩn như hiện. Trong đó có một uy nghiêm thân ảnh đang đang hướng ra bên ngoài nhìn. Hắn nghe được cái nào đó cùng tín đồ đấy, có người muốn phá vỡ hắn bên trong một cái thành phố tín ngưỡng. Nếu như trước kia, hắn trực tiếp chính là một đạo thần phạt ném xuống. Vậy mà lúc này, hắn có thể cảm giác được Có mấy bạch đạo khát khao chí cực ánh mắt đang tới trở về tại hắn Thần Quốc tại Liễu Nhịn. Những ánh mắt này đến từ pháp sát đại lục trung quanh Hải Dương, là những cái kia tà ác kẻ xâm lấn. Bọn hắn còn đang mơ ước mình nắm quyền. Hải Thần sau quát pháp giới cực kỳ tức giận mà tại hữu vũ động, toàn bộ thần quốc bên trong lập tức đầy báo tố. Vô số sinh hoạt tại trong đó kỳ tịnh giả tâm sinh sợ hai hương trái bệnh lên từ bản thân pháp giới, tiếp đó thành tính cầu nguyện, bọn hắn không biết mình vĩ đại thần minh bởi vì cái gì mà nổi giận, nhưng mà tất nhiên nổi giận, bọn hắn xem như kỳ tịnh giả cũng chỉ có thể cầu nguyện tới thỉnh cầu mình thần minh bình ngưng lửa Mấy chủ cái Hải Thần một thần, bán thần cùng á thần chờ tại Hải Thần cung điện bên ngoài, lo sợ bất an. Một lát sau, Hải Thần thần quốc khôi phục bình tĩnh. Hải Thần nhắm lại ánh mắt thâm thúy hai mắt, pháp giới cũng bình tĩnh trở lại. Hán, không dám đi ra ngoài, đáng chết kẻ xâm lấn. Hải Thần không khỏi đối với những cái kia kỳ tịnh dạ nghiến răng nghiến lợi, "Vĩ đại Hải Thần, cầu nguyện cứu rỗi, cứu lấy chúng ta." Thân cách ở bên trong, liên tục không ngừng cầu nguyện âm thanh truyền đến, nhường hắn càng thêm tâm ý loạn. Cuối cùng Hắn bị đại thân thể từ thần tọa bên trên đứng lên, trên đầu xuất hiện màu xanh đậm bức miện, tay trái nắm một khỏa lam bảo thạch, tay phải là một chi mỏ neo thuyền. Hắn đi tới cửa cung điện, cung điện đại môn hướng thanh mã ra, "Chủ ta." Điện người bên ngoài nhìn thấy Hải Thần, nhao nhao khiêu động pháp giới hành lễ, tương tự với bài phụng. "Ừm, ta đi thiên không thần quốc một chuyến." Hải Thần sắc mặt âm trầm gật gật đầu, thân thể hóa thành một đạo lam quang phóng tới không trung. Thiên quốc ở giữa khoảng cách cũng không xa, hắn tin tưởng cái này một đoạn ngắn đường những xâm lấn giả kia cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện. Ra thần quốc, Thần hướng về tiên không thần quốc nhanh, nội giận đùng đùng. Nhưng mà trên nửa đường, hắn lại chợt nhìn thấy mấy vị khác thần minh. Hỏa Diễm Nữ Thần, Đại Địa Chi Mẫu, Dũng Dậm Chi Thần. Hải Thần nhìn trước mắt 10 cái thần minh, có chút kinh ngạc. Hải Thần, ngươi cũng bị dao động tín ngưỡng sao? Dũng Dậm Chi Thần mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, dưới trướng của ta 38 tòa thần điện bị nổ tận gốc, vô số tín đồ biến thành nô lệ, ta căn cơ bị dao động. Ha? Hải Thần một thời gian phản ứng không kịp. 38 tòa thần điện. Phía trước rừng Dậm này, Chi Thần còn cùng hắn có một chút tiểu thú liên quan tới tín ngưỡng cùng thần trước lên. Nhưng mà hắn bây giờ đối với Dũng Dậm Chi Thần có chút đau lòng. Quá thảm. ta thần cách tràn đầy tiêu tên, nhất thiết phải dùng thần chủ chế tài những cái kia đáng giận kẻ ngoại lai. Tín ngưỡng chi lực của ta càng ngày càng ít, mấy cái khác thần minh cũng phản nàn. Hải thần nghe, nhưng là không có nhiều lời, mà là đi theo đám bọn hắn cùng đi tới rồi Thiên Không Thần Quốc. Không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà nhiều hơn phân nửa phật thần minh đều có mặt rồi. Bất kể là Cường Đại Hải Thần, Đại Điểu chi Mẫu hay yếu tiểu nhân Tân tấn Thần Minh, từng cái hoặc phẫn nộ hoặc ai thán. Thiên Không Thần Quốc là một cái màu xanh nhạt bị diện, bên trong kỳ giả có thể tự do tự tại bay lượn tại bầu trời. Mà ở chỗ cao nhất chính là Thiên Không Chi Thần thần thần rồi. Thiên Không Chi Thần ngồi ở trên thần tọa, nhắm mắt lại, mà ở hắn phía dưới đã tụ tập hơn 10 vị thần minh. Phật là có lâu đời lịch sử, từ thời kỳ sớm nhất Hỏa Diễm Nữ thần đến gần nhất Tân Tân thần minh, Phật thần minh đã hàng trăm hàng ngàn rồi. Mà lúc này, hơn nửa bộ phận thần minh đã tụ tập chung một chỗ, đứng thẳng ở Thiên Không Chi Thần phía dưới. Hải Thần mấy người thần minh đi tới nơi này, Thiên Không Chi Thần đột nhiên mở to mắt. Những cái kia tà ác kẻ xâm lấn, tại chúng ta cũng có đè lúc này cũng biết, ngoại trừ hắn bên ngoài, các rất nhiều thần linh tín ngưỡng đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Hán chủ muốn tín ngưỡng phạm vi thế lực là tây bắc cùng nam phương bên biên bộ phận, Lang Quang Thiên thành chính là Hán tín ngưỡng phạm vi thế lực tích ngoài địa một tòa thành thị. Mà tại trong cái phạm vi này chỉ có một kẻ xâm lấn, chính là màu đỏ rất cường đại kẻ xâm lấn. Vị xâm lấn giả kia cũng không có đối với hắn thần điện cùng tín ngưỡng thế lực xảy ra chuyện gì, ngược lại an phận thủ thường. Dù sao tại những tín đồ kia phản hồi ở bên trong, Lang Lan thành báo động đến từ giáo phái cùng lưu phái báo động. Hắn bởi vì bị người xâm lấn giả kia bên trong người cá ngốc nghếch thần quốc cùng thần chức mới không dám quan hệ. Vốn là muốn tìm thiên Không Chi Thần thảo luận một chút đấy, ai biết ở đây nhiều như vậy thần minh đều tới tìm thiên Không Chi Thần. Hơn nữa những thần kia minh thừa nhận tổn thương so với hắn lớn hơn. Khi có so sánh, Hải Thần lập tức cảm thấy mình trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ là một tòa thần điện chỉ là. Mà những người khác bị những cái kia thế lực khác kẻ xâm lấn làm cho khổ không thể tả. Vấn đề là bọn hắn lại không trêu chọc Tiên Không Chi Thần thế lực, thần minh khác lại lúc trước trong công kích bị hoặc nhiều hoặc ít thương thế. Giống Hải Thần, nếu không phải là hắn cổ xưa mạnh mẽ, bằng không lần trước trong thời gian trọng thương ngủ say. Chiến chiến. Hiệu triệu tất cả con dân Tiếng công những xâm lấn giặc kia, thiên không chi thần thanh em hùng vĩ mà vang dội, giết chết những xâm lấn giặc kia. Tuyên chiến Tuyên chiến, chiến chiến, chiến chiến. Ta đem phái ra tất cả quần tín đồ, mặt đất hành động sẽ thay ta khu trục kẻ xâm lấn. Thiên không chi thần phía dưới thần minh từng cái thần lực sôi trào, từng đạo thần dụ cấp tốc chuyển đến hạ giới trong thần điện. Các thần linh từng cái phẫn nộ, thế nhưng là một cái cũng không dám hạ giới, chỉ dám trong thần quốc kêu gào. Liên như là vô năng cùng nộ. Tấu chương xong, chương 294, thần điêu phạt đồng chi nhóm. Chương 294, thần điêu phạt đồng chi nhỏm. Dưới cái chiến, Hải Dương trong thần điện ẩn giấu một cái cấp 15 lâm bộ chuẩn bị dẫn đi ra. Cái kia bộ thần vô cùng cường đại, quanh người còn cuốn đại địa pháp tắc, lực phòng ngự cực mạnh, còn có một chôi 10 cấp phát trượng. Chỉ bất quá thủy chung là không địch lại lực cỡ. Bốn là lịch cỡ đơn đại độc đấu có thể giải quyết, nhưng mà hắn lại chỉ có thể đi qua một phen phục chiến, một phen bạo chủng, cuối cùng mới tại vô cùng đáng sợ ý chí lực phía dưới chiến thắng cái kia kiêm thần. Một trận chiến này, thảm liệt vô cùng. Hải thần thần điện bị lật đổ, cùng tín đồ, thành kính người, khổ tu sĩ, chủ giáo cùng đại chủ giáo chờ chết thương hầu như không còn, chỉ để lại một chút cặn tín đồ. Malico bên này, càng là chết mấy ngàn người. Rất nhiều dã pháp sư tại chiến đấu đằng sau nhau nhau gia nhập lệ cờ trận doanh, bọn hắn thành công bị lệ cờ tỉnh lại trong lòng phản kháng tâm lý. Nơi nào có bất công, nơi đó liền có phản kháng. Mấy chục tòa pháp tháp bị lệ cờ thu về dưới chướng, tương đương với kiếp trước mấy chục khu dân cư cùng văn phòng. Hơn phân nửa làm quang tiên thành bị lệ cờ cầm xuống. Nhưng mà lệ cờ cũng không có toàn bộ thuộc tiến viem ma giáo phái tài sản. Lúc này, tại nguyên bản làm quang tiên thành trung tâm, Hải Thần thần điện cửa ra bảo. cờ đứng ở một cái tứ tứ phương phương diễn bục giàn thượng, mặt làm quang tiên thành người có pháp sư, có cận tín đồ, cũng có người bình thường. Mấy bạn người tụ tập ở đây, Cũng may Hải Thần thần điện trước mặt có một đại quảng trường, cho nên cũng có thể chứa được nhiều người như vậy. Lệ Cở phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít khắp nơi đen nghìn nghìn, tất cả đều là phàm người. Viêm Ma giáo phái nhân đứng tại phía trước nhất, dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn. Lệ Cở cảm thấy thời cơ chín muội, mở miệng nói ra, "Những đồng bào, các huynh đệ tỷ muội, chúng ta hôm nay thoát khỏi Hải Thần đối với tại chúng ta áp bách cùng gò bó." Nói, Lệ hai cánh tay, phía dưới truyền đến một hồi reo hò cùng tung tăng. Ý họ giống Đám người kia đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, nữ nhân điên hô to. Thứ đây, đường bằng phẳng cùng nguy cơ cùng tồn tại. Hung ác nham hiểm nam cũng lộ ra thỏa thuê mãn nguyện. Số Đông Lam Quang Thiên thành nhân cũng không biết điều này có ý vị gì, nhưng mà đại gia gieo họ, bọn hắn cũng đi theo gieo họ. Nhưng mà câu nói tiếp theo, Nguyên Bản không biết tại sao muốn hoan hô đám dân thành thị, rốt cục biết rồi. Lần này, Hải Thần thần điện tất cả phòng ở đều thuộc về lần này tham gia phản kháng huynh đệ tỷ đám thu được. Lê cờ thả ra tin tức nặng này, âm thanh xa xà xuyên đội ra. Cái gì? Cái này những phòng ốc này, cho chúng ta Vì cái gì? Đám người kinh hô, trên quảng trường người mỗi cái châu đầu gết ai, lập tức loạn cả lên. Mua phòng ốc là muốn dùng số lớn pháp năng mua, không phải vậy chỉ có thể giống giá pháp sư cùng tên ăn mạch như thế không có chỗ ở cố định, cho không một bộ phòng. Mặc kệ ở thế giới nào, cho không một bộ phòng loại này không làm mà hưởng sự tình, tóm lại là làm người ta cao hứng. Đồng thời, ta sắp thành lập một tổ chức. Phạm gia tổ chức. Giọng lịch cỡ tràn đầy nhiệt huyết cùng hy vọng, dẫn tới dân chúng không tự chủ được phải bị hắn lôi kéo cảm xúc, thế là nói tiếp đi, người bình thường cùng gia pháp sư, chúng ta sinh ra chính là pháp người. Chúng ta sinh ra nên có lựa chọn phải chăng trở thành pháp sư quyền hạn chúng ta sinh ra nên có phải chăng tín ngưỡng một vị thần linh quyền hạn chúng ta sinh ra nên có lựa chọn phải trăng trung tại quyền lực của mình nhưng mà chúng ta không có chúng ta sinh ra liền bị quán thâu hẳn là tín ngưỡng người nào người đó ai nhất thiết phải tín ngưỡng người nào người đó ai đây là tín ngưỡng sao không đúng đây là độc hại cùng cứ nhắc làm ta ăn cái gì lúc ta biết những thức ăn này đến từ của chính ta lao động cùng cố gắng mà không phải từ trên trời gian xuống thần lực làm lúc ta ngủ ta biết nhà của ta đến từ với mình cầnủ cùng khẩu cực mà không phải thần minh thế tạo Chúng ta có thể bằng vào hai tay của mình, chế tạo một tòa thành thị, chúng ta có thể bằng vào hai chân của mình, đo đặt cả tòa đại lụ. Chư thần, chỉ là một chút sâu hút máu mà thôi, bọn hắn thoát hai từ phàm người, lại đã trở thành phạt người lồng giam cùng sâu hút máu. Bọn hắn liên tục không ngừng từ của chúng ta tín ngưỡng bên trong thu hoạch sức mạnh, sau đó lại dùng loại lực lượng này tới bóp nốt, áp bách chúng ta, mà khi khách đến từ vực ngoại bông xuống, bọn hắn nhưng lại trốn tránh, tổn nốt. Thiệ Lương, là thiên tính của chúng ta, nhiệt huyết, là thiên tính của chúng ta, cần cù, là thiên tính của chúng ta. Những thứ này đều là nhân tính Thần minh cùng tôn giáo, đem chính mình cùng người tính chất móc đối, thế là để chúng ta sai lầm cho rằng chính mình đang tiến hành thiện lương là bởi vì thần linh chỉ đạo. Bọn hắn sứ sao? Chúng ta tín ngưỡng là trong lòng chính nghĩa, chúng ta tín ngưỡng là trong lòng thiện lương. Như thế nói đến, chúng ta mỗi người cũng là thần minh, chúng ta mỗi người đều là mình thần. Giọng lý cợ rõ rạc, nhưng là không có người phát giác, trong lực hắn cất một chương hiện có nhàn nhạt vi hoàng tràn giấy. Sophie lãnh thổ vận mệnh. Đây là chư thiên tinh giới đệ nhất chương nhạc phụ, nắm giữ không phải kỳ dị sức mạnh. Vì phóng đại người nghe cảm xúc, cờ cũng chỉ được sử dụng một cái ngoại luật rồi. Dù sao người nơi này bị thần minh thần điện độc hại quá sâu, đã bệnh nhập cốt tủy rồi, chỉ có tới một phát mảnh dược mới có thể nhìn xem có thể hay không trị liệu tốt. Tiến ngữ quy về nhân tính, lật đổ thần minh chính sách tàn bạo, phạt cần muốn tự do, lễ cờ cao hô khẩu hiệu, khuôn mặt đều bị chính mình chấn đỏ lên. Dưới sự hướng dẫn của hắn, đám người quần tình sục sôi, bắt đầu hô khẩu hiệu. Trừ cái đó ra, các minh đệ tỉ muội, chúng ta đem kiến tạo càng nhiều phang ốc, khai khẩn càng nhiều đồng ruộng, tranh thủ nhường tất cả mọi người đời sống của sống tốt." Dọa để ép mọi người tiếng huyên náo, hơn nữa, chúng ta không chỉ như vậy, Chúng ta mặc dù đã giải phóng, nhưng mà Pháp còn có vô số giống như chúng ta những đồng bào không có bị giải phóng. Bọn hắn vẫn như cũ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta muốn đi giải phóng bọn hắn, giải phóng toàn bộ Pháp. Lệ Cở siết chặt nắm đấm, âm thanh vẫn như cũ dõng dạc, có lẽ chúng ta chắc có một cái xương hô để gọi lẫn nhau. Chúng ta đều có chung một cái chí hướng, do đó, chúng ta có thể xương hô lẫn nhau vì cùng chất. Cùng chất. Tất cả Lam Quang Thiên Thành thị dân chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Cùng, cùng chất, chung chí hướng. Bọn hắn cũng có chung chí hướng. Không lấy cao thấp mặt ổn phân chia, không lấy hắc bạch đẹp xấu phân chia, không lấy mạnh mẽ nhỏ yếu phân chia, không lấy phổ thông siêu phàm phân chia. Chỉ lấy chí hướng phân chia. Bọn hắn nắm giữ cùng một cái chí hướng, cho nên lẫn nhau cũng là cùng chất. Cùng chất. Thật yêu cùng chất nhóm, chúng ta trên giới một lòng, đoàn kết lại, phạt chính là của chúng ta. Phát liên hẳn là chính chúng ta phạt người. Chúng ta thời gian có hạn, những cái kia khách đến từ bên ngoại đang đang xâm phạm, những thần kia minh vẫn tại bóc lộ đáp bách, chúng ta chỉ có liên hợp lại, liên hợp người một nhà, liên hợp những cái kia tốt khách đến từ bên ngoài, tiếp đó giải phóng toàn bộ phạt. Ngày này, tại Pháp trong lịch sử, được xưng là cùng chốc ngày. Một ngày này, ký hiệu Phạt nhân dân từ đây có thống nhất chí hướng, đó chính là giải phóng toàn bộ Phạt. Tấu chương xong, chương 295, trắng trận quyết trường. Pháp dùng truyện. Chương 295, trắng trận quyết trương. Pháp dùng truyện. Sáng sớm, hẹn e đỏ kết thúc trong một đêm thi định, từ trong nhà mình đứng lên, chuẩn bị đi viêm ma giáo phái đưa tin. Cự ly này một ngày đã qua một tháng. Mở cửa bò xuống pháp tháp bê cột, tới tới mặt đất, tiếp đó nhanh đi hướng về làng Quang Thiên thành nguyên bản thần thần điện chỗ đi đến. Buổi sáng tốt lành a. Hẻm đỏ cùng chất, ven đường một cái mua nướng mãi quả mọng đại thẩm hướng hẻm đỏ lung lay phất dưới, lộ ra một cái nụ cười lũ lão. Sáng sớm bất lành, xe si dù ổ nữ sĩ hẻm đỏ tại trước gian hàng dừng lại, bị cười rũi ra pháp giới liên tiếp bên trên cái kia lại thẩm pháp giới, chuyển bận năm pháp có thể đi qua, nói, muốn hai cái nãi quả mọng, nướng đến dứt phát một điểm. Được rồi. Đại thẩm vỗ tay một cái, từ trong lò lửa cuốn lên hai cái nướng xanh biết mãi quả mọng đi ra, đưa cho hẻm đỏ, cẩn thận bảo nha. Nhanh đi làm đâu? Ha ha. Nãi quả mọc là lam quang tiên thành đặc sản lương thực, lớn cỡ bàn tay, tròn trịa, trái cây thành thuộc phía sau là kim hoàn sát. Đi qua dùng lửa đốt phía sau nãi quả mọc bên trong nước sẽ thẩm thấu ra, nướng đến càng lâu càng xanh, hơn nữa mùi sữa thương càng dày đặc, ăn giống như nướng đến trái vàng bánh mì nhúng lên rượu hoa kẹo sữa bò. Gắm hai cái nãi mùi thơm khắp nơi nãi quả mọc, Ẹ Đỏ tăng nhanh bước chân. Ẹ Đỏ cùng chất, đi làm đâu? Đúng, đây là ta trong ruộng dáng rất phi phi hoa, mang cho ta một đóa đi cho bột cùng chất chứ sao? Hai ngày trước bột cùng chất ban bố miễn phí học tập pháp lệ, ngươi xem Èn đỏ cùng chất, hai tử nhà ta từ nhỏ đã thông minh. Èn đỏ cùng chất, dọc theo đường đi, èn đỏ cùng đi ngang qua người đi đường, tiểu thương mấy người chào hỏi, 500m đường quả thực là đi nửa giờ. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng mà èn đỏ chỉ cảm thấy trước nay chưa có phong phú. Nguyên lai, like, những cư dân này từng cái tê liệt, buổi sáng mỗi ngày sớm thức dậy đi trước giáo phái hoặc trong thần điện cầu nguyện, cầu nguyện, cống hiến hôm nay tín ngưỡng chi lực. Tiếp đó vội vàng trở về làm việc đồng áng, làm việc mà tính, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ấm no. Mà ở bộ đại nhân đến về sau, Lam thành người đều thay đổi. Bọn hắn không có bị những thần điện kia nhân cưỡng chế lấy đi cho đồng thời không tín ngưỡng thần minh cổ nguyện, mà là nắm giữ mình thời gian, làm chuyện chính mình muốn làm đỉnh. Phải biết phạt 90% người cũng chỉ là cạn tín đồ thôi. Bởi vì phạt tình huống chính là, tòa thành thị này hôm nay là hải thần đấy, nhưng mà ngày mai lại có khả năng trở thành cái tiếp theo thần linh. Hôm nay đi cái này thần điện cổ nguyện, ngày mai đi cái tiếp theo thần điện cổ nguyện, tóm lại làm là người bình thường, các cường giả nói thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Mà bây giờ, trước nay chưa có tự do cảm giác làm cho cả Lam Quang Thiên thành toé ra kinh người sức sống ẻo cảm thụ được loại này thanh xuân sức sống, không khỏi vui vẻ mà lung lay sau hót phát giới, tiếp đó bò lên trên trước mắt phát tháp. "Tới rồi, đi tôi phía trên, bên trong người đến người đi." Ở đây bị bụt đại nhân mệnh danh là thị chính tính. Bọn hắn những nhân viên này mỗi ngày đều cần tới đây quét thẻ đưa tin, tiếp đó xử lý lang quang thiên thành bên trong đủ loại sự vụ. Trước đó, lang quang thiên thành hỗn loạn vô cùng, thường thường là từ thần điện định đoạn, không có có thần điện chính là giáo phái. Mà bây giờ, từ thị chính tính định đoạn. Khác nhau chính là ở. Thị chính tính là từ mọi người định đoạt. Có quy định gì, có nhu cầu gì Có mâu thuẫn gì xung đột, cũng có thể tới thị chính tính giải quyết. Mà thị chính tính cũng sẽ căn cứ vào những thứ này án lệ tới ban bố pháp lệnh, đầu tiên là phạm vi nhỏ thí vận hành, sau đó lại toàn thành phổ biến. Như thế như vậy, một tháng qua, Lan Quang Thiên Thành không còn lúc trước hối loạn, giống trước lỉ cổ bên đường liền có thể đánh nhau tình huống đã không tồn tại. hẹn đỏ công chất, vụt cùng chất tại số 103 đợi ngài. hẹn đỏ mới vừa lên tới liền có một thiếu nữ ôm một sắp hạ ra hẹn giấy tới, nói rứt lời lại vội ba đi, bề bộn nhiều việc Eh, nó biết thị chính tính một mực là siêu phụ tài vật chuyện, cũng không thèm để ý, mà là cầm còn lại cái Tiên Mãi Quả Mộc đi tới số 103 gian phòng, phòng họp. Đi tới 13, liền thấy hắn giáo viên, vĩnh ca nữ sĩ, áo giáp thiếu niên, nữ nhân điên cùng hung ác nham hiểm nam bọn người đều ở bên trong. Mà ở tận cùng bên trong nhất, còn có một cái hùng tráng thân ảnh, chính là Viêm Ma Chi Bương, đột lờ lạt lạt ư. Eh đỏ tới, Mãi Quả Mộc là giòn a. Ly cờ từ trên bàn trên trang giấy ngẩng đầu lên, lộ ra một cái mỉm cười. Có thể rứt quát, đột cũng chất. Eh đỏ đem trong tay Mãi Quả Mộc đưa tới. Hắn mỗi sáng sớm ngoại trừ mua mình ăn, còn muốn mua bữa ăn. Răng rắc, Lây cờ cắn một cái, dứt khoát hương giống như bánh bích quy sau đó lại là một cô giống như sữa bò nước chảy ra, khẩu vị vô cùng tốt. Được cùng chất, chúng ta bây giờ là, Èn Đọ cùng mỗi người đều đụng nhẹ phát giới, sau đó trở về vị trí thuộc về mình ngồi xuống đến, nhìn về phía trên bàn trang giấy. Chúng ta bây giờ đã giải thả ba cái thành phố lớn, bây giờ chúng ta phải cân nhắc là về phương hướng nào đi. Èn Đọ bên cạnh, Hung Ác Nam hiểm nam âm u lạnh lẽo cười cười. Phương hướng? Èn Đọ vậy, nhìn lấy tài liệu trong tay lầm vào suy xét. Mà lúc này, bao quát Lệ Cờ ở bên trong, mỗi người đều đang tự hỏi, An trong tay lại quả mọng, Lệ Cờ lâm vào trầm tư. Tại trong tháng này, phạt nên đón thời đại dung chuyển. Đầu tiên là pháp sát đại lục đông bộ, tại phạt người xem ra, những cái kia mọc ra tất cả chủng ma thú đầu lâu hình người loại kẻ xâm lấn chiếm cứ 78 tòa thành thị, hơn nữa nô dịch nơi đó phạt người. Tất cả tín đồ trực tiếp bị giết sạch, tất cả không phải tín đồ, ra pháp sư, pháp sư mấy người nhưng là toàn bộ tập trung lại, bị đánh lên nô lệ là gấn. Nghe nói, chỉ ít có vượt qua 200 vạn phạt người chết đi. Tàn nhẫn biết bao. Nhưng mà lì có biết, đây chính là Thánh sinh mệnh đồng minh người. Liên Nạ Sảnh trí tuệ sinh mệnh đều không để ý, huống chi vị diện khác trí tuệ sinh mệnh. Trong mắt bọn hắn, vị diện khác trí tuệ sinh mệnh liền bọn họ nô sinh mệnh cũng cũng bằng. Mà ở phía đông nam, có ba vị thần minh chết ở đây địa, mà nên mà hôn loạn vô cùng, tựa hồ mỗi tòa thành thị đều nhiều hơn một cái bá chủ. Những thành thị này bá chủ chính là Nạ Sảnh cực tây chư quốc. Những người này đặc điểm không giống nhau, nhưng mà tóm lại chính là mỗi cái đều am hiệu giết hại, cái này cùng trước kia Nạ Sảnh giết hại chi thần vẫn rơi ở chỗ đó có quan hệ nhất định. Đông Bắc phương hướng nhưng là tinh thần cùng sóng lớn chi nuôi thế lực. Phát Hải Dương cũng không rộng mộ vô biên, viên tinh cầu này hoặc có lẽ là vị diện này 70% trở lên là lục địa, trong lòng biển cũng không có trí tuệ sinh mệnh tồn tại. Cho nên những nhân ngư kia các loại một mực trên đất bằng kinh doanh thế lực. Lại tiếp đó, chính là phía Nam Vĩnh Đống Nghị Đình. Vĩnh Đống Nghị Đình phát triển còn tính là không sai, trực tiếp chiếm lĩnh bên kia hơn 60 tòa thành thị, giao động rừng rậm chi thần tính ngưỡng. Phía trước còn phát sinh qua thần chiến, bất quá bị chặn lại, có thể thấy được cái kia cùng vô miên đại đế cùng thời kỳ tinh cự tộc thủ tịch chi tử có nhiều mệt mẻ mà Tây Bắc biên cổ là vương quốc, nghĩa là lấy Lỷ cờ cầm đầu thế lực, một tháng qua đang phát sóng trực tiếp người xem xem ra, hoàn toàn chính là không muốn phát triển, phế bỏ. Trong mắt bọn họ Lỷ cờ đang làm gì? Vẽ tranh, viết sách, soạn nhạc. Cái này mẹ nó, cổ la vương quốc liền phải thua. Hơn 200 phe thế lực, Na Sảnh bên kia người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lỷ cờ tháng này hoàn toàn chính là tại số nuổng thời gian. Bất quá bọn hắn không biết, lúc này Lỷ cờ, cũng bắt đầu kế hoạch. Như vậy, chúng ta hướng về Đông Phương khuyết chương đi. Đấu chương xong, chương 296, kiểm chỉ Đông Phương chương 296 kiểm chỉ Đông Phương Đô Vương, đám người sững sở. Một cung chất, tại sao chúng ta phải đi Đông Vương? Hẻn e đỏ trực tiếp hỏi đi ra, ở đây nghĩa là hắn có thể đủ không cố kỵ chút nào hỏi, bởi vì hắn cùng lễ cờ quan hệ càng giống là bằng hữu. Chính xác, Đông Phương đám kia khách đến từ vực ngoại tựa hồ mười phần hung tàn. Hồ Hắc Nam Hiểm Nam cũng đưa ra đề nghị của mình, không bằng đi vùng Đông Nam, nơi đó mặc dù hỗn loạn, nhưng là bọn hắn tựa hồ từng người tự chiến, chúng ta có thể từng cái đánh tăng. Ta cảm thấy những nhân ngư kia ác tâm. Nữ nhân điên kiến giải rất độc đáo, rất 잔 ác, quá tàn ác. Mấy cái khác nhìn một chút nữ nhân điền, luôn cảm giác gian ác cái từ này mới cùng nàng dựng. Không chỉ có gian ác, còn điên cuồng, còn có chút điên. Đoán lấy tới đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đại khái ý tứ liền là trừ phía đông cùng phía nam, hắn hắn đi đâu nhi đều tốt. Phía nam băng xương cự lập thủ tịch chi tử quá mạnh, phía đông nhưng là lại mạnh lại hỗn loạn, còn hung tàn. Bất kể thế nào nhìn, cũng là đi địa phương khác phát triển tốt hơn. Đám người nói thoải mái, cuối cùng lại dần dần an tĩnh lại, nhìn về phía Lịch Cơ. "Vụt chất, ngươi là vì cái gì muốn để chúng ta đi phía đông đâu?" Hẻn e giáo viên hỏi nghi ngờ của mọi người. Các ngươi nói cũng không tệ. Lệ Cờ mắt chưa ý cười, tiếp đó ý cười dần dần thu liễm, quay người nhìn về phía toàn bộ phái giản Yếu Địa Đồ, trầm mặc. Hẻn đỏ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì, đều phải đi theo Trầm Mặc. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, mọi người nhân đại khí không dám thở. Bọn hắn vô ý thức lấy vì mình nói sai cái gì, nhưng mà chợt lại nghĩ tới nhà mình bộ đại nhân khai sáng, lập tức biết, đỗ đại nhân đây là tại suy xét. Các người nói, ta đều hiểu. Lệ Cờ ánh mắt sâu kín nhìn lấy Địa Đồ, tiếp đó một mặt nghiêm túc xoay người, nhưng mà, chúng ta nhất định phải đi tới đỗ bộ. Không cần đám người đặt câu hỏi. Lê Cỡ liền tiếp tục nói, "Chúng ta phải làm, các ngươi chẳng lẽ đã quên? Chí hướng của chúng ta, các ngươi chẳng lẽ đã quên?" Lê Cỡ nhìn xem đám người, phảng phất muốn nhìn thấy trong lòng mỗi người đi. Đám người cùng nhau chấn động. "Chúng ta muốn giải phóng toàn bộ Fas." Lê cờ trước là chậm chạp, từng chữ nói ra nói, sau đó chỉ sau lưng một cái phạt địa đồ đồng bộ, mà bây giờ, vô số những đồng bào sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta chẳng lẽ không phải đi trợ giúp, đi giải phóng bọn hắn sao?" Hẹn đỏ trợn to hai mắt, bờ môi run rẩy, hiển nhiên đã trong đầu cao trào. Nữ nhân điên ánh mắt đung đưa lưu chuyển, kẹp chặt hai chân Hai gọ má ửng hồng đỏ ửng. Không ngắc nhiam hiểm nam nhíu mắt, quan sát tỉ mỉ lễ cờ thần sắc, tiếp đó trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Vĩnh ca nữ sĩ nhưng là sắc mặt phức tạp thở dài một hơi. Mọi người thần sắc khác nhau, nhưng mà có một đặc điểm, cũng là bị lễ cờ những lời này trấn trụ. Vô số đồng bào sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, bọn hắn lại tại tính toán lợi ích. Cách cục. bọn họ đuột cùng chất, nắm giữ biết bao vi đại cách của ta. Còn có loại kia mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hương tới khí phách, trực tiếp lại một lần nữa khuất phục đám người. Được, ta đồng ý buộc cùng chất các nhìn. Đồng nhiên, một mực tại lệ cờ bên cạnh đường áo giáp thiếu niên bố bàn một cái, doa đám người nhảy một cái. Thiếu niên trợt mặt đỏ lên. Ồ, vì cái gì đồng ý? Lệ cờ nhìn xem thiếu niên, ánh mắt bên trong chứa của vũ, nói một chút, bạch quang. Tên là bạch quang thiếu niên gãi đầu một cái, ta cũng không biết, nhưng mà ta cảm thấy buộc cùng chất nói rất hay, ta cũng nghĩ giải cứu bọn họ. Chính nghĩa cùng nhiệt huyết ta lệ cờ nội tâm có chút cảm thán, bạch quang cái này hồn nhiên thiếu niên tâm tính, cũng không biết là tốt hay xấu. Y Từng hẳn muốn tiến công Đông Phương Nguyên Nhân rất đơn giản, lần này quý tộc xem xét có đủ loại xem xét cho tác, duy trì thời gian là 3 năm, lỷ cơ quan sát đi sau hiện, trước mắt mà nói căn cơ vững chắc nhất nhưng thật ra là phía Đông, thuộc về Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh như đầu nhân nhất tộc cùng thử nhân nhất tộc. Thứ yếu là tinh thần tiêu nhân ngư, lần nữa là Vĩnh Đống Nghị đỉnh bên trong băng xương tự động, cuối cùng chính là một chút thế lực nhỏ rồi. Không thể không nói, nà xèng đoàn kết nhất thế lực cũng là một chút lấy gia tộc hoặc chủng tộc làm hoạch tâm thế lực. Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh trên danh nghĩa là nhất thể, trên thực tế là mỗi cái chủng tộc bộ lạc từng người tự chiến. Vĩnh đóng nghị đỉnh cũng gần như, chớ nói chi là cực tây chưa có rồi. Giống như là cổ La Vương quốc nhân tộc liền rất bản kết, ít nhất lần này quý tộc xem xét rất bản kết. Bạch Quang, ngươi có tín ngưỡng sao? Lê Cơ nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Quang bà bay, dựa lấy người chung quanh một hồi gần đét. A, ta, ta đã từng tín ngưỡng qua Hải Thần. Bạch Quang có chút khẩn trương, dù sao Hải Thần thần điện phía trước mới bị lật đổ. Hải Thần a, Hải Thần không sai. Lê Cơ cười, tiếp đó là đầu, ta cũng có tín ngưỡng. Vương bột cũng có tín ngưỡng. Đây tính toàn bị mà a? Khôngắc Nam hiểm nam trong nháy mắt đảo mắt một vòng, ánh mắt bên trong bao hàm cảnh cáo. Loại bí mật này cũng không thể để lộ ra ngoài không phải vậy, muốn lật đổ chư thần thống trị chính phủ liền tín ngưỡng chư thần, cái kia còn đẩy cái rắm. Không cần như thế. Lên cờ cờ nhạt một tiếng, sau đó trở về bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đám mây, ánh mắt sâu xa, ta tiến ngưỡng đấy, là cao quý phẩm cách cùng đạo đức, là nhân tính hào quang, là ngông nền, đoàn kết, thi sinh, Tín ngưỡng. Đây chính là từ chư thần chỗ thu hồi đi ngưỡng, tín ngưỡng quay về tại nhân tính sao? Mỗi người đều đang nhắm nuốt cờ. Nhưng mà này, người cũng không phải sinh ra đã có, nhưng mà cũng tuyệt không phải chỉ là thần minh có thể mang tới." Lễ Cỡ tiếp tục nói, "Những thần kia minh cùng tín đồ, có thể vì thần minh hướng thân nhân dơ đồ đào lên, phản bội nhân tính, vậy chúng ta nên vì giải phóng pháp chuyện nghiệp không thiết bỏ mình." Trong chốc lát, Bạch Quang con mắt sáng tỏ, dường hồ tìm được phương hướng mới. "Bạch Quang, gia nhỏ ngươi tụ tập tất cả hiệp sĩ, ngươi tụ tập lại rồi sao?" Lễ Cỡ nhìn một chút Bạch Quang, lại nhìn về phía nữ nhân điên, còn có giá pháp sư nhóm, đều tụ tập lại rồi sao?" "Có." Bạch Quang nghển lên mình pháp giới, "Các kỵ sĩ ta tụ tập hơn 200 vượt cùng chất, ba thành phố giá pháp sư nhóm cũng đã đăng ký trong danh sách rồi. Hẹn đỏ cũng báo cáo. Cưng, hiệp sĩ hơi rồi, tận lực tất cả hiệp sĩ đều tụ tập lại. Lệ cờ hết mắt, nếu có khó khăn chỗ, nói cho Vĩnh Ca nữ sĩ. Vĩnh Ca, chuyện này ngươi phụ trách có thể chứ? Được. Vĩnh Ca nữ sĩ gật gật đầu. Rất nhiều pháp sư xem như vừa người được lợi ích, đương nhiên là không muốn buông tha hiệp sĩ, chiến binh cái này tùy tùng. Nhưng mà Lệ cờ trước muốn bồi dưỡng một nhóm tin được giai tầng đến đúng kháng pháp sư, kỵ sĩ và giá pháp sư chính là tốt nhất ở giữa giai tầng. Đến nối chức nghiệp giả hệ thống ại không có hoàn toàn trưởng khống bị diện này phía trước, hắn thì sẽ không muốn đi chuyển bá chức nghiệp ra thế hệ. Mặt khác, đại hoang lãnh chúa bên kia nói thế nào? Lệ Cơ lại nhìn về phía nữ nhân điên. Vì để cho Lỷ Cở cùng một hai cái danh tự này có chỗ phân chia, một chút thương lượng sự tình Lỷ Cở cũng sẽ giao cho người phía dưới tới xử lý. Tôn kính một cùng chất, vị nào cường đại lãnh chúa nói, á ra huyễn giấy cung ứng không số lượng có hạn. Hắn rất thưởng thức chúng ta đang tại làm sự nghiệp. Đấu chương xong, chương 297, vượt bị diện mạo dịch chương 297, vượt bị diện mạo dịch, dịch nữ nhân điên dừng một chút, nói, ngoài ra Vị lãnh chúa kia đại nhân đối với chúng ta nãi quả mọng cảm thấy rất hứng thú. "Ồ, nãi quả mọng, bọn hắn muốn làm gì?" Lê Cở Khế Di một tiếng, biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ nãi quả mọng có đặc thù gì công hiệu chúng ta không có phát giác. "Ta cũng không biết." Nữ nhân điên lắc đầu, tiếp đó lại lòng sinh hướng tới, vị lãnh chúa kia đại nhân còn nói, "Ngài có thể thỏa thích tuyên bố hắn viết nhà thờ Đức Bà Paris mà khác, chỉ cần chúng ta cung cấp đầy đủ bằng sát, liền có thể giá thấp bán cho chúng ta phụ ma vũ khí." Nói đến phụ ma vũ khí, Nữ nhân điên ánh mắt ngưng trọng rất nhiều, đột cùng chất, những cái kia phụ ma vũ khí, ngoại trừ ma pháp trượng, còn rất nhiều đao kiếm áo giáp pháp sư bảo, có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên lực lượng của chúng ta. Không sai. Vĩnh Ca nữ sĩ cũng phụ hòa nói, "Ta thử qua bọn họ pháp sư bảo, có thể để cho ta để tăng nguyên tố hấp thu hiệu suất 10%." 10%, đã là cấp 11 thánh vực Vĩnh Ca nữ sĩ, vậy mà có thể làm tới mức này có thể tưởng tượng đối với những người khác tăng phúc bao lớn. Bọn hắn còn nói có thể giúp chúng ta bồi dưỡng hiệp sĩ, bất quá đó là ngoài ra giá tiền. Nữ nhân điên lại bổ sung một câu. Ta cùng bọn hắn một cái hiệp sĩ đánh một hồi. Thua. Nữ nhân điên vậy mà thua. Mọi người thấy Lỷ Cờ Thần sắc lại là chấn động. Hẹn e Đỏ giáo viên biết, giống Lỷ Cờ loại tuổi trẻ này pháp sư, mặc dù mạnh mẽ, nhưng là rất khó tiếp nhận loại sự thật này. Pháp sư vậy mà đánh không lại chỉ có thể xem như người làm hiệp sĩ. Dù sao hôm qua hắn cũng bị tin tức này chấn động đến mức mơ hồ. Mà xem như cao tuổi lão pháp sư, Hẹn e Đỏ giáo viên lúc này biết, nên hắn phát huy tác dụng thời điểm. Thế là hắn nhúc nhích một cái thân thể, hắng giọng một cái, cố gắng dùng lão thành mà thanh âm khản khản nói ra, "Ha ha, đỗ nhân, phải biết Vậy thì cho bọn hắn ngồi dưỡng, ngồi dưỡng phải càng nhiều càng tốt. Lúc này Lệ cờ trong mắt nổ bắn ra tinh quang, mặc kệ hỏa ma pháp thủy ma pháp, chỉ cần có thể địch nhân công kích, chính là tốt ma pháp. Tiếp đó hắn nhìn về phía Hẹn Đỏ giáo viên, "Ừm, thế nào? Khô khô, không có không có." Hẹn Đỏ giáo viên không nghĩ tới bọn họ chủ tâm cốt đột cùng chất năng lực tiếp nhận mạnh như vậy, đúng là ta cảm thấy, đề nghị của ngươi rất tốt, thân, phi thường tốt. Thế nhưng là, Khô Hắc Nam Hiểm Nam lúc này trong mắt có do dự, nhìn xem Lệ Cở, đột cùng chất, nếu như các kỵ sĩ càng ngày càng lợi hại, vậy chúng ta Anh ý tứ rất rõ ràng, nếu như hiệp sĩ càng ngày càng lợi hại, vậy bọn hắn mấy cái này pháp sư tính là gì? Thậm chí một chút không có hảo ý hiệp sĩ xoán bị cũng không phải không có khả năng. Không, chúng ta không thể lấy xấu nhất tâm nhãn tới tưởng tượng mình của chúng. Dĩ nhiên, cũng không thể quá mức thiên trần, con dân của chúng ta tự nhiên là biết thật là xấu, chúng ta cần phải làm là tránh bọn hắn bị điều khiển cùng kích động. Lê cờ dơ tay lên nói, đường đi lường gạt con dân của chúng ta, nói cho bọn hắn cái thế giới này chật tướng, nói cho bọn hắn chúng ta ý nghĩa tồn tại, nói cho bọn hắn tất cả hết thảy tất cả. Các con dân sẽ từ lịch sử cùng trong học tập tự mình lựa chọn con đường cùng đáp án. Con dân, các con dân mạnh bao nhiêu? Bọn hắn không biết, phật người không biết, thậm chí nạ xẻng người cũng không biết, nhưng mà lệ có biết. Ở kiếp trước, một cái phổ thông bình dân, nông dân, thậm chí ăn mày hải tử cũng có tiếp thụ giáo dục cơ hội. Bất kể là thành thị xa hoa nhất trong biệt tự, vẫn là trong núi sâu mở tối giới ánh sao, họ có thể cũng là cùng một quyển sách, thi bài thi có thể cũng là cả nước một, cả nước hai. Kiếp trước dạy cái gì? Lên tới thiên văn địa lý, cho tới vật lý hóa học, ở giữa có lịch sử chính trị thậm chí còn dạy đồ lòng thuật đấy. Loại hoa ra, trực tiếp bên ngoài đem tất cả có thể dạy đều đặt tại cuốn sách ấy. Người chỉ muốn học, chỉ có thể có thể học, không nói trực tiếp có thể nối thẳng thanh bác, nhưng mà 98 năm hàng này cũng là có thể. Tiên tiếp lỷ cơ liền có rất nhiều đồng học xuất từ nông thôn gia đình, trở thành tiến sĩ, thi đậu công chức, làm lãnh đạo, xoay người làm chủ nhân, tiếp đó tạo phúc quê quán. Mà địa phương khác đầu, chỉ có bốn liếng cùng quý tộc có thể học tập tinh hoa nhất tri thức, những người khác loại chỉ có thể không thể hô hấp chỉ có thể đi phổ thông trường học. Địa phương khác tại phòng lấy con dân của mình chỉ sợ sự thống trị của mình bị phá vỡ. Loại hoa ra tất cả mọi thứ rất thẳng thắn hiển lộ cho con dân của mình, cũng có con dân của mình yêu thích. Không cần nói cho con dân cần muốn thành vì hạ người gì, chỉ cần đem tất cả chân tướng đặt tại, tại lựa chọn thời điểm, con dân tự nhiên sẽ làm ra tương ứng lựa chọn. Đây chính là loại hoa ra đường hoàng đại đạo. Dạng này đường hoàng đại đạo, chỉ cần người có đầu góc đều biết nên làm ra lựa chọn gì. Mà lý cở bây giờ phải làm cũng là như thế này. Chứ hắn một thân phận bên ngoài, tất cả mọi thứ lựa chọn, hắn đều giao cho phàm người tự mình tới làm lựa chọn. Phải chăng cùng nạ sen mộng dịch? phải chăng để bạc hiệp sĩ đến tầng quản lý, Huyết mạch ưu tiên, xuất thân ưu tiên, pháp năng ưu tiên, thực lực ưu tiên, vẫn là như cùng loại hoa da đầu dạng, năng lực ưu tiên, cái này đều giao cho phạt người tự mình lựa chọn, bước ở trong đó tác dụng chỉ có một, đó chính là chỉ dẫn, nói cho bọn hắn mỗi con đường đi đến đằng sau là kết quả gì. Dạng này, sợ rằng sẽ, e đỏ giáo viên đồng thời không có trở thành giá pháp sư kinh lịch, hắn tự nhỏ đã là pháp sư gia đình, cho nên có đắn đo khó định. Bục đại nhân, hung ác nham hiểm nam cũng rất do dự, xem như giá pháp sư Hắn tự nhiên biết nếu mà có được cơ hội, giá pháp sư nhất định sẽ điên cuồng trèo lên trên. Ta biết sự lo lắng của ngươi. Dĩ nhiên rồi, đây là sao, tại các con dân không có có tương ứng đạo đức cùng phẩm cách trước, chúng ta là không thể làm như vậy. Lê cờ cũng gật đầu, thóm lại dạy bảo là quan trọng nhất, phải thận trọng mới được. Nhưng là bây giờ, bồi dưỡng hiệp sĩ đúng là đi lũ hiệu. Tại Pháp, một cái pháp sư có thể sẽ phối hữu mười mấy cái hiệp sĩ, trên trăm tùy tùng cùng vô số nô lệ. Những người này cũng là vì pháp sư mà chiến đấu anh dũng, nhưng mà loại quan hệ này phía dưới rất nhiều nhân lực bị lãng phí. Do đó Cố lực lượng này lỉnh cợn nhất thiết phải thật tốt lợi dụng mới được. Đến nỗi phía trước nói quan sát, ta nhớ được phía Đông cả Störch Sơn lĩnh tựa hồ liền sản xuất nhiều quặng sắt đi. Lệ Cở xoay người dò xét địa đồ, tiếp đó chỉ hướng trên bản đồ tương đối trung tâm rượi vào bên phải một điểm. Phía trên là một trôi sơn lĩnh, còn có một cái tiểu kẻo que bộ dáng ô biểu tượng. Cả Störch sơn lĩnh, gió bất cư thành. Ánh mắt mọi người nhắc ngưng. Gió bất cư thành. Lúc này, hẳn là những cái kia cường đại như thần minh vậy đầu chuột thân người khách đến từ vực ngoại chiếm giữ mà chút đầu chuột người, nghe nói còn cùng hàng xóm của bọn họ, đại hoàng lãnh chúa có cử án. Cho tốt. Vĩnh ca nữ sĩ nhẹ giọng tán thượng. Những người khác dã thâm dĩ vi nhiên. Đánh cái này gió bất cử thành, vừa bọn có thể mượn dùng bọn hắn hàng xóm sức mạnh. Đánh xuống bề sau, không chỉ có giải cứu ở vào trong nước sôi lửa bỏng phát đồng bào, còn có thể thu được cả sắt tở sơn linh quang sắt khoáng mạch để mà cùng hàng xóm giao dịch, đề thăng lực lượng của mình. Một công nhiều việc. Đấu chương xong, chương 298, nhà thơ đức bà Paji chuyển bá chương 298, nhà thơ đức bà Paji chuyển bá hôm nay còn có gì cần thảo luận sao? Nói hồi lâu, Lịch Cơ mới có rảnh cầm lấy mãi quả mọng lại cắn hai cái. Không thể không nói, cái này giống sữa bò nương cây rửa bánh mì mảnh gọn mãi quả mọng, không chỉ có dinh dưỡng phong phú, còn ăn rất ngon. Nhất thiết phải đưa vào Đại Hoang thành a. Vực cung chất, hôm nay nội dung hẳn là những thứ này, mà khác chính là hai chuyện, một là ngoài làm quan thiên thành mãi quả mọng đồng ruộng cần ngài đi nhìn một chút, đệ nhị chính là ngài nói mở tiệm buôn bán khách đến từ vực ngoại đô vận. Hẹn e đỏ xem như thư ký vai, lúc này cũng hướng báo, còn thị uy chất nhìn nhìn niên hiệp sĩ Mặc Lê Cờ có ý thức bồi dưỡng hai người bọn họ, một cái đại biểu pháp sư, một cái đại biểu hiệp sĩ. Hai người bọn họ còn trẻ, tính dẻo rất mạnh, Lê Cờ phải thật tốt bồi dưỡng. Còn có, đột cung chất, bọn kỵ sĩ huấn luyện còn cần ngài đi quan sát. Bạch Quang cũng nhắc tay nói, "Thiếu niên tâm tính, tranh cường hào thắng. Được, ta trước tiên đi xem một chút phía ngoài đồng ruộng." Lê Cờ mỉm cười, sau đó lại xem cửa hàng muốn làm sao buổi chiều ta và các kỵ sĩ huấn luyện chung một chút." Nói, Lê Cờ dừng lại ngừng lại, nhìn xem mấy người một cái, "Nếu như các ngươi có rảnh, cũng huấn ta cũng không muốn các ngươi nhu nhụ nhược nhược còn cần người bảo hộ. Nữ nhân điên cùng hung ác nhao hiểm nam mấy người giả pháp sư còn tốt, quanh năm sinh tử dãy rủa, làm cho đến bọn hắn thân thủ cũng không tệ lắm, chẳng qua cùng chiến đấu trước giả so ra lại không được. Mà ẻ đỏ giáo viên, Vĩnh Ca nữ sĩ bọn người lại không được, cơ thể nhu nhụ nhược nhược, một kiếm liền có thể cạo chết. Lão đại nhân, ta cảm thấy ta cũng không cần đi. Ẻ đỏ giáo viên sắc mặt biến hóa, ta bộ xương già này, Vĩnh Ca nữ sĩ, ngươi cảm thấy lãng mạn là cái gì? Lệnh trực tiếp cắt dứt đỏ lão sư, nhìn về phía Vĩnh Ca nữ sĩ. Vĩnh Ca nữ sĩ mà người Lãng mạn, đó là cái gì? Có thể ăn không?" Nàng lắc đầu. Lãng mạn chính là mạnh mẽ. Nữ nhân điên gieo họ, giống như một đại nhân dạng này. Lê cờ cười lấy lắc đầu, "Nữ nhân lãng mạn là gió nhẹ, là trời chiều, là nhàn nhạt dáng chiều, là về một khói bếp cùng chén nước." Vĩnh Ca nữ sĩ cùng nữ nhân điên nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu. "Chính xác, quả thật rất đẹp. Bất quá tựa hồ vẫn không có mạnh mẽ tới lãng mạn, mà Lê cờ nghĩ bên trong cũng có chút bầu ngữ, hai người này một cái là vì quy hạn, coi như đột phá 10 cấp cũng ẩn nhận trăm năm, thẳng đến đột phá cấp 11 mới ra ngoài lao âm hằng." Một cái là điên điên cùng cùng, chỉ để ý cường đại hay không giá pháp sư nữ nhân điên. Hai người này biết cái gì nữ nhân nha. Lệ Cỡ lại nhìn về phía áo giáp các thiếu niên, ta cảm thấy, nữ nhân lãng mạn cũng không thích hợp chúng ta, nam nhân lãng mạn các ngươi cho rằng là cái gì? Không chờ bọn họ trả lời, Lệ Cơ liền tiếp tục nói, nam nhân lãng mạn là gió lốc, là kiêu dương, là đánh nát hát ám lôi đỉnh cùng phá toái sóng lớn truyền mái trẻo. là đau kiếm giao phòng, là máu và lửa tơi lễ. Lệ Cơ nhường áo giáp thiếu niên Bạch Quang cùng pháp sư hèn đỏ ánh mắt cùng nhau sáng lên. Đường nói hai người thiếu niên chính là Ệ Đỏ giáo viên cùng Hung ác Nam Hiểm Nam đều có chút xúc động. Ta bộ xương giả này coi như cứng rắn. Ệ Đỏ giáo viên ho khan hai tiếng, chuẩn bị đợi lát nữa vẫn là đi động một chút thân thể, miễn cho bị chính mình môn đồ ghét bỏ. Hung ác Nam Hiểm Nam cũng đang suy nghĩ, chính mình trước đó một mực dùng một chút âm nưu quỷ kế, giống như quá âm một điểm. Hắn tâm nghĩ, chẳng thể trách hắn nhìn thấy bộ đại nhân sau đó liền muốn đu theo, ngay từ đầu cho là bộ đại nhân là nhất đẳng âm nưu quỷ kế người, hiện tại xem ra nhân ra là chân nam nhân a. Không, cái này cũng là của ta lắm à, ta không có làm nữ nhân. Nữ nhân điên lúc này mở to hai mắt, ta muốn làm rõ lốc, ta muốn làm tiêu dương, ta muốn làm phá toái sóng lớn truyền mây trèo, ta cũng không muốn làm loại kia nữ tự yếu đối. Vĩnh ca nữ sĩ, nhưng là mặt lạnh đối với Lệ cờ, ai nói cho người nữ nhân liền phải ưa thích những cái kia thứ buồn chán? Khá lắm. Lấy Lệ cờ tâm tính cũng nhịn không được mà người, tiếp đó mau kêu lấy hai người thiếu niên đi, đợi lát nữa làm ra cái gì giới quyẩn sư liền phiền báis. Đi ra bên ngoài, dọc theo đường, chung quanh người đến người đi, rất náo nhiệt. Tiệm sách ở phương hướng nào? Lệ hỏi hẹn Chúng ta đi đồng ruộng trên đường vừa bạn muốn đi ngang qua. Eh, bảo hồi đáp, hôm nay chính là bắt đầu bán nhà thờ Đức Bà Aji thời gian." Ô, Lệ Cở gật đầu, lại nhìn thấy đi ngang qua trong người đi đường đã có trong tay người đã cầm nhà thờ Đức Bà Aji rồi. Bất quá không nhiều, phản biết chữ tỷ lệ còn không có nạ sen cao. "Người viết tiểu thuyết an bài a?" Lệ Cở lại hỏi. "Vì ứng đối loại tình huống này, Lệ Cở an bài người viết tiểu thuyết mỗi ngày luân phiên dần thử, lấy mượn càng nhiều người biết cố sự này. Nhà thờ Đức Bà Aji trên mặt nổi là nói người xấu tâm không nhất định ra ác, người đẹp tâm không nhất định tiện lương các loại nhân tính cố sự." nhưng mà trên thực tế lợi cờ là kẹp theo hàng lậu đấy, dù sao trong sách chủ giáo chính là một cái người xấu. An bài, Hẹn đỏ trả lời, rất nhiều bình dân và dạ pháp sư đều đúng một cùng chất quyết định này cả. Ừm, thế thì không trong yếu, mà khác, trường học cũng tận nhanh dựng lên, bao quát học viện quân sự ở bên trong. Lễ cờ thừa dịp tản bộ, cũng sẽ cùng bọn hắn hai nói một ít chuyện. Dần dần, bọn hắn đi tới một cái đặc thù phà sắp chỗ. Cái này phà sắp rất thấp, nhưng mà cũng rất rộng rãi. Mà ở phía ngoài, đang có một chút người hầu đang xếp hàng mua sách. Mặc dù nói, lễ cờ tương cấp tầng cưỡng ép ở ngoài mặt năng hàng, nhưng là rất nhiều nắm giữ tư liệu sản xuất pháp sư vẫn là chiếm giữ thượng tầng địa vị. Giống người hầu cái gì, nếu như hủy bỏ người hầu loại này trước bị, người hầu kia có thể liền sẽ chết đói. Chỗ lấy trước mắt cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng. Học viện quân sự cùng trường học tu kiến không khó, nhưng là chúng ta không người. È đỏ có chút lúng túng, chúng ta viêm ma giáo phái giới quyền nô lệ đã không đủ dùng rồi. Nhương pháp sư tới sửa, ma pháp của bọn hắn thế nhưng là rất thích hợp. Lì cờ hít mắt, bất quá cái này không đổi, trước tiên thả một chút Hai ngày nữa nhường nhĩnh ca đưa sĩ bọn hắn cùng đi, chính chúng ta trước tiên tu kiến. Giống lạ sen có kiến trúc sư, nhưng là pháp sư cũng là có thể, dùng đủ loại đất đá một thủy ma pháp là được rồi. Mà lúc này, bọn hắn đã tới tiệm sách phía trước. Có người đứng tại tiệm sách bên cạnh cái kia phạt trên hạc, một người nam tử đàng tay cầm loa lớn hướng về phía phía dưới nói chuyện, phó chủ giáo cỡ lẩu ra vẻ làm mạo, dung mạo rất làm cho người sinh lòng hào cảm. Nhìn hắn tựa hồ đang tại giảm nhà thờ đức bà pari cố sự. Hoa, đại chủ giáo, Đô Đần, là phó trụ giáo á. Tiếc là không có có thần điện rồi. Ta nghe nói tín ngưỡng thần minh cảm giác khá tốt. Mấy cái không lớn hải tử đang ở phía trước bên đường nghe kể chuyện người nói thư. Lệ Cở nghe vậy nhưng là hơi mắt, Hẹn đỏ cùng Bạch Quang cũng là lẫn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Xem ra, còn có một vài người chưa từ bỏ ý định đây. Tấu chương xong, chương 299, mới tín ngưỡng chương 299, mới tín ngưỡng Hẹn đỏ, tại ta nhật trình bên trong lại thêm một cái, kiến tạo một tòa thần điện. Lệ Cở trong mắt chứa tinh quang. Tiểu Hải tử biết cái gì? Đại bộ phận tiểu Hải tử, nhận thức độ vật đều là tới từ tại phụ mẫu cùng giáo viên. Lang Quang tiên tử Cố thời gian đi ra nghe sách bình thường cũng là bình dân hại tử, là không có có lão sư. Cho nên bọn họ nhận thức trên cơ bản tuyệt đại đa số đều là tới từ tại phụ mẫu. Trừ cái đó ra. Bạch Quang, thủ hạ ngươi bây giờ có hơn 200 hiệp sĩ thật sao? Lê Cờ nhìn về phía Bạch Quang. Là, là đấy, bồ đại nhân. Bạch Quang có chút khẩn trương, nhưng là bọn hắn cũng không có nghe theo hiệu lệnh của ta, ta, ta chỉ là đem bọn hắn đăng ký trong danh sách chỉ là. Không, Bạch Quang cùng chất, ngươi có thể hiệu lệnh, bởi vì phía sau của ngươi là ta. Lệ Cợ cười lấy lắc đầu. Tại tuyệt vọng thời khắc, Cố căn đảm hướng người mạnh hơn cơ đạo thiếu niên, sao không có thể hiệu lệnh những cái kia hiệp sĩ? Trước đây Lễ cờ y mắt nhìn chúng thiếu niên này, chính là nhìn chúng thiếu niên không sợ. Bạch Quang cùng chất, ta nghe vị nào đại hoang lãnh chúa nói a, hiệp sĩ đều cần có tín ngưỡng. Lễ Cở vỗ vỗ Bạch Quang bảo bai. Có thể, thế nhưng là ta không có muốn tín ngưỡng chư thần. Bạch Quang liều mạng ngây độc đầu, tiếp đó học lì cờ giọng điệu nói, những cái kia đều là chúng ta phải sâu hút máu. Ai bảo ngươi tín ngưỡng những thứ ngu xuẩn kia rồi? Lễ Cở cười nói, ta và ngươi đã nói, ngươi có thể tín ngưỡng, là chính chúng ta tư tưởng, tinh thần Đo ta được biết, Đại Hoang lãnh Chúa thuộc hạng một cái cường đại hiệp sĩ, tín ngưỡng chính là không sợ. Không sợ. Gazuser hiệp sĩ đặc chất một trong tín ngưỡng tín ngưỡng chính là không sợ. Mà Maliker, tín ngưỡng nhưng là nhân dân. Tín ngưỡng. Tín ngưỡng không sợ. Bạch Quang ánh mắt ở một trong nháy mắt, tiếp đó trong nháy mắt bị suy xét lớp đầy, không sợ. Ta không sợ ư? Ngươi không sợ, nhưng mà cũng không phải không sợ. Đợi cơ hội, lỷ cờ đương nhiên là thứ một thời gian tự mình giải bảo, e đỏ cùng Bạch Quang cũng là lỷ cơ nhìn chúng người, chỉ cần huyết mạch không phải đặc biệt kém, liền có thể có tương lai quang minh. Không sợ là ngươi khi đó đâm về ta một kiếm kia, dạng như không sợ, là tại thời điểm cần thiết đứng ra không sợ, không quan hệ sức mạnh mạnh yếu. Nhưng mà ngươi không đủ không sợ, bởi vì không sợ là phương phương diện diện, thì như ngươi đều không sợ chết rồi, vậy ngươi vì cái gì không sống lấy? Không đợi được chân chính mạnh mẽ sau lại chân chính đâm chết ta. Lệ Cỡ nhìn xem Bạch Quang, cho Bạch Quang suy tính thời gian, đi thôi, vừa đi vừa muốn chờ ngươi chân chính có thể minh bạch không sợ đạo lý, cũng là ngươi chân chính có thể không sợ thời điểm. Nhìn rồi nhà thờ Đức Bà Paris bán tình muốn về sau, Lệ Cỡ đến tới rồi ngoại thành mãi quả mọng Ở đây mới trồng từng mảng lớn mãi quả mọng. Mãi quả mọng lớn lên vương thức có chút giống quả dứa, bất quá kết trái cây càng nhiều. Lệ cờ ba người tới Lam Quang Thiên thành bên ngoài, nhìn ra đến bên ngoài rậm rạp chẳng chít mãi quả mọng, kim hoàng kim hoàng một mảng lớn. Lấy ngàn mà tính nông phu ở trong đó kể thấy, còn có mấy cái pháp sư bị chuyên môn điều phối tới đây, theo thứ tự là thủy hệ pháp sư cùng thổ hệ pháp sư. Lúc đầu những thứ này pháp sư còn không để ý, dù sao bọn hắn có thể là cao quý pháp sư. Bất quá tại ngừng một lát đủ loại trên ý nghĩa dạy bảo sau đó, mấy cái này pháp sư liền chịu phục, bây giờ đang tại vui tươi hớn hở mà cẩm pháp năng canh tác đây lại quả mọng sản lượng thế nào? Lê Cờ tùy ý đối với Hẻn đó hỏi, cùng Đại Hoang Lãnh chúa bên kia ước định là năm nay tiêu thụ bao nhiêu. Một miếng ruộng đại khái có thể sinh một vạn cái đi. Hẻn đỏ suy nghĩ một chút nói, đây là thành thuộc phía sau mỗi tháng sản lượng, Đại Hoang Lãnh chúa bên kia muốn muốn đại khái hàng năm 500 ba cái. Được, sản lượng nâng lên. Lê Cờ khẽ gật đầu, tiếp đó nhịn không được đi tới đồng ruộng một bên, đi tới thành thuộc mãi quả mọng đuổi bên cạnh. Ha ha, cùng chất, muốn hay không mở một cái chúng ta nãi quả mọng. Một cái đang tại trừ sâu phu nhô ra nửa người hỏi, trên mặt là ý cười hiện lãnh. Bất quá đầu tiên nói trước, nhất pháp có thể một cái, ta cái này cũng là phải giao công. Được, Lệ Cở đem pháp giới đưa tới, chạm đến nông phu pháp giới, vòng go nhất pháp có thể đi qua, tiếp đó tách ra cái tiếp theo nãi quả mọng, đem mặt ngoài lông tơ ra giống bóc quả chuối, luột bắp ngốt như thế luột ra, đầy miệng cắn lên đi. Một cỗ trong veo nước lập tức liền từ giữa chảy ra, không giống sưởi ấm tươm như vậy dứt khoát, nhưng mà giống như quả táo, như thế nhẹ nhàng khoan khoái khái. E Hẹn đỏ cùng bạch quang theo ở phía sau, một mặt thần sắc như thường. Bọn hắn quanh năm ăn thứ này, căn bản không có cái gì mới lạ cảm giác. Nhưng mà Lệ Cở lại cảm thấy Đây là một loại mười phần ưu chất lương khô, chỉ cần nướng hỏa hậu nhất định liền có thể chứa được rất lâu, hơn nữa còn dinh dưỡng phong phú. Đại Hoang bên kia cùng phác giao dịch có thể ra công gia tốt hơn thực phẩm đời. Trước, đang phát triển cùng phát đạt khác nhau một trong là cái gì? Nguyên vật liệu đưa vào cùng thâu suất khác nhau. Phát triển Trung Quốc, gia tư bản nguyên phong phú, đem quan sát, kim loại hiếm các loại tài nguyên thu phát ra ngoài, quốc gia phát đạt đi qua gia công phía sau lấy gấp 10 gấp trăm lần giá cả bán lại tới. Kiếm lời không kiếm lời. Chờ mình. Mà bây giờ, Đại Hoang đối với phác thì có kỹ thuật ưu thế, buộc đem quả mộng bán cho lợi Lợi cỡ ra công phía sau có thể lại bán trở về. Bao quát quảng sắt cũng thế, một tấn mỏ sắt giá cả có thể cùng 10 trôi phụ ma trường kiếm giá cả không sai biệt lắm. Nhưng mà một tấn quảng sắt có thể chế tác mấy trăm thanh phụ ma trường kiếm, còn có thể rèn luyện đến nhà khắc văn bí mật trợ rèn cùng trợ rèn. Đây quả thực là một bốn bốn lời, một công nhiều việc a chẳng thể trách tiếp trước những cái kia nhà tư bản như vậy ưa thích đi phát triển trung địa khu đầu tư đủ loại nhà máy, nhận người đây. Đám kia đi xí nghiệp bên ngoài đi làm con đắc trí, bất quá là biến tướng hắc thôi. Như thế nào cũng chất, chúng ta cái này lại quả mọc nuôi vị không tệ a. Hắc bu nói ta bu đã nhận, đây chính là một đỉnh một cùng chất ta. Bên cạnh lao nông nhìn Lệ cờ ăn mãi quả mọng, thế là vội vàng hỏi thăm, trong thần sắc không cầm được đắc ý ô. Vì cái gì nói như vậy? Lệ cờ không có hỏi, nhưng mà Ện Đỏ lại hỏi lên, ánh mắt bên trong bộc lộ chờ mong. Nghe được Lệ cờ bị khen, Ện Đỏ so với Lệ cờ bản thân cao hứng. "Hại, ngươi liền nói một chút, ngoại trừ chúng ta buột cùng chất, ai sẽ cho chúng ta phát thổ địa, phát hạt giống? Trước đó cái này nhưng đều là pháp sư lão ra." Lão nông liếc nhìn Đỏ một cái, "Ta nhìn ngươi oa nhi này trắng bạch tịnh sạch tuấn tú lịch sự." Như thế nào điều này cũng không biết. Tiếp theo lại cảm thán, cuộc sống bây giờ tốt, có hy vọng. Lão nông khắp khuôn mặt là vừa lòng đẹp ý cùng hy vọng chi sắc. Lệ Cơ cười, cũng không đánh giá, đối với én đỏ cùng Bạch Quang gia hiệu một cái, tiếp đó giống cái tiếp theo đồng ruộng đi đến. Từng cái đồng ruộng kiểm tra xong, đã xế chiều, Lệ Cơ bọn hắn lại ngựa không ngừng vó câu đi đến sân huấn luyện. Ở đây, từng đội từng đội hiệp sĩ đang cấy phạt đặc lưu Long cốt mã huấn luyện. Loại này Long cốt mã hình thể cao lớn, hơn nữa trên đầu lông mộng cũng là pháp giới, vừa vặn cùng phàm người pháp giới có thể kết nối, tâm ý tương thông. Đứng ăn ưu tú trên mã. Đấu chương xong, chương 300, hiệp sĩ phương pháp huấn luyện chương 300, hiệp sĩ phương pháp huấn luyện loại này lòng tốt mã mặc dù yếu tú, nhưng mà thích hợp nhất với nó vẫn là phàm người. Dù sao nạ xèn người nhưng không có pháp giới loại khí con này. Thậm chí Lịch Cở cảm thấy, phạt hiệp sĩ có lẽ so nạ xèn hiệp sĩ càng thêm thích hợp làm hiệp sĩ. Dù sao nạ xèn dù nói thế nào, cũng vô pháp giống phạt dạng này, dùng pháp giới kết nối kỵ sĩ và kỵ thú, tâm ý tương thông. Phạt đi pháp sư con đường này, thật sự là đang tiếp Không có sinh ra bao nhiêu mạnh mẽ ưu tú pháp sư không nói, còn coi hiệp sĩ là làm địa vị thấp tùy tùng, thực đang đáng tiếc. Bột cung chất, ngươi xem, đây là ta đăng ký trong danh sách nhân trong đó 12 thập tam cái hiệp sĩ, chúng ta còn lấy một cái tên, gọi Viêm Ma Kỵ sĩ đoàn. Lần này đến Thiên Bạch Quang làm chủ đạo. Hắn hào hứng hứng lễ cờ giới thiệu chính mình kéo lên đội ngũ, lễ cờ cũng chỉ là nghe, nhìn xem, không có đi hỏi vì cái gì chỉ có lần sau 2 thập tam cái hiệp sĩ, mà không phải hơn 200. Ngươi xem bột đại nhân, bọn hắn đang luyện tập ngươi xung kích, thành đoàn hiệp sĩ xung kích đứng lên thật sự rất hăng hái. Bạch Quang hứng thú hưởng hực, đều trực tiếp hô lên một đại nhân rồi. Su bích, Lễ Cở lắc đầu. Trước mắt các kỵ sĩ huấn luyện như thế nào? Một nhóm người, xếp thành một cái đội ngũ, cười long cốt mã tới tới lui lui tại sân huấn luyện đường vòng. Đây là tại huấn luyện Long Cốt Mã vẫn là tại huấn luyện hiệp sĩ. Lễ Cở nghi nghi, dứt khoát đem mắt sắc trầm xuống, nhìn về phía Bạch Quang, để bọn hắn dừng lại, qua tới đây tụ tập. À, Bạch Quang đang nhìn các kỵ sĩ tại Long Cốt lập tức tư thế hiên ngang bộ dáng mộ, xoay đầu lại liền thấy Lễ Cở sắc trầm, trong lòng lộp một tiếng. "Alo, các kỵ sĩ, tới đây." Mấy quang hướng về phía bên kia lên tiếng hô to, một bên hô một bên vẫy tay. Nhưng mà những cái kia hiệp sĩ lại giả vở làm không nhìn thấy. Vì cái gì? Bọn hắn nguyên bản thế nhưng là mỗi cái pháp sư lão già tùy tùng, mắt cao hơn đầu. Nếu không phải là nhà mình pháp sư lão già cho cái kia trắng quang một bộ mặt, ai sẽ để ý đến hắn? Đến ngôi bụt. Đột là ai? Bọn hắn thần phục là pháp sư lão già. Trong ngày thường, đó là dưới một người tồn tại. Hơn nữa tại làm Quang thiên Thành thần điện một trận chiến, cũng không có kỵ sĩ tham dự, nhiều nhất còn là pháp sư. Cho nên bọn hắn cũng không biết lễ cờ dáng vẻ. Alo. Các người, Khu khu cụm, Bạch Quang khuôn mặt đều bị hồng, lại không có lỷ cợt tại nạ xẹt phát minh cái còi, lại không mang loa, lại không biết ma phát quyết đại âm thanh thuật, chỉ có thể ngân giọng hô. "Tuốt, không cần hô." Mẹ mặt lỷ cờ âm trầm đi lên núi, hai tay ôm ngực, nhìn xem những người kia. Những cái kia hiệp sĩ phảng phất thấy được lỷ cờ, thế là cầm đầu hiệp sĩ tại sân huấn luyện thay đổi lòng con mã, hướng về bên này vào tới, trên mặt còn mang theo một tia nghe răng cười. Các huynh đệ, đó là người còn sự, chúng ta tiến lên cùng bị lão gia kia trò hỏi đi." Cầm đầu hiệp sĩ hô to một tiếng, các hiệp sĩ nhao nhao đáp ứng. Những người này là đồ đần nữ lịch cờ ánh mắt quá dị, liền ẻn đỏ cũng có chút đoán không được đầu não. Một đám hiệp sĩ, dám va chạm pháp sư, hơn nữa còn là tiêu diệt ba tòa thần điện đấy, tự xưng viêm ma tri vương thánh thượng pháp sư. Nạ Sển còn có thể, tại pháp Những thứ này hiệp sĩ đầu góc có bao? Xem ra, những cái kêu pháp sư cũng không an phẳng đây. Lịch cờ thấp giọng một câu, nhưng ẻn đỏ cùng Bạch quăng nghe được hắn, tiếp đó tay phải nhấc một cái, chỉ xuống đất. Lao cá thuật. Nạ hiệp sĩ sung kích đứng lên, hết thảy ma pháp nguyên tố đều sẽ bị xung mở, cái gì lao cá thuật, căn bản thi triển không được. Trước đây gã rốt sợ giận dặc toàn bộ quân đoàn ạ dạ hiện xuất kích, liền nguyệt lượng nữ thần lãnh vực thần bí cũng có thể phá mất. Vạn pháp lui tránh. Nhưng mà pháp, cái gì đó? Bịch, bịch, bịch. Bầu trời tại thượng. Ngừa của ta. Liên tiếp tiếng kinh hô vang lên, vừa mới còn khí thế hung hăng các kỵ sĩ lập tức ngã trái ngã phải. Lê cỡ trong mắt vẻ thất vọng càng đậm. Hiệp sĩ cũng không phải lên ngựa chiến binh, cũng không biết nơi này pháp sư coi trọng những thứ này hiệp sĩ điểm nào nhất mới thu mạch tùy tùng. Đang chết, các ngươi rốt cuộc là ai? Có biết hay không đây là chúng ta Viêm Ma kỵ sĩ đoàn địa bàn? Vì ma biết không, ở đây chỉ cao vô thượng thần. Cầm đầu cái kia khỏe mắt có thẻo nam tử đứng lên gắt một cái, cũng không đi nhìn chiến mã của mình, mà là lấy trong tay cử kiếm đi tới, thanh sắc câu lệ. Lườm cở ánh mắt càng thêm cổ quái. Cái này mẹ nó, sẽ không thật là một đám đồ lản đi. Làm cản. Bạch Quang lúc này khuôn mặt đều dây đỏ lên. Tại E đỏ cái này tiểu đồng bọn đều đối thủ cạnh tranh trước mặt mất thể diện thì được rồi, tại một đại nhân trước mặt mất mặt. Phải biết, E đỏ rất có quản lý thiên phú, mỗi cái pháp sư cùng thị chính tính người, tại dưới sự quản lý của hắn ngay ngắn rõ ràng mà vượt chuyện. Dạng này so sánh một chút, hắn liền hơn 100 cái hiệp sĩ đều bắt không được tới. Đây là ai các ngươi mấy không? Tráng quang đại âm thanh quá lớn, nhưng mà hiệu quả lại không như trong tưởng tượng tốt như vậy, những cái kia hiệp sĩ không thèm để ý hắn. Ta còn hắn. Cái kia cái hiệp sĩ khinh thường lại muốn xì một ngụm, nhưng mà còn không có phun ra liền bị một cái có lực tay giữ lại hết họng. Ngươi là ai hiệp sĩ? Lôi cờ hai mắt lạnh lùng, cơ thể mặc dù đơn bạc, nhưng mà lại có một loại khí thế tương đại. Đao ba kỵ sĩ cơ thể giãy giụa, thậm chí quyền đấm đất đá, nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát, thả ta ra. Đáng chết! Ngươi là ai hiệp sĩ? Chúng ta là Viêm Ma Chi Bương. Không đợi đau Ba kỵ sĩ nói xong, Lệ Cở trực tiếp đem kỵ sĩ cơ thể quăng bay ra đi, đụng vào các hiệp sĩ trên thân. Ta là Viêm Ma Chi Vương. Không đợi Đao Ba kỵ sĩ cùng các hiệp sĩ phản ứng lại, Lệ cờ thân thể liền đột nhiên bị lớn, tiếp đó bị từng trận hỏa diễm dung nham bao phủ, âm thanh cũng quần quần mà ra, vang vọng toàn bộ sân huấn luyện. Viêm Ma Chi Bương, Viêm Ma Chi Bương. Tại trước mắt ở đây có thể xưng là mọi người Viêm Ma Vương, chỉ có một, Viêm Ma Chi Bương, đột lều lạc Những thứ này hiệp sĩ rủ thế nào vô tri. Dù thế nào không nhận khuôn mặt, Viema chi vương nên cũng biết. Lôi Cơ hóa thành viêm ma chân thân dáng bẻ, đưa tay ngưng tụ ra một trái cầu lửa thật lớn, nhìn về phía Bạch Quang, "Bạch Quang, đây là của ngươi này người, mạng phạt ta, ngươi tới quyết định, hắn sống hay chết." Lôi Cơ hóa cầu trong tay xem xét chính là uy lực cực lớn loại kia, đập trên thân người ngay lập tức sẽ chết loại kia. Quyền lựa chọn giao cho Bạch Quang. Bạch Quang lập tức chủ trừ. "Sinh, vẫn là chết." Nếu như là chút kia, hắn chắc chắn dù muốn hay không đều phải chết. Nhưng khi quyền lựa chọn giao cho hắn, hắn vẫn còn do dự rồi. Đao ba kỵ sĩ muốn nói chuyện, nhưng mà trực tiếp bị Lỷ Cở phòng bế miệng. Những người khác cũng không dám thở mạnh, chỉ có những cái kia long cốt mã thở phì phò từ thi triển láo cá thuật mà mặt. Nửa ngày đi qua, Lỷ Cở cũng không để ý đáp án, trực tiếp ném đi một bản sách thật mỏng đi qua, vươn xuống Bạch Quang phía trước. Hắn nói, đây là ta từ Đại Hoang lãnh chúa bên kia lời nói khách sáo cùng tổng kết có được hiệp sĩ phương pháp huấn luyện, ba ngày sau ta muốn nhìn thấy toàn bộ hiệp sĩ, đều đang ngươi thống ngựa ở dưới hiệp sĩ. Tấu xong, chương 301, ủy tập tiên sinh hoặc chương 301, ủy tập tiên sinh Nghi hoặc, 301, sinh nghi hoặc vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Hắn cầm lấy viết có phạt ngữ hiệp sĩ phương pháp vấn luận thư, tiếp đó thần sắc lãnh đạm đi tới cái kia đao bạc kỵ sĩ phía trước, rút ra bộ kiếm, chỉ vào đao ba kỵ sĩ hết hầu, "Mệnh của ngươi, bây giờ là của ta, ta thủy thời có thể giết ngươi." Lệ Cở thấy thế mới hài lòng gật đầu, thân thể từ viêm ma chân thân thay đổi trở về, đối với hèn đỏ ra hiệu: "Đi thôi." Bạch Quang đúng là có tài năng, tương lai có thể giúp hắn quản lý phạt bị diện. Đến nỗi phạt bị diện bây giờ còn chưa phải là hắn. Nói vừa, "Ta, Lệ Cở a có tiền. Hơn nữa nhạc phụ là Vô Miên đại đế. Phạt bị diện chính là Vô Miên đại đế vật sưu tập." đến lúc đó xuất tiền mua lại. Phạt tập thu sản phẩm, một là phát giới, hai là động thực vật. Lấy cơ sự phát triển của tương lai đại kế không thể thiếu phạt, nhất thiết phải cầm xuống. Bây giờ, chính là trước tiên vì họ lao sư thủ, cần một điểm lợi tức. Na Sen, A Dạ hền lãnh địa. Một lao nông cần cù chăm chỉ kết thúc cả ngày làm việc, lúc này đang uống đại hoang lãnh địa tân sản xuất may mắn hoa trà sữa tại thông cáo chỗ nhìn xem trực tiếp. Làm việc đến 5 điểm, nhìn 2 giờ trực tiếp liền về nhà, cái này đã thành bọn hắn rất nhiều người mấy tháng ngày quen thuộc. Hôm nay thiếu gia Lữ Cở vẫn là tại viết sách sao? Không, tại sáng tác bài hát. Thần muốn sổ phi tiểu thư âm thanh a. Bất quá quyền kia nhà thờ Đức Bà Ba Gi chính xác nhìn rất đẹp. Cũng không biết chuyện tranh sủng vật tiểu bảo có thể lây cờ đại nhân muốn lúc nào vẽ. Lao nông nhóm ngồi ở thông cáo chỗ phía trước, có cầm bánh mì đen ngậm, có uống vào trà sữa, tụm năm tụm ba trò chuyện. Kể từ sớm mấy năm, lây cờ tại á giả hiện trong lãnh địa ban bố dự luật canh tác điều lệ cải cách ruộng đất mấy người lãnh địa luật pháp về sau, những nông phu này, bình dân thời gian liền càng ngày càng tốt qua. Gần nhất ở trong phát sóng trực tiếp, bọn họ thiếu gia cờ chuyện gì cũng cứ làm, không giống lúc trước cái loại này quyền đả thần minh chân đá thể mà lả vẫn như cũ viết sách với tranh phổ nhà. Bọn hắn cũng không thèm để ý, dù sao thì là người nhiều, nhìn trực tiếp thư yếu, chủ yếu có thể tụ tập cùng một chỗ chém gió tâm sự. Cái kia cầm may mắn hoa trà sữa lao nông tìm một chỗ ngồi xuống đến, uống hai ngụm trà sữa, dẫn tới bên cạnh cái kia lão nông hâm mộ. "Voice, người đây là đại hoàng bên kia trà sữa a." Nghe nói cùng mà ngọ. Bên cạnh một cái nông phu hâm mộ nói, con mắt đều nhìn thẳng. Chứ hắn, bên cạnh mấy lão nông cũng là như thế này, chừng, chừng nhìn, ngăn không được mà nuốt nước miếng. Tên là phọi lão nông nhai nhai trong miệng mãi đông lại, nếp môi cười là cũng không tệ lắm. Ngươi cái này là từ từ đâu tới? Voice bên cạnh lao nông lại hỏi, ngươi như thế nào có tiền như vậy? Lao nông đám bọn chúng sinh hoạt mặc dù so sánh lại trước đó tốt hơn nhiều rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ là từ bụng đói ăn quẳng, áo giáp quần banh đã biến thành miễn cương ấm no, hơi hơi có thừa chỉnh độ. Bọn hắn còn muốn có tiền, đổi một cái đi đại hoang thành sinh hoạt cơ hội, tiếp đó từ từ tôn tôn đều biến thành đại hoang thị dân. Toàn bộ nạ xẻng cũng chỉ bọn hắn ạ dạ nên có loại đãi ngộ này. Hắn có gì ý nghĩ đi đại hoang thành sinh hoạt, nhưng là muốn đi qua tầm tầm tuyển chọn. Tiền, không cần tiền a. Foy là người, tiếp đó chỉ chỉ thành Bắc phương hướng, nơi đó mới mở một quý tộc tiên sinh thần điện, căn cứ nói trở thành cận tín đồ liền có thể lĩnh một ly trà sữa. Cái gì? Bên cạnh một lao nông mở to hai mắt nhìn, bên cạnh mấy người cũng là như thế. Mấy cái nông phu đối mặt hai mắt, tiếp đó trong nháy mắt từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng về thành Bắc chạy tới. Chân tay không à? Mà tại chỗ, Foy mắt lộ vui vẻ lại uống hai ngụm trà sữa, hơn nữa tại không để cho người chú ý dưới tình huống đáp ý lung lay đầu. Chỉ có cổ lão người mới biết được, Foist chính là quý tộc tiên sinh thần danh. Lễ tức dạy phương pháp của ta. Thật rất tốt dùng a. Phối nội tâm âm thầm cảm kích. Trước lǐ cổ không chỉ có dạy quý tộc tiên sinh như thế nào thay đổi thần chức phạm y, còn dạy rốt hắn như thế nào giải tín ngưỡng. Rất một câu nói đơn giản, ngược lại không cần tiền, bao nhiêu tin một điểm. Đây là cơ bản nhất, lại hướng lên, lǐ cỡ còn đưa quý tộc bá tước một cái gợi ý một người tín ngưỡng, trở thành cạn tín đồ phía sau có thể tiện đưa một quả trứng gà. Nếu như người này lại kéo một cái người, liền phân biệt lại cho hai người kia tất cả một quả trứng gà. Dạng này một 10, 10 chuyến đơn giản quá kinh của nhà. Hơn nữa tại đi lên nghe nói còn có 10 người liệu mạng trăm người chém giá tín ngưỡng truyền bá xét lực. Chỉ là vô cùng đơn giản một cái thủ đoạn, mấy trăm năm không thể tổn vào quý tộc tiên sinh, cảm giác tín ngưỡng của mình đã đột phá một cái lượng cấp. Bao quát trở thành tầng dưới chót, mới có thể tốt hơn hiểu rõ tầng dưới chót, mới có thể biết tầng dưới chót cần gì, mới có thể thu được tín ngưỡng loại này chân lý, cũng là lụy cợt nói cho hắn. Đáng tiế là, tín ngưỡng càng nhiều người, quý tộc tiên sinh lại càng thiếu tiền. Mấy ngàn năm trên bạn năm tích súc văng vào đi, cũng vẫn là cái động không đáy. Bây giờ Quý tộc tiên sinh đã thiếu tương lai muốn trở thành nữ thần tài chính sĩ ở Mai Dị vài triệu rồi. Số tiền này đều là do Lệ cờ ứng tiền. Không thể không nói, quý tộc tiên sinh bây giờ đã là Lệ cờ đáng tin của mình. Nhìn xem trực tiếp bên trong đang múa bút thành văn Lệ cờ, quý tộc tiên sinh thấy thế nào như thế nào yêu thích. Mà đúng lúc này, hắn linh hồn trong không gian thần cách bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Ừm. Trùng tộc mới tỉnh ngượng, Lao nông bộ dáng phờn nhíu mày, ý thức chìm vào linh hồn không gian, nhìn xem huyết mạch bên trên mọc ra từ thân cách, thăm dò vào trong đó. Liên thấy một cái hình người trùng tộc tiểu niên Sau đầu có một đầu dài dáng dấp phàm giới, đang tại hướng hắn cầu nguyện. Vĩ đại quý tộc tiên sinh, xin ngài mang cho ta vũ khí, tương lai ta muốn trở thành có vũ khí quý tộc. Thiếu niên thành kính vô cùng, tựa hồ muốn từ quý tộc tiên sinh cái này lấy được vũ khí. Cái này đây là phạt người. Hắn ấy là biết đạo phạt người, cực kỳ có đặc điểm chính là phạt người sau vót pháp giới a. Hắn như thế nào không nghi ngờ Chờ chút, quý tộc tiên sinh đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trực tiếp. Ở trong đó, Lệ đang tại viết sách, tựa hồ là kêu cái gì bá tức ngôn tổ. Phía trước rất nhiều người đều nghi hoặc. Lịch Cở Ba tức tại sao muốn tại quý tộc xem xét thời điểm viết sách vẽ tranh phổ nhạc các loại. Viết ra khá hơn nửa thư, cũng không thể để thằng quý tộc xem xét điểm số a. Đến lúc đó bị thua cũng không tốt rồi. Đương nhiên, ủng hộ Lịch cờ Nhân tự nhiên sẽ biện hộ, cảm thấy Lịch cờ làm như vậy có đặc thù hàm nghĩa. Mà bây giờ, quý tộc tiên sinh tự hồ đã biết cái gì. Phải biết, tại phàm bị diện, trước mắt cùng quý tộc tiên sinh có đang hướng quan hệ, cũng chỉ có Lịch Cở Ba tức chỉ là. Minh tu sạn đạo ám độ trần hương. Lịch Cở ở trong phát sóng trực tiếp đấy, chỉ là một giả thượng. Xem ra bí mật này phải thật tốt ẩn dấu đi. Quý tộc tiên sinh nhíu mắt, hắn thậm chí có chút cảm tạ lễ cỡ, chỉ là không biết lễ cờ trả là giá tiền gì. Bất quá, tín ngưỡng tăng thêm liền là chuyện tốt. Thế là, tâm tình vui thích quý tộc tiên sinh phõm bắt đầu khôi phục tự mình tới từ phật thứ nhất tín đồ. Dụ ký, cũng không phải ta có thể cấp cho. Trên thực tế, ta chi tín đồ, dũ ký là cao thượng nhất quý tộc mới có, cái này cũng cần chính ngươi tỉ đòi. Thấu chương xong, chương 302, thu hoạch. Tốt một khối to pháp giới thạch chương 302, thu hoạch. Tốt một khối to pháp giới thạch Quang Thiên Thành, cao quý đại thần điện. Bạch Quang kết thúc cầu nguyện, tiếp đó đứng người lên tới. Hắn cũng không có muốn lưu ở thần điện ý tứ dựa theo mọi khi đến xem, tín đồ đông đảo phạt trừ thần mới không có lợi hại như vậy có thể từng việc khôi phục nỗi một cái tín đồ. Không phải vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy cạn tín đồ. Nhưng mà vừa mới đứng lên bạch quang lại cảm thấy khác biệt. Đây là, tại bạch quang trong nhận thức, một cô rộng rãi mà khổng lồ ý niệm đột nhiên buông xuống đến ý thức của hắn bên trong. Dụ ký, cũng không phải ta có thể cấp cho. Trên thực tế, ta chi tín đồ, dụ là cao thượng nhất quý tộc mới có, cái này cũng cần chính ngươi tỉ Đằng sau tựa hồ còn nói cái gì, nhưng mà hắn nghe không rõ ràng lắm. Cái này kinh khủng ý chí làm hắn thăng không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng cảm xúc, hắn vô ý thức phía bên trái lắc lư ba lần phật giới, lấy đó thần phục. Mẹ này ý chí đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng mà Bạch Quang trong lòng lại có một loại đặc thú xúc động. Thần Minh. Vậy mà trả lời hắn, hơn nữa còn là một vị vô cùng cường đại thần minh. Vị này thần minh không nói gì thêm nhất thiết phải tín ngưỡng tín ngưỡng mới được các loại, mà là nói cho hắn biết, muốn đi tìm tòi thế giới, muốn đi nhận thức chính mình, còn nói rất nói nhiều. Nhưng mà hắn chỉ có thể nghe được câu đầu tiên chỉ là Đây mới thật sự là thần minh. Quả nhiên, Bụt đại nhân nói đúng. Bạch quang trong lòng đối với Bụt cảm kích vô cùng. Đồng thời chính hắn cũng không có phát ra được, chính mình đối với quý tộc tiên sinh thần này, mình tín ngưỡng từ cạn đã biến thành thành tín. Dạng này không lừa cả đấy, chân thành thần minh, mới là Bụt đại nhân trong miệng thần minh a. Vạn sự vạn vật vừa so sánh, liền biết ưu quyết rồi. Như thế giới so sánh, phật thần đều là một ít gì phế vật a. Đây có lòng tôn kính cùng mong đợi bạch quang đi ra tòa này mới rơi thần điện, lang quang tiên thành cao quý đại thần điện. Cao quý, không phải thân phận, không phải gia thất, không phải sức mạnh. Mà là phân cách bên trong cùng đạo đức. Đi ra thần điện Bạch Quang, cảm giác mình bị tẩy lễ rồi. Nhưng mà mới ra tới đi chưa được mấy bước liền bị người gọi lại. Bạch Quang cùng chất, Bạch Quang cùng chất. Một cái thị chính tính nhân viên công tác chạy tới, sắc mặt có chút vui mừng, một cùng chất gọi người đấy. Được, Bạch Quang bình phục tâm tình một cái, liền đội vàng đi theo chạy về. Thị chính chính phía dưới, nguyên bản Hải thần thần điện tầng hầm. Lệ cỡ cùng mấy người đang vây quanh một khối phảng vật mọc đầy san hô một dạng tự thạch quan sát. Cái này trên đá lớn luôn ra xúc tu là trung hồng, vừa bạn có thể kết nối phần giới. Cái này pháp giới thạch vẫn còn lớn, bột cùng chất, rất hữu dụng a." Hẻn e đỏ giáo viên sở lấy trong tu, đăm tác lấy làm kỳ lạ. "Ừ, cái này cũng là ta đã thấy lớn nhất pháp giới thạch." Nguyễn Ca nữ sĩ cũng gật đầu đồng ý, một khối lớn như vậy, mỗi ngày có thể sản xuất rất nhiều pháp năng rồi. Lệ Cỡ nhìn trước mắt san hô một dạng pháp giới thạch, càng xem càng ngưỡng thích. Thứ này tên là pháp giới thạch, là dùng để siêu tập trong không khí tự do nguyên tố, tiếp đó sản xuất pháp năng. Theo lý thuyết, thứ này có thể đưa đến gia ma lực tích lũy hiệu quả. "Bình cương định xong, Thu thêm pháp giới trên đá sản xuất pháp năng, đã mang lại ra tốc ma lực tích lũy, tiết bất thời gian tác dụng. Đương nhiên, cùng lỷ cổ kia cái mảnh vỡ thần khí gỗ mục khôi hiệu quả nhất định là so sánh không bằng, không hổ là thần điện, ngược lại có chút tích xúc. Bên cạnh Hung Hắc Nam hiểm Nam tán dương, tiếp đó trên mặt lại lộ ra vẻ ngở bực, "Một công chất, ngươi nói sẽ có hay không cũng có khác càng nhiều bảo tàng chúng ta không có phát giác." Hung Hắc Nam hiểm Nam có chút không nắm chắc được. Dựa theo hắn tác phong trước kia, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần có một chút xíu có thể, đều phải đào sâu ba thước. Dù sao xem như giá pháp sư bất kỳ cái gì nhỏ bé tại nguyên đều phải bắt lấy, bằng không căn bản dậy không nổi. Mà bây giờ khác biệt, giá pháp sư hung ác nham hiểm nam có thể làm, cùng chất hung ác nham hiểm nam nếu vì điểm lợi ích không từ thủ đoạn, cái kia dưới tay hắn lòng người cũng giải tán. Tìm bất kỳ cái gì nhỏ bé tại nguyên đều phải tìm. Lệ cỡ hí mắt, có rất nhiều cùng tín đồ, thành kính tín đồ trong nhà kỳ thực còn có rất nhiều rất đa bảo dấu, tài bảo, chiếm đoạt nhân dân tài sản tư dụng, u tính. Có đạo lý, u tính, ta thích diệt trừ u tính. Nữ nhân con mắt sáng tỏ, ưa thích đưa thích, ngươi cái gì đều thích. Lệ Cợ Dở khóc dở cười, sau đó nói, cái này liền xem như chúng ta phát cho thị chính chính hành chính nhân viên tiền lương đi. Một tòa thành thị vận doanh hiệu suất, quyết định bởi tại hành chính nhân viên cơ sở tố chức cùng quản lý trình độ. Thị như giao thông quản lý chính là trụ cấp nhất, bên ngoài còn có giá hàng điều tiết không chế, hành chính quản lý, luật pháp giám sát các loại, cũng là vì cam đoàn trong đó thị dân có thể yên tâm hơn nữa cao hiệu công việc cùng tiết phí. Phía trước phát pháp năng tiền lương, cũng là Lệ Cợ bọn hắn kiếm ra tới phát, số đông hành chính nhân viên đều là pháp sư, là khẳng định muốn phát pháp năng làm tiền lương. Dù sao nhân ra lãng phí minh tưởng thời gian, đến cấp ngươi làm công việc hành chính, dù muốn đền bù nhân ra tại cái này, đoạn thời gian bên trong tiền định có thể lấy được tiêu hao a. Bây giờ có một khối lớn như vậy pháp giới thạch, xem như giải quyết tình hình khẩn cấp. Có cái này pháp giới thạch, bây giờ chúng ta có thể yên tâm. Không thể không nói, lợi cỡ lúc này trong lòng vẫn là thở dài một hơi. Hắn nhìn về phía ãn Đỏ giáo viên cùng với Ung Ác Nam Hiểm Nam, hai vị cùng chất, cái này ba thành phố quản lý liền giao cho các ngươi hai, đại hoàng lãnh chúa bên kia cũng có người sẽ đến hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Được rồi, không có vấn đề. Èn Đọ giáo viên cùng Hung Ác Nam Hiểm Nam cùng nhau đáp ứng. Lễ Cờ An bài bọn hắn cũng là có ý nghĩa, Èn Đọ giáo viên tính tình mềm yếu, phương pháp xử lý qua yếu đối. Nhưng mà Hung Ác Nam Hiểm Nam lại quá mức tâm quan thủ lạnh, làm người âm hiểm xào trá. Hai người lưu lại vừa vật bổ sung, lại để cái tùy tùng tới ở giữa hòa giải, ba thành phố vận chuyển hẳn là không cần lo lắng. Tiếp theo, lì Cờ lại nhìn về phía vừa vừa qua tới Bạch Quang, như thế nào Bạch Quang cùng chất quý tộc tiên sinh có hay không mang cho ngươi một chút gợi ý? Có, đối với ta rất có ích lợi. Nói đến quý tộc tiên sinh Nguyên bản lực chú ý đặt ở pháp giới trên đá bạch quang lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy tôn kính, quý tộc tiên sinh, cái kia là một vị cường đại cao quý thần minh, không hẹn với cao quý tri tộc. Thậm chí ta cảm giác so trước kia hải thần còn mạnh nhiều bạch quang do dự nói. Quý tộc tiên sinh? Chẳng lẽ đại hoang lãnh chúa giới quyền thần minh đều như thế cường đại sao? Vĩnh ca nữ sĩ si có chút sợ hãi thán phụ. Bọn họ cũng đều biết, người quý tộc này tiên sinh là đại hoang lánh chúa người, tương tự với giới chướng, tùy Tùng Mỗi một cái vị diện cũng có một tòa ngọn núi cao nhất, nhưng mà tại không có Du Lãm Chư thiên Tinh giới tất cả vị diện phía trước, đều chỉ có thể nói không có cao nhất, chỉ có cao hơn. Lê cờ cười, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nghe xong đạo lý này, đám người như có điều suy nghĩ. Tuất Bạch Quang, ngươi 5000 tên Viêm Ma hiệp sĩ chuẩn bị xong chưa? Lần này, nhưng là muốn nhường Pháp nhìn thấy, thuộc về kỵ sĩ sức mạnh. Tấu chương xong, chương 303, phạt hiệp sĩ. Đại Hoang lính mới chương 303, phạt hiệp sĩ. Đại Hoang mới Bạch Quang trả lời, vật tư cũng chuẩn bị xong rồi kỹ sĩ và lòng cốt mã cũng hết thể sẵn sàng. "Được, Hẻn Đỏ, người bên đó đi." Lữ Cờ nhìn về phía Hẻn Đỏ. "Vũ công chất, còn có một số pháp sư không muốn tùy hành." Hẻn Đỏ sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn nói, hoặc là chết ở trong thành, hoặc là tiếp tục sống sót. Lữ Cờ y như mày, nhìn về phía Vĩnh Ca nữ sĩ. Mặc dù trên mặt nổi là Hẻn Đỏ phụ trách, nhưng mà Vĩnh Ca nữ sĩ xem như phía trước dòng nước siết chi ca giáo phái người cầm lái, Lữ Cờ là để phân phó Vĩnh Ca nữ sĩ đi trợ. "Không cần Vĩnh Ca nữ sĩ nói chuyện." Hẻn Đỏ vội vàng nói, "Không phải Vĩnh nữ sĩ vấn đề." Vĩnh Ca nữ sĩ cũng dùng ra thủ đoạn, nhưng là bọn hắn liều chết không theo, thậm chí, thậm chí cái gì? Lệ cỡ sắc mặt hơi lạnh xuống. Thậm chí bọn hắn còn liên hợp lại, nói muốn chết liền đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Hẻn e đỏ sắc mặt cũng rất khó coi. Nghe nói như thế, đám người trầm mặc. Có ý tứ. Nguyên bản thân sắc lạnh lùng lễ cỡ đột nhiên nở đủ cười, quả nhiên, vừa người được lợi ích cũng không muốn từ bỏ. Tiếp trước địa chủ, chiều hướng phát triển phía dưới tự thương liên miên, cuối cùng tiêu vong, còn không phải sáng tạo ra cái thị thế. Bất quá, những thứ này pháp sư còn hữu dụng. Liên hợp lại, một cùng chất, ta đi âm thầm ủng hộ trong đó mấy người, sau đó lại nâng đỡ một nhóm các người để bọn hắn. Khung ác nham hiểm nam trong mắt tinh quang lóe lên. Không bằng trực tiếp sát sát sát. Nữ nhân điên trong nháy mắt biến thành một đầu cầu hùng, ở bên cạnh gặm, nôn bên cạnh ẹn đỏ giáo viên một mặt nước bọn. Ẹn đỏ giáo viên mỉm cười xoa xoa khuôn mặt, nói, ta cùng bọn hắn hẳn là lẫn nhau có nghe thấy, không bằng ta đi thuyết phục, lấy tình động hiểu chi lấy lý. Tuân theo buộc cùng chất ý tứ, Bạch Quang hơi cúi đầu ra hiệu, hắn càng giống là rôn loại tính cách này, không dễ dàng phát biểu ý kiến, mà là kiêm đồng thời xuất. Các người nói đều có một chút đạo lý, bất quá khi phía dưới tốt nhất, vẫn là nhất lực phá và pháp. Lên cỡ cười, không cần âm mưu kỳ kế, không cần toàn bộ chặt đầu, càng không phải là phóng thích thiện ý thời điểm, mà là lấy cưỡng chế phục dịch hình thức, đem những thứ này pháp sư chạy tới chiến trường. Đến ngồi đến lúc đó, là muốn làm phá hồi, vẫn là yên tâm quy thuật, liền xem chính bọn hắn được rồi. Trong mọi người tâm rung lên, duy chỉ có nữ nhân Điên con mắt sáng như tuyết, khỏe miệng quét ra cởi to, ha ha ha, tốt, ta đi. Ta đi, người quá yếu. Bên cạnh Binh ca nữ sĩ nhìn lướt qua nữ nhân Điên Cái đó đối với Lệ Cơ nói, "Để ta đi, phía trước không có đem những người này thuyết phụng, là của ta không phải." "Được, nhiều mang ít người." Lệ Cơ gật gật đầu, thực sự không được người liền kêu ta liền tốt." Những cái kia pháp sư mặc dù không có thánh vực tổ tại, nhưng mà có 10 cái cấp 9 10 cấp tồn tại. Vĩnh Ca nữ sĩ dù cho đã học xong viêm ma chân thân, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. "Vĩnh Ca nữ sĩ, được." Lệ Cơ đảo mắt một vòng, "Vậy cứ như thế, én đỏ, đem pháp giới thạch dọn đi đại sảnh, về sau mỗi ngày đều có thể cho nhân viên công tác tới nhận lấy mỗi ngày pháp năng." Tiếp xuống, chính là gió bấc cư thành lại qua vài ngày nữa, thiên ý dần lạnh. Bao quát Lam Quang Thiên Thành ở bên trong ba tòa thành thị đã dẫn phát không nhỏ dung chuyện. Rất nhiều chiếm đoạt một ít sản nghiệp nhiều nam giáo phái tuyên cáo hủy diện, bên trong một chút oan cố phần tử trong đối, nghĩa là những cái kia pháp sư toàn bộ bị trộm tới làm ma pháp tập huấn doanh một thành viên. Ma pháp tập huấn doanh, Viêm Ma Kỵ sĩ đoàn. Người bình thường giả pháp sư tổ chức, nghĩa là phàm giả đảng kỳ hạ hai đại lực lượng vũ trang đồng thời hướng đông bên cạnh phát. Ma pháp tập doanh, ma pháp sư đại tất cả chỉ có 3000 số, đây là ba thành phố tổng lượng. Viêm Ma Kỵ sĩ đoàn cũng đã khuyết trương tới rồi một vài người lại thêm đại khái một vạ người đồ con dù, vận chuyển mấy người đội ngũ, lang Quang Thiên thành mấy người ba thành phố lực lượng vũ trang có thể đạt đến hơn hai vạ người. Hai cái này đội ngũ cũng là lợi cờ cho đại mang sáng kiến mới sức mạnh. Dù sao đại hoang là đại hoang, a dạ hiện là a dạ hiện. Đã tách ra, hắn đã ở thúc dục gạ dù sỡ lại sinh con trai, thực sự không được thì nhường đại nương hạn tổ bạ chủng nữ, nghĩa là lợi cờ muội muội tiểu nhu mễ tới kế thừa. Đại hoang mới là giấy trắng, mới là hắn có thể tùy ý bức họa sửa chữa bản kế hoạch. Do đó, nội tình cũng không sâu dày đại hoang thành, bây giờ nhiều hai cái lực lượng vũ trang Hai cái này lực lượng vũ trang, tương lai có thể trở thành đại hoang thành kỳ hạ quân ban phái. Nghĩ tới đây, Lý cờ nghĩ bên trong cũng là hào khí tràn đầy. Hắn nhìn xem đã tụ tập xong đội ngũ, giật giật long cốt dây cương ngựa, xoay người, hét lớn một tiếng, toàn quân xuất kích. Lập tức, mên mông quân quận đội ngũ bắt đầu đi tới. Sau lưng Lý cờ, lại ẻn đỏ 16 tên thân tín, nghĩa là nguyên bản viêm Ma giáo phái, tăng thêm về sau dòng nước siết chi ca giáo phái thành viên mang cốt. Lại sau này, là ma pháp tập huấn doanh pháp nhóm. Gầy yếu người tại trong xe, từ long cốt mã lạ số đông là sống trong lung lụa lưu phái cùng giáo phái pháp sư trở cường tráng một chút, Tỷ Như Hung Ác Nam hiểm nam cùng nữ nhân điên dạng này, dạ pháp sư bình thường chính là cưỡi ngựa, nếu như muốn toa tòa xe cũng có thể. Mà ở ma pháp tập vấn doanh sau đó, chính là viêm ma kỵ sĩ đoàn rồi. Kỵ sĩ đoàn, tại phạt trong lịch sử nhưng thật ra là xuất hiện qua. Lúc mới đầu là đại ma pháp sư nhường giới quyền hiệp sĩ các hỗ trợ liên hợp lại, bảo hộ hắn hoặc đối phó hắn địch nhân. Chỉ bất quá về sau bởi vì vì một số nguyên nhân đặc biệt, Tỷ Như kỵ sĩ đoàn liên hiệp lực sát thương quá làm người ta kinh ngạc, cho nên mới bị thủ tiêu rồi. Mà bây giờ, viêm ma kỵ sĩ đoàn nhân từng cái tinh thần phấn chấn. Bởi vì bọn họ là xem như quân chính quy xuất chiến, mà không phải chỉ có thể bừng trà rót nước tùy tùng. Chỉ bất quá nhưng vào lúc này, một cái nào đó trong xe. Các ngươi cảm thấy, kế hoạch này thế nào? Một cái lao giả dâu tóc bạc trắng đang ngồi ngay ngắn ở xe ngựa tận cùng bên trong nhất, hai bên trái phải tất cả chen đầy bốn cái pháp sư, toàn bộ xe ngựa bị chen đầy. Ta cảm thấy không sai, ta cũng cảm thấy. Tán Thành. Khác tám cái pháp sư từng việc cùng bang, chỉ bất quá nhìn thần sắc cao ngạo mà uy nghiêm bọn hắn, âm thanh tận lực bị giảm thấp xuống. cho cái kia cuồng vọng dã nhân một chút giáo huấn. Không sai. Vậy mà tưởng tượng hiệu lệnh chó săn như thế hào làm cho bọn ta, không thể nói lý. Pháp sư nhóm tán thành sau đó còn cắn răng nghiến lợi phàn nàn, phản phật bọn hắn trong miệng dã nhân là một cái tội ác tại trời bại ngoại. "Này a ngài, ta cảm thấy đề nghị này rất tốt, nhưng là trọng yếu nhất là ai tới phát động." Được xưng là Đa lão giả dâu tóc bạc trắng bên tay phải, là một người mặc áo bào tím trung niên pháp sư. Cái này áo bào tím pháp sư cùng Đa pháp sư là ở trạng khí tức rất cường đại pháp sư, một cái cấp 8, một cái cấp 9. Lập tức, trong xe ngựa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chính cái pháp sư nhìn nhau với nhau sát mặt, tại giật dây bên trong mang theo một điểm sợ hãi, tại lúng túng bên trong mang có một chút trở mong. Cuối cùng, tại loại không khí ngột ngạt này ở bên trong, kết thúc bọn hắn hôm nay bí mật trò chuyện. Gắng sức đuổi theo, suýt chút nữa không có bắt kịp, đầu chương xong, chương 304, Quang minh ngất kim hương. Phát hiện mới, 4K, chương 304, Quang minh ngất kim hương. Phát hiện mới, 4K, tại đội ngũ đoạn trước nhất, lỷ cở không mảnh cười cười. Đáng lẽ sống an nhàn sum sướng, nhường những thứ này pháp sư biến không có một chút tính cảnh giác. Trong xe ngựa trang cái này đến cái khác ma pháp giám sát mắt có thể thu lấy thị giác cùng thanh âm, giám sát người là cái này đến cái khác dã pháp sư. Bây giờ tại rất nhiều dã pháp sư cùng người bình thường trở thành hiệp sĩ trong mắt, lực cỡ là có thể so với thần minh một dạng tồn tại. Giải phóng thân phận của bọn hắn, để bọn hắn có thể tự do tự tại sinh hoạt, tự nuôi mình, không cần phục thị những người khác. Giám thị mấy cái sống trong nhung lụa pháp sư mà thôi, sinh hoạt tại người của tầng dưới chót, có là đủ loại thủ đoạn. Bọn họ đều là lì cỡ mắt, là lợi cỡ lốt hai. Chỉ mất quá toàn quân đi tiếp 2 ngày, những cái kia pháp sư cũng không có dám phản. Hoặc có lẽ là những thứ này pháp sư đã nhanh tan thành từng mảnh. Trước đó bọn hắn có thể sẽ không lựa chọn xe ngựa loại này xuất hành phương thức, coi như lựa chọn cũng là du sơn ngạn thủy thức, mà không phải loại này hành quân thức. Cái này vẫn là bọn hắn có thể ngồi xe ngựa, mặc dù xe ngựa số này, nhưng mà cũng so cỡi ngựa hoặc đi bộ tốt. Thật nhiều kỵ sĩ và dã pháp sư vì bảo trì long cốt mã thể lực, cũng là đi bộ. Vẹn vẹn ngày đầu tiên, liền nhường những thứ này pháp sư nhóm tinh bị l tận, liền tiền định đều không tính lực, chớ nói chi là tạm phản. Ngày thứ hai thì càng lạ, từng cái hưu khí vô lực. Dã pháp sư còn tốt một chút các hiệp sĩ nhưng là từng cái tinh thần dịch định, vượt cung chất, tại tinh thần ý chí phương diện, quả nhiên vẫn là hiệp sĩ càng hơn một bậc. Hành Đỏ tại quân đội phía trước nhất, hẹn Đỏ không thể không thừa nhận, trước Lỷ cô đã nói là chính xác. Vậy thì là pháp sư cũng cần phải nắm giữ cường kiện thể phách. Không phải vậy bạn nhất có cái một phần bạn, tỷ như ma lực sau khi dùng xong, bọn hắn liền đi đều không chạy được động. Bất quá, ngắn ngủi ba ngày hành quân, cũng làm cho hẹn Đỏ phát giác một cường hãn. Một chút hiệp sĩ mặc dù không mệt mỏi, nhưng mà cũng không giống Lỷ Cổ kia giống như sinh long hòa hổ. Thậm chí lề cờ tại Long cốt trên lưng ngựa đều có thể một bên tiến lên một bên thiên định. Nguyên bản là 12 cấp lề cờ, khí tức cũng càng thêm bất khả chắc. Phải biết, lề cờ bình cảnh, thế nhưng là đến 18 cấp. Cái này mang ý nghĩa, hắn chỉ cần không ngừng mà thiên định, liền có thể một mực tăng cấp. Đương nhiên, cấp 15 sau đó cũng không đơn giản như vậy. Lề cờ sắp xếp lại suy nghĩ. Cấp 15, 18 cấp, 20 cấp, 20 mức cấp, đây là 4 cái bình cảnh. Cấp 15 sau đó, Thất thần minh con đường người, nếu có tín ngưỡng thần minh có thể tự thần quan biến thành đại thần quan. 18 cấp ngưng kết thần tính trở thành thần tính sinh vật. 20 cấp nhưng là đem ngưng tụ thần tính nhóm lửa hình thành thần hỏa, nhóm lửa không được thần hỏa, tất thì thân vẫn đạo tiêu. 20 mức cấp, nếu như có thể đem thần hỏa ngưng kết thành thần ô đông, tất thì có thể trở thành thần mình căn cứ vào đặc chất hình thành thần trách nhiệm. Không thể lời nói, đằng sau cũng có cơ hội ngưng kết, bất quá càng về sau ngưng kết, càng khả năng bị thần chức của mình đồng hóa, Tạo thành không có nhân cách cùng nhân tính tín ngôn thần. Mà đi chuyển kỳ trước nghiệp con đường người cũng gần như. Cấp 15 sau đó có thể phi đi, tại trên xưng đã có tư cách được xưng là đại sư. Đại sư sau đó, 18 cấp trở thành cường đại sử thi cấp tường giả, mỗi một cường giả cũng là sự thi. Tới rồi 20 cấp, bất kể là thần minh cùng truyền kỳ con đường cũng có thể xưng là ánh sao. Trước nghiệp con đường người, hiểu ra quy tắc về sau, hoàn toàn có thể từ đại sư thuế biến, có thể xưng tụng đại gia. Thì như thợ rèn đại sư rèn ra tộc rèn. 20 cấp sau đó, 20 mức cấp, hoàn toàn nắm giữ nào đó đầu hoặc nào đó mấy đầu quy tắc, trở thành truyền kỳ. Mỗi một cái truyền kỳ sinh ra, cũng là một đoạn có thể ca có thể tụng lúc Bất kể là Thất Thần Minh Đạo Đường vẫn là Truyền Kỳ, đều có một cái khe. Tên là Nguyên tố hóa hoặc Quy tắc hóa. Tại cấp 15 lúc, thân thể sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản chứa đựng tại trong huyết mạch đủ loại chức nghiệp giả chi lực sẽ tràn vào thân thể, đổ bê tông ra một bộ thân thể mới. Lúc này, nếu như tương đối mạnh nhân hoặc tương đối giàu có người, có thể liền chọn làm một cái pháp tác sự hòa hợp thể, thông thường cường giả cũng chỉ có thể dựa vào hấp thu nguyên tố trở thành nguyên tố thể. Lệ Cở tinh tế suy tư, chỉ cảm thấy có chút nhức đầu. Nếu là học tại Liên Tốt, học xem như người từng trải. Xem như lỷ cờ người thân cận nhất đối với lỷ cờ chỉ đạo đó là nhiều mặt nhiều mặt, hơn nữa kinh nghiệm cũng phong phú. Nhưng mà, nghĩ tới họ, lỷ cờ thần sắc lại lạnh xuống. Lần này, thử nhân tộc là chủ hung, nhất định phải gánh chịu họ vẫn là phía sau lỷ cờ lửa chọn. Lần dừng người nhất tộc xem như đồng lõa cũng là như thế. Tại thánh sinh mệnh đồng minh, lỷ cờ không dám cũng không thể khẽ mở chiến sự. Nhưng mà tại quý tộc xem xét ở bên trong, lỷ cờ muốn làm sao tới liền làm sao tới. Do đó, lần này lỷ cờ mới lựa chọn hướng về phía đông phát triển. Tại những cái kia thử nhân cùng lượn dừng người phát triển phía trước liền tiêu diệt hết bọn hắn quay đầu lướt về bầu trời chỗ nhìn một chút, từng cái đại điểu thân ảnh như ẩn như hiện. Đây là sắc cú ni nào? Phía trên hình bóng hẹn hẹn lại một chút bóng dáng. Chính là sau đó mà đến đại hoang thành người, thì như gì cả, sổ phi chờ. Lấy bọn họ cấp bậc, lần này đi gió bất tự thành, lễ cớ liền xem như gặp thần mình cũng có thể cứng rắn mấy lần. Bước cùng chất, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lúc này, Bạch Quang lại gần tỏ mở hỏi. Ta tại nhìn lên bầu trời đại sơn. Lễ cớ lấy lại tinh thần, hướng về phía Bạch Quang cười cười. Đại Sơn. Bạch Quang không khỏi nghi hoặc, thiên bên trên từ đầu tới đại sơn Lực chú ý của chúng nhân cũng đều chuyển tiến đến gần. "Chư thần, chính là đặt ở chúng ta tự do bình đẳng trên đường đại sơn a." Lê Cờ hơi cười nói ra lời nói đại nghịch bất đạo, trên thực tế loại lời này hắn gần nhất nói quá nhiều. Nếu như là thời kỳ hòa bình, Lê Cơ hoàn toàn có khả năng bị cái nào đó đi ngang qua thần mình một đạo xét đánh chết. Nhưng là bây giờ, chư thần ốc còn không mang nổi mũ, nào có tinh lực và hắn ở đây bên trong những này. "Đại Sơn." "Ta thích đại sơn, không đúng, không đúng, ta không thế. Nữ nhân điên điên điên cùng cùng, hơn nữa thể lực cũng xem là tốt, lúc này vậy mà mảy may nhìn không ra mảy may. Mặc kệ có thích hay không, bọn hắn không dám ngăn trở chúng ta, bởi vì chúng ta có đại hoàng lĩnh chủ." Hẻn e đỏ cảm thán. Mà đang khi hắn nhóm lúc tản gâu, con đường phía trước xuất hiện một chút lục sắc, phản phất bị phủ lên qua. Phía tây thủy thiếu sơn nhiều, nhưng mà theo lấy bọn hắn tới gần đống mộ, lục sắc nhưng là nhiều hơn. Xem ra chúng ta khoảng cách gió bất cự thành không xa. Lệ cỡ trông về phía xa, lờ mờ có thể nhìn thấy cực phương xa rừng cây, còn có một số sơn mạch cái bóng. Cạ Sật Tật Lĩnh, đó là Cạ Sật Tật Lĩnh trì nhanh a. Lại có 3 ngày, hẳn là liền không sai bị lắm. Có người nói Lê Cở mặc mặc tính toán một chút, chính xác cũng không sai bị lắm. Bất quá bây giờ vùng ngoại ô cũng không có ai dấu vết, động vật cũng rất ít, bọn họ lương khô cái gì không đủ. Đi thôi, đi cái rừng cây kia xem, có hay không thịt rừng cái gì, bú sữa quả mộng đều nhanh ăn luôn. Lê Cở chỉ chỉ nơi xa. Đi đi đi. Điên nữ nhân đại cười, đám người cũng một mặt chờ mong, chính là ẻn đỏ cũng mắt sáng rực lên. Bọn hắn vừa bọn cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thế là, đại quân phía trước hướng phía trước tiên nam bên cạnh một điểm rừng cây. Trên thực tế, gió bất cự thành cũng là lại vùng đông nam một điểm, cũng không tồn tại đường vòng. Khi biết được muốn đi vùng Đông Nam về sau, mệnh lệnh này cực đại cổ vũ đám người. Phải biết bọn hắn có thể là liên tục 3 ngày hành quân a. Không có xây dựng cơ sở tạm thời loại thuyết phát này, vây lại đi nằm ngủ trên lưng ngựa, cái gì khác ăn uống ngủ nghỉ cũng không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Bằng không bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy liền tiếp cận gió bất cự thành đây. Đại quân đi nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới cái này không nhỏ rừng cây, tiếp đó tạm ra tới đi săn ăn. Làm là cao nhất tổng, không cần tự mình đi đi săn, điểm ấy gạch quyền hắn vẫn phải có. Hắn ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ, Tiếp đó nhìn về phía cách đó không xa từng cái rung động rung động nguy nguy Pháp Sư. Những thứ này Pháp Sư may mắn vô cùng, rốt cuộc cứu được. Không qua một cái cái nhìn thấy cách đó không xa lịch cờ bọn người, sắc mặt lại chìm xuống dưới. Bọn hắn những thứ này Pháp Sư, đều nhanh tan thành từng mảnh. Lúc này đừng nói là tạo phản cùng chạy trốn, cũng không cần cái gì tiểu tâm tư. Có Pháp Sư đã âm thầm đầu phục lịch cờ Xem như bất mãn nhất Pháp Sư, đại ả mười phần phấn hận, bên cạnh mấy cái Pháp Sư cũng là như thế. Bỗng hắn lại nhìn thấy một cái áo bào tím trung niên pháp sư chạy chậm đến đi lề cổ kia bên trong, túi đầu khòm người buồn an, cười dặn dỡ. Thế là từng cái pháp sư trong mắt càng thêm phẫn hận. A, xem đi, đó là phản đồ. Đại hạ giọng của có đồng nặng hận ý bởi vì cái kia áo bào tím pháp sư, phía trước hắn còn tưởng rằng có một cái kiên cố minh hữu. Tên phản đồ này đầu phục bị nào tàn bạo và dã man ác tâm dã pháp sư đốt, tên phản đồ này bứt bỏ tôn nghiêm của mình, đổi lấy là cái gì? Đại hạ đè nén âm thanh tràn đầy khinh miệt và khinh thường, thử, lấy bất quá là bốn người ngồi xe ngựa, mỗi ngày nhiều hai mảnh khó ăn tiền đeo. Mua ngày nhận lấy nhất pháp có thể. Chỉ là, chỉ bất quá nói, chính hắn cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn, mấy cái khác pháp sư càng là ánh mắt quá dị. Người nghe một chút, người nói nói gì vậy?" Đại hạ cũng tự giác không thích hợp, "Vì vậy nói, các vị đã nhanh muốn tới gió bất cự thành rồi, đến lúc đó bọn hắn liệu cho cá chết lưới rách, chúng ta liền tìm cơ hội chạy trốn." Thế nhưng là đại a ngài, chạy trốn cũng là vứt bỏ tôn nghiêm hành vi. Có một cái tuổi trẻ pháp sư đưa ra nghi vấn. Đại hạ liếc mắt nhìn, cái này cái trẻ tuổi pháp sư là cái nào đó cấp năm pháp sư ma pháp học đồ, gần nhất vừa mới tấn thăng một cấp pháp sư. Nếu như là vẹn vẹn cấp 5 pháp sư, đại á lý cũng sẽ không lý, dù sao chỉ là tầng dưới, nhất cấp pháp sư thì càng đúng rồi. Nhưng mà cái này cấp 5 pháp sư phu nhân, nhưng là một cái tam giai pháp sư tỉ tỉ, cái kia tam giai pháp sư đệ đệ giáo viên nhưng là một cái cấp 9 pháp sư đồ đệ. Cùng là cấp 9 pháp sư, vẫn là cấp 9 bên trong tương đối kém một loại, đại hạ tự nhiên biết không thể tùy ý đắc tội. Là một tên cao quỷ ưu nhã pháp sư, ngươi có thể sẽ không cấp 9 ma pháp, nhưng mà ngươi không thể không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Thế là đại sắc mặt hoàng ngán nói, chạy trốn sẽ mất đi tôn nghiêm nhưng là chúng ta là vì ngày sau một lần nữa quật khởi mà chạy trốn, cho nên không tính mất đi toan nghiêm. Cái kia nhất cấp pháp sư người trẻ tuổi cái hiểu cái không gật đầu, nhưng là không có tiếp tục hỏi. Thế là đã lại đảo mắt đám người một cái, tiếp tục nói, "Các vị, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không có cái kia đột, chúng ta bây giờ hẳn là nằm ở." Nhưng mà lời còn chưa nói hết thì có một cái giả pháp sư tới hướng mấy người bọn hắn hô một tiếng, "Tám tổ đấy, đến lượt các ngươi đi lĩnh lương cô rồi, hôm nay nghỉ ngơi một buổi, buổi tối một đại nhân sẽ dành cho mọi người ăn thịt." Lĩnh lương khô. Thế là Nghe bản nghe đệ đã nói chuyện mấy cái pháp sư tất cả đều có một chút đứng lên, hướng về cấp lương khô chỗ chạy tới. Nghe đến tối có ăn thịt, càng là có một hai cái pháp sư không khỏi hô lên một đại nhân bạn tuế loại lời này. Đại ạ thời thế, không khỏi có chút bất lực. Cái này còn phản cái giấm. Liền cái này ngây người một lúc, người bên cạnh toàn bộ chạy rồi, liền vì mấy khôi nướng mãi quả mọng. Nhưng mà nghĩ đến nướng mãi quả mọng, đại hạ chỉ cảm giác chính mình bụng bắt đầu lục cục gọi, trong miệng cũng bắt đầu tiêu bí số lớn đợt. Thế là cắn răng cũng chạy tới. Hắn chuẩn bị ăn uống no đủ lại tiếp tục nói bụt nói xấu. Bây giờ không đi ăn cái gì rất có thể bị những thứ này không đáng tin cậy đồng đội đem hắn cái kia phân ăn. Ngay tại đại quân tại từ hôm nay, giàn xếp lại nghỉ ngơi một đêm thời điểm, một đội điều tra hiệp sĩ đang cùng lì Cờ hồi báo tình huống. Một cung chất, đó là 10 phần ma pháp cường đại ba động, chúng ta hoài nghi, đám kia ma thú đang tại trông coi bảo vật gì? Một cái điều tra tiểu đội trưởng đang cùng Lệ Cờ hồi báo. "Ồ, bảo vật." Lệ Cờ nhíu mày, những ma thú kia có nhiều mạnh mẽ. "Cái này, ta cũng không biết." Tiểu đội trưởng xem như hiệp sĩ, nhưng là không giống như pháp sư có thể tu luyện, trên bản chất còn là một cái người bình thường. Lê Cở cũng phản ứng lại, thế là hỏi rõ vị trí, tiếp đó mang theo nữ nhân liên bọn hắn hướng về cái hướng kia đổi. Điều tra tiểu đội đồng dạng khoảng cách đại quân phía trước 4-5 km, phụ trách dò xét tình huống. Lê Cở bọn hắn đi tới nơi này, phát giác có mười mấy đầu ma thú đang rằng cò, vây quanh một gốc nho nhỏ đỏ hoa. Quang Minh ngất kim hương, nhìn thấy cái kia ma pháp thực vật, Lê Cở nhíu mày. Thứ này tại Đại Hoang Thành thì có, hơn nữa còn bị nghiên cứu ra đã có thể sản xuất hàng loạt rồi, ngoài Đại Hoang Thành trồng một mảnh Minh thánh hoa. Vĩnh Ca nữ sĩ nhìn thấy Quang Minh ngất kim hương nhưng là kinh hô một tiếng đây là cái gì Lê cờ giả và không biết bộ dá hỏi Quang Minh Thánh Hoa là chứa rộng lượng Quang Minh nguyên tố đó hoa loại hoa này và có thể cực đại để thằng chúng ta pháp giới cảm giác lực. lựcĩnh ca nữ sĩ cưỡng chế kích động trong lòng rằng giải gốc cây này đã có cấp 5 Quang Minh Thánh hoa, ước chừng có thể làm một cái 10 cấp truyền thuyết pháp sư để thăng 10 trăm trở lên pháp giới cảm giác lực pháp giới cảm giác lực lê cờ nếu có chút suy nghĩ gật đầu pháp giới cảm giác lực có trợ giúp phạt người cảm giác nguyên tố cùng sử dụng nguyên tố hiệu quả lại không rõ ràng như vậy không nghĩ tới Quang Minh mất Kim Hương vậy mà có thể tăng cường cảm giác lực Bây giờ nạp xen nơi đó, giống như chỉ có Đại Mang thành tại sản xuất hàng loạt quang minh ngất kim luôn a. Nói như vậy, có thể cho thị chính thính bên kia nhiều sản xuất hàng loạt một chút, về sau lấy ra ravarphi dùng. Vậy chúng ta liền đem cái này Quang Minh Thánh Hoa cầm xuống. Lệ Cở nhìn về phía cái kia vài đầu ma thú. Những ma thú này hung tàn khắc thường, giữa lẫn nhau cũng không dễ dàng dám mở ra chiến đấu. Thậm chí phương viên trăm mét bên trong cũng không có những dã thú khác biết tích, rõ ràng đều bị hù chạy. Nhưng mà ở trong mắt Lệ Cở, ma thú này lại từng cái phiêu thể trạng, nhìn tương đối tốt ăn a. Tấu chương xong.